Trước truy đột, du tiêu ân trở thành hạ. 1057, đường cảnh dù u thuyết tiêu ân trở thành t h ân trở thành thủ hạ của mình. Dù sao nhân tài ưu tú như vậy vẫn là để cho hắn sử dụng tương đối tốt nghe đến đường cảnh nói như vậy t h i ê u ân nhàn nhạt, nhạt lắc đầu hắn vốn là không có ý định tạo thành giết chóc có thể rất hiển nhiên i ự u châu giác tỉnh giả là không cam tâm đem siêu hạng thế giới hạch tâm giao ra cái này kỳ thật cũng rất bình thường siêu hạng thế giới hạch tâm đó là cỡ nào bảo vật chất quý lại có ai bằng lòng bạch bạch đưa cho người khác đâu đương cảnh thái độ kỳ thật cũng tại tiếu ân dự đoán bên trong chỉ bất quá vừa nghĩ tới lại muốn tạo thành r i t chóc hắn sâu trong nội tâm nhưng thật ra là cự t u y ệ t đối với tiếu ân xoắn suýt đ ư ờ n g cảnh có thể không quản được như vậy nhiều cùng lúc đó hắn liền lập tức tiến vào tự tại rất dễ công tâm tính đồng thời lại phát động tức thần phá quân một ngày mắt lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều đã đạt đến có khả năng cùng nửa bước chủ thần đánh đồng trình độ có thể nói tại bạo phát gia tăng sức chiến đấu năng lực phía sau đương cảnh hoàn toàn có khả năng cùng tiếu ân đánh có đến có vẻ thấy thế tiếu ân khiếp sợ và phần Trước mắt cái này chỉ có thiên thần cảnh giới cực hạn thiếu giới cái chỉ có cảnh cực niên, này hạn đồng ế chiến n cùng là thần thánh phương nào.、Rõ、ràng thực lực không bằng chính mình, vượn cùng chính mình bất phân thắng tuột thực thể bất lực có cấp là lại khiêu Rõ bại. đ thời phía trước đường cảnh còn sử dụng cực kỳ cường đại ảo thuật trực tiếp liền đem trung tâm thế giới bên này mà hát biến thành hắn nô lệ mà còn xem ra hình như rất khó khôi phục còn có bọn họ d á n g lâm đến chủ thế giới thế mà nên đón mười vạn thiên thần thực nhân đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng thiếu niên ở trước mắt thực sự là không đơn giản tiểu ân thậm chí tại đường cảnh trên thân nhìn thấy siêu việt trí cao thần vị ác đương nhiên đây chẳng qua là hắn một loại cảm giác cũng không phải là thật nói đường cảnh nắm giữ trí cao thần vị ác có thể t i ế u ân có loại dự cảm thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối không phải vật trong ao nếu như là bằng hữu đương nhiên là đều là đều vui vẻ nếu như là định nhân vậy thì nhất định phải muốn bóp chết tại chiếc nôi bên trong cùng lúc đó đường cảnh liền cười đối t i ế u ân nói ra chúng ta đến đánh cược thế nào phải biết hiện tại song phương đã đánh cuối bụi t i ế u ân tuyệt đối không nghĩ tới đường cảnh thế mà còn có tâm tư phân tâm cùng hắn nói chuyện vì vậy t i ế u ân hỏi lại đánh cái gì cược hắn đôi trước mắt cái này thiếu niên thần bí cảm thấy rất hứng thú muốn từ đường cảnh trên thân thu hoạch được chủ thế giới càng nhiều tin tức hơn dù sao đối với chủ thế giới hiệu châu bên này giáp tỉnh giả bọn họ đến nói bọn họ đối trung tâm thế giới vẫn là có rất nhiều giải dù sao thiên long lão nhân đã từng là trung tâm thế giới trí cao cường giả cà lam đã từng cũng tại trung tâm thế giới tồn tại qua cho nên nói hiệu châu bên này được đến rất nhiều trung tâm thế giới tư liệu có thể ngược lại nhìn trung tâm thế giới đối chủ thế giới hoàn toàn liền không quen thuộc bọn họ căn bản không biết chủ thế giới làm sao bỗng nhiên liền thay đổi đến như vậy khiến người khó bể phân biệt nguyên bản bọn họ cảm thấy một cái mới vừa từ trung đ ẳ n g thế giới thang cấp làm cao đ ẳ n g thế giới chủ thế giới nhiều lắm là tồn tại mấy cái thiên thần đều đã là rất không được tình hình kết quả vừa hàng lâm đến chủ thế giới l i ề n để bọn họ mở rộng tầm mắt bang mà còn đường cảnh còn biểu hiện ra thực lực kinh khủng như thế đủ loại tất cả đều vượt ra khỏi trung tâm thế giới giáng lâm đám này cường giả dự đoán lúc này đường cảnh liền lập tức nói chỉ cần ta đánh thắng ngươi ngươi liền trở thành thủ hạ của ta yên tâm đi đi theo ta ngươi tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi hiện tại đường cảnh thủ hạ vẫn là có ít nếu như hắn muốn loại thực lực đó bình thường thủ h ạ đương nhiên rất đơn giản chương một nghìn không trăm năm mươi tám song phương giao thủ kinh thiên động điệp chương một nghìn không trăm năm mươi tám song phương giao thủ kinh thiên động điệp có thể đường cảnh thủ hạ thực lực đều có yếu mặc dù hắn lợi dụng lĩnh hàng cổ to a mà sủ ca m i không chế giả làm cùng mà hạ có thể cái này đồng thời cũng hạn chế hai người phát triển dù sao có tự chủ ý chí cường giả cũng đã trở thành nô lệ cường giả là hoàn toàn khác biệt đường cảnh muốn loại kia vui lòng phục tùng thủ h ạ đến mức cựu châu giác tỉnh giả bên này đường cảnh đương nhiên có khả năng nhận đến rất nhiều thủ h ạ nhưng bọn họ không phải tu vi không đủ cao chính là thiên phú không tốt đ ư ờ n g cảnh muốn từ cựu châu bên này thu hoạch được tướng tài đắc lực rất có thể cần tiêu phí mười mấy năm thậm chí là thời gian hàng trăm hàng ngàn năm cái này thật sự là quá dài dằn g dặc đ ư ờ n g cảnh cũng không có nhiều thời gian như vậy hắn cần chính là t ố c thành cho nên nói hắn liền đem chủ ý đánh tới tiếu ân trên thân nghe vậy tiếu ân cũng không có cự tuyệt như bốn trăm linh bảy quả ngươi thật đánh bại ta liền xem như trở thành thủ hạ của ngươi lại như thế nào đương nhiên tại vừa bắt đầu tiếu ân nói ra câu nói này thời điểm hắn từ trước đến nay không nghĩ qua chính mình sẽ thất bại bởi đường cảnh bởi vì hắn sinh làm trung tâm thế giới tối cường đại thế lực chúng thân điện một thành viên đối với mình là cực kỳ có lòng tin thống chi tại tất cả nửa bước thiên thần bên trong tiêu ân cũng tuyệt đối là siêu quần bạc tụy tồn tại hắn cảm thấy lấy chính mình thực lực chỉ cần không phải gặp phải chủ thần cường giả căn bản không có bất kỳ cái gì đối thủ cho nên nói hắn từ trước đến nay không cho rằng chính mình sẽ thua bởi đường cảnh đối với đường cảnh đưa ra đánh cực hắn m u ố n là chẳng thèm nó tới có thể vừa nghĩ tới đường cảnh cực kỳ thần bí thế mà cũng giống như mình cũng nắm giữ chủ thần tầm thứ tinh thần lực đồng thời còn thành công khống chế được ma h ạ t chính là bởi vì đường cảnh ưu tú mới để cho t i ế u ân nguyện ý cùng đối phương đánh cực được đến t i ế u ân khẳng định trả lời đường cảnh hỏi lần nữa ngươi không phải tại lửa gạt ta đi ta cần chính là ăn ngay nói thật đối thủ n g h e xong lời này t i ế u ân nổi giận ta t i ế u ân cả đời làm việc từ trước đến nay nói là làm ngươi không cần lo lắng điểm này t i ế u ân đã quyết định nếu như cùng đường cảnh đánh cực hắn thật t u a như vậy liền chứng minh hắn tiên phú không bằng thiếu niên ở trước mắt phải biết hắn tiên phú tại toàn bộ trung tâm thế giới đều đã có khả năng xếp tới chốt mười về sau trở thành chủ thần đó là chuyện chắc như đinh đóng cột thậm chí còn có hy vọng siêu việt chủ thần trở thành chủ thần bên trên trí cao tồn tại như vậy có thiên phú t i ế u ân cảm thấy nếu như đường cảnh có khả năng đánh bại hắn hơn nữa còn là lấy thiên thần cực hạn tu v i đánh bại hắn như vậy hắn liền tính thật thành đường cảnh thủ hạn lại như thế nào dù sao đối với thiên tài để nói hắn sẽ chỉ thần phục với thiên tài chỉ cần đường cảnh so hắn càng có thiên phú càng có tiềm lực cùng tương lai như vậy hắn là chính mình lựa chọn một cái càng thêm thời gian lão đại hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì được đến tiêu ân khẳng định trả lời chắc chắn đường cảnh cuối cùng yên tâm dù sao thông qua cái này tiếp xúc ngắn ngủi hắn đã thăm dò tiêu ân tính cách biết đối phương là một cái nói lời giữ lời người không phải thích chơi các loại âm như quỷ kế người tiêu ân tất nhiên rõ ràng cho đường cảnh trả lời chắc chắn vậy liền tuyệt đối không có khả năng lật lọc vì vậy đường cảnh hét lớn một tiếng vậy được rồi ngươi liền tiếp chiêu đi nói xong đường cảnh liền một quyền hướng tiêu ân đánh tới thấy thế, thế tiêu ân cũng không cam chịu yếu thế trở tay chính là một quyền hai người công kích tạo thành phá hư thậm chí liền thiên thần cường giả cũng muốn trốn xa xa nếu như là loại kia tương đối yếu ớt thiên thần có thể chỉ là đụng phải chiến đấu dư âm liền sẽ nháy mắt hóa thành b ù i phân nhân diện g ngạc đến ngây người thiếu ân. Trước 1059, đường cảnh thiên phú, kinh ngạc đến ngây người thiếu ân. Đường cảnh cùng cùng trung giới cũng trường, dụng cảnh Trước cảnh cảnh khác bức chủ có có Có còn chiến chủ chi lực châu thiên kinh đến ân. thiên kinh đến ân. ân thân nhau. nửa thần, cũng đánh đến có đến có bể. Có thể tại còn lại thiên thần trên chiến trường, tình thế liền thiên về một bên. thần phú, thiếu phú, thiếu thiếu hát thế thể thế tâm một tại một lại kiểu Dù sao Mà vị về sử bể. mặc dù nói một g i ọ t chủ thần chi lực chỉ có thể duy trì một phút đồng hồ có thể cái này một phút cũng hoàn toàn đầy đủ dù sao cho dù trung tâm thế giới thiên thần đều là thiên thần cảnh giới cực hạn nhưng số lượng b ẹ n vẹn chỉ có ba trăm người liền tính bọn họ toàn bộ đều sử dụng chủ thần chi lực có thể ba trăm d ọ t chủ thần chi lực đối kháng mười vạn g i ọ t chủ thần chi lực hoàn toàn không được tỷ lệ thuận chiến đấu kết quả tự nhiên là thiên về một bên i ể u châu bên này tại trong vòng một phút không có bất kỳ tổn thất nào lấy lôi đình chi thế liền tiêu diệt hai trăm chín mươi bảy vị trung tâm thế giới thiên thần cực h ạ n cường giả có thể nói chiến đấu kết quả là bất luận kẻ nào đều sắp đặt nghĩ tới nếu như nói cựu châu bên này thiên thần vẹn vẹn chỉ là sử dụng chủ thần chi lực như vậy liền tính cuối cùng chiến đấu kết quả là cựu châu đạt được thắng lợi có thể cũng không nên như vậy nhẹ n h ó m mấu chốt của vấn đề ngay tại ở cựu châu giác tỉnh giả sẽ còn sử dụng hợp lực chi pháp một khi phát hiện có cái nào giác tỉnh giả thực lực không bằng đối diện hoặc là nói muốn bị địch nhân đánh lén như vậy còn lại ở vào khu vực an toàn cựu châu giác tỉnh giả liền sẽ đem chính mình lực lượng chuyển vận đến trên người đối phương kể từ đó cựu châu giác tỉnh giả có thể nhẹ nhõm hóa giải mất bất luận cái gì nguy cơ mà tại đối mặt đối thủ nhỏ yếu lúc bọn họ lại có thể tập kết mọi người lực lượng tiến hành nhất kích tất sát có thể nói chính là bởi vì hợp lực chi pháp cường đại mới để cho cựu châu g i á c tỉnh giả dễ dàng liền đánh bại trung tâm thế giới thiên thần cuộc chiến đấu này kết quả cũng khiến còn chưa kết thúc tiêu ân khiếp sợ và phần làm sao có thể các ngươi thế mà cường đại như vậy có thể nói đây là tiêu ân tuyệt đối không nghĩ tới phải biết bọn họ có thể là trung tâm thế giới tinh nhuệ nha nguyên bản bà t r ă m v ị thiên thần giáng lâm đến chủ thế giới cho rằng cái này vừa vặn trở thành cao đẳng thế giới bình thường thế giới căn bản không có bất kỳ người nào là bọn họ đối thủ có lẽ muốn c ư ớ p đoạt siêu hạng thế giới hạch o tâm không có đơn giản như vậy nhưng bọn họ cho rằng khó khăn hẳn là trung tâm thế giới cường giả lẫn nhau ở giữa các loại ngăn cản có thể kết quả không nghĩ tới trung tâm thế giới bên này vẫn còn đoàn kết trạng thái câu hoa tươi không vừa tới đến chủ thế giới liền bị đánh một trở tay không kịp hơn nữa còn là thảm bại t hiếu ân khiếp sợ đồng thời trung tâm thế giới một vị khác nữa bức chủ thần cũng hoàn toàn không dám tin làm sao sẽ dạng này chúng ta thế mà lại thua quan niệm của hắn triệt để bị đánh vỡ dù sao thân là cao cao tại thượng trung tâm thế giới cường giả không hắn từ trước đến nay không nghĩ qua thế mà bại bởi cao đẳng thế giới sinh mệnh hơn nữa còn là vừa v ậ n trở thành cao đẳng thế giới thế giới mặc dù nói chủ thế giới đã từng là siêu hạng thế giới nhưng vậy cũng là đi qua thức vậy cũng là lịch sử hiện tại chủ thế giới chỉ là một cái mới sinh ra cao đẳng thế giới đã từng siêu hạng thế giới thân phận không những không có cho chủ thế giới bất kỳ trợ giúp nào ngược lại đưa tới dị giới cường giả ngấp n g h có thể mặc dù là như thế chủ thế giới g i á tỉnh g i tại cuộc chiến đấu này bên trong n h ư c ũ thành công dùng thực lực ngăn cản lại trung tâm thế giới xâm lấn cùng lúc đó tiểu ân hết sức kinh ngạc nhìn hướng đường cảnh n g ư ớ i gọi là đường cảnh đúng không ngay vậy đường cảnh nhẹ dẫn đầu không sai ta đi không đ ổ i tên ngồi không đ ổ i họ chính là đường cảnh mới chương 1060, đến từ tinh thần lực b a chạm chương 1060, đến từ tinh thần lực b a chạm dù sao v ừ a m ặ n đường cảnh còn không có thời điểm chiến đấu cùng cựu châu giáp tỉnh giả tiếng nói tự nhiên là bị tiểu ân nghe đến vì vậy hắn biết đường cảnh tính danh nguyên bản hắn cho rằng thiếu niên ở trước mắt căn bản không xứng bị hắn ghi nhớ nhưng bây giờ hắn cuối cùng đối đường cảnh sinh ra coi trọng ý nghĩ ngươi có thể nói cho ta vì cái gì các ngươi cái này thế giới có như thế nhiều thiên thần sao nếu như là ở trung tâm thế giới mười vạn thiên thần số lượng tuyệt đối chỉ là chín châu mất sợi lông hoàn toàn không đáng khiến người kinh ngạc có thể một cái mới vừa từ trung đẳng thế giới thăng cấp làm cao đẳng thế giới thế giới sẽ xuất hiện mười vạn thiên thần vậy liền quá mức để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nghe nói như thế đường cảnh liền cười trả lời chúng ta thế giới vì cái gì không thể có mười vạn thiên thần đâu hiện tại đường cảnh cùng tiếu ân vẫn là đ ị nhân giữa song phương có thể không có quan hệ tốt đến có thể tùy ý nói cho người khác biết tình báo trình độ đường cảnh đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật mà là lấy một câu hỏi lại trực tiếp liền để tiểu ân cửa ra vào không nói gì tiểu ân cũng phản ứng lại hắn hiện tại cùng đường cảnh vẫn là định nhân cho dù song phương đã đánh tượng chỉ cần tiểu ân thua liền trở thành đường cảnh thủ h ạ mà dù sao chiến đấu đều còn chưa kết thúc hắn sớm như vậy liền trước thời hạn hỏi đường cảnh vấn đề đường cảnh đương nhiên không có khả năng nói cho hắn chân chính đ ả n án vì vậy tiểu ân liền cười ha ha ta thừa nhận ta nhìn lầm ngươi quả nhiên là một thiên tài vậy liền để chúng ta thật tốt đánh một trận đi thiếu ân có loại dự cảm sở dĩ chủ thế giới có thể có được mười vạn thiên thần khẳng định cùng trước mắt cái tên này gọi là đường cảnh thiếu niên có tuyệt đối quan hệ dù sao đường cảnh có thể là chủ thế giới người mạnh nhất mà còn thế mà còn là một thiếu niên liền xem như ở trung tâm thế giới t u ổ i còn trẻ thế mà liền đã đạt đến thiên thần cực hạn tu vi loại này tiên phú cũng tuyệt đối là không thể khinh thường mà tại thiên thần cảnh giới liền có thể có được chủ thần tầm thứ tinh thần lực cái này liền càng thêm khiến người khiếp sợ cho nên nói t hai i ế người h n c bọn họ chiến đấu kết quả cũng không thể xác định bây giờ thiên chủ thế giới cùng trung tâm thế giới lần va chạm đầu tiên kết quả mà có khả năng quyết định thắng bại tà hữu người cũng chỉ còn lại có đường cảnh cùng tiêu ân nguyên bản tiêu ân còn tràn đầy tự tin cho rằng muốn đánh bại chủ thế giới giác định giả tuyệt đối là vô cùng nhẹ nhõm dù sao hắn nhưng là cao cao tại thượng chúng thần điện cường giả có thể nói là toàn bộ chư thiên mạn giới tối cường đại thế lực nửa b ứ c chủ thần trời sinh có vô số tăng thêm nhưng đến hiện tại hắn mới biết được chính mình lầm to người thiếu niên trước mắt này so hắn tưởng tượng bên trong muốn có thiên phú nhiều so hắn tưởng tượng bên trong muốn cường đại hơn rất nhiều nếu như hắn tiếp tục khinh địch kết quả cuối cùng rất có thể là hắn thua trận chiến đấu cùng lúc đó thiếu ân liền ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng đường cảnh n g ư ờ i quả ba không nhưng rất mạnh dùng bình thường chiêu số ta khẳng định không có cách nào đánh bại ngươi tiếp xuống ta muốn sử dụng ta tối cường đại tuyệt chiêu nghe xong lời này đường cảnh liền tinh thần tỉnh táo a phải không n g ư ơ i tối cường đại tuyệt chiêu là phương diện gì chẳng lẽ nói là tinh thần lực phương diện dù sao đường cảnh phát hiện t i ê u ân nhất khác hẳn với người bình thường chỗ chính là hắn cái k i a có thể so với chủ thần tinh thần lực sáu chương một nghìn sáu mươi mốt t i ê u ân lựa chọn đáp ứng đường cảnh tiền đặt cược chương một nghìn sáu mươi mốt t i ê u ân lựa chọn đáp ứng đường cảnh tiền đặt cược cỗ này cường đại tinh thần lực trên cơ bản cùng đường cảnh có tinh thần lực không phân sản s à nhau đây cũng là vì cái gì đ ư ờ n g cảnh muốn để t i ế u ân trở thành thủ hạ của mình nguyên nhân dù sao như vậy người có thiên phú nếu như không trở thành thủ hạ của mình vậy liên thực tế rất tiếc mới nghe đến đường cảnh hỏi thăm t i ế u ân cũng không có ngậm miệng không nói bởi vì hắn có loại cảm giác tựa hồ hôm nay thật muốn bại bởi đ ư ờ n g cảnh mà còn hắn còn cùng đường cảnh đánh cực nếu như chính mình thua liền trở thành đối phương thủ hạ tiếu ân đối loại này hai mươi b ố kết quả tựa hồ cũng không phải là rất bài xích ngược lại cảm thấy kích động dù sao cho tới nay hắn cảm thấy chính mình thân là chúng thần điện một thành viên phản phất liền cùng khôi lỗi đồng dạng cùng những cái kia cùng n h i ệ t tín đồ khác biệt tiêu ân có được chính mình độc lập tự chủ tư tưởng hắn cũng không phải là chủ động gia nhập chúng thần điện mà là bị động gia nhập chúng thần điện hắn làm thì không có bất cứ gì lựa chọn nếu như không gia nhập chúng thần điện cuối cùng chỉ có thể tiếp thu tử vong vì sống sót tiêu ân mới chọn lựa chọn gia nhập chúng thần điện ở trong đó giác hộ tiêu ân là không muốn cùng người khác nói có thể hắn lại biết chính mình không muốn trở thành chúng thần điện một thành viên nếu như có thể trở thành đường cảnh thủ hạn cho dù phản bội chúng thần điện hắn cảm thấy đây cũng là có thể lựa chọn dù sao hắn từ trước đến nay liền không nghĩ qua trở thành chúng thần điện thành viên là chúng thần điện sứ giả sử dụng b ẩ n thiệu thủ đoạn bức bách hắn không thể không gia nhập chúng thần điện liền cùng lúc trước giờ uy hiếp đường cảnh một dạng tiếu ân cũng đã nhận được chúng thần điện uy hiếp đây cũng là vì cái gì tiếu ân không bài xích trở thành đường cảnh thủ hạ nguyên nhân với hắn mà nói chỉ cần có thể rời đi chúng thần điện như vậy tất cả đều là đáng giá kỳ thật ở trung tâm thế giới thời điểm tiếu ân liền loại suy nghĩ này vất quá rất đáng tiếc trung tâm thế giới hoàn toàn ở chúng thần điện khống chế bên trong vô luận hắn nghĩ như thế nào phải thoát đi đều không có bất kỳ cái gì cơ hội vì vậy thiếu ân liền đem chính mình ý nghĩ trong lòng ẩn giấu đi không có bất kỳ người nào biết hắn muốn t h á t ly chúng thần điện khống chế chính là bởi vì hắn ẩ n t à n g để chúng thần điện đối hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi lần này giáng lâm đến chủ thế giới nhiệm vụ liền điều động tiếu ân tham gia điều này dẫn đến tiếu ân thần không biết vì không biết đi tới chủ thế giới đương nhiên nếu như chủ thế giới sinh mệnh thực sự là quá mức nhỏ yếu căn bản không có bất kỳ năng lực chống tự nào tiếu ân tại hoàn thành nhiệm vụ về sau cũng không thể không một lần nữa trở về trung tâm thế giới nhưng bây giờ hắn lại phát hiện trung tâm thế giới đại đại đánh giá thấp chủ thế giới sức chiến đấu đánh giá thấp chủ thế giới giác tỉnh giả cường đại càng không nghĩ đến tại chủ thế giới lại có đường cảnh dạng này một cái rất có thiên phú người trẻ tuổi vì vậy t i ê u ân đã từng bị dập tắt suy nghĩ lại lần nữa đốt lên không sai ta tối cường đại năng lực chính là ta tinh thần lực bất quá cùng ngươi h ảo thuật khác biệt ta bốn trăm ba mươi năng lực có thể là trực tiếp tiến hành tinh thần công kích nghe đến t i ê u ân nói như vậy đường cảnh rất hưng phấn phải không không bằng chúng ta liệu mạng người nào tinh thần lực càng thêm cường đại dù sao đường cảnh đối chính mình tinh thần lực cũng rất có lòng tin có thể nói tại thiên thần cảnh giới cực hạn liền có thể đạt tới có thể so với chủ thần t ầ n g thứ tinh thần lực vô luận là ai cũng sẽ rất tự tin đường cảnh đương nhiên cũng không ngoại lệ khi nghe đến đường cảnh lời nói về sau tiếu ân phát ra từ nội tâm cười có thể nha nếu như ngươi tinh thần lực mạnh mẽ hơn ta ta liền thần phục với ngươi có thể nói tiếu ân đang nói ra câu nói này thời điểm không những không có cảm thấy rất khó chịu ngược lại có loại giải thoát cảm giác chương một nghìn sáu mươi hai tinh thần lực lưới lớn vsc tinh thần lực lo vì vậy hai n người liền bắt đầu so đấu lên tinh thần lực đầu tiên là t i ế u ân phát động chính mình cường đại tinh thần lực hắn tinh thần lực hóa thành một cái lo nao mang theo vô cùng vô tận huy áp lấy tốc độ ánh sáng đồng dạng tốc độ xông về đường cảnh có thể nói cho dù muốn thần phục với đường cảnh trở thành đường cảnh thủ h ạ có thể tiêu ân tại thời điểm chiến đấu như c ũ không có thủ hạ lưu tình với hắn mà nói chỉ có so hắn cường đại người mới có tư cách làm lao đại của hắn nếu như so hắn nhỏ yếu như vậy phi lư bảy phi hào chín bốn bảy sáu phi bảy một năm phạ l ù năm lưu bảy sáu bài phát tất cả đều là nói nhảm dù sao thiên tài xưa nay sẽ không khuất phục, tại kẻ yếu, sẽ chỉ khuất phục tại càng thêm thiên tài cường giả đương nhiên đường cảnh cũng không cho rằng chính mình sẽ thua bởi tiêu ân tất nhiên đối phương sử dụng ra toàn bộ lực lượng đó chính là đối tôn trọng của mình đường cảnh đương nhiên cũng sẽ tôn trọng tiêu ân hắn đồng dạng sử dụng ra chính mình toàn bộ tinh thần lực hắn tinh thần lực cũng không có hóa thành l o ô n nào mà là biến thành một tấm v n g lớn hắn cho rằng vô luận tiêu ân tinh thần lực có cỡ nào sắc bén tại hắn lưới lớn phía dưới cũng không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát tính rất nhanh hai người thả ra tinh thần lực liền va chạm cùng một chỗ nguyên bản tiêu ân cho rằng chính mình cái kia giống như, như đào tử tinh thần lực sẽ tùy tiện cắt vỡ đường cảnh tinh thần lực lưới lớn có thể mãi đến cả hai thời điểm đụt chạm thiếu ân mới phát hiện chính mình lầm to hắn loan đao tinh thần lực cho dù làm sao sắp bén có thể đối mặt đường cảnh tinh thần lực l ư ớ i lớn căn bản không có chút nào xông phá trở ngại dấu hiệu đại khái qua thời gian một chén t r à công phu thiếu ân công kích liền lập tức đình chỉ dù sao hắn tinh thần lực cũng không phải liên tục không ngừng lại thêm đường cảnh tinh thần lực thực sự là thập phần c ư ờ n g đại để hắn tinh thần lực không có bất luận cái gì tính công kích gặp tình hình này thiếu ân lập tức đối với đường cảnh nửa vì xuống lao đại ta phục ta thập phục từ giờ khắc này bắt đầu tại t i ế u ân trong suy nghĩ đường cảnh chính là lao đại của hắn là hắn cả đời cần phải đi, đi theo người vô luận đường cảnh làm lựa chọn như thế nào vô luận đường cảnh làm ra c ử đ ộ n gì g cho dù là cùng trung tâm thế giới là địch cho dù là cùng chúng thần điện trở thành địch nhân giống như đều không có bất kỳ cái gì hối hận ý nghĩ bởi vì chỉ cần hắn quyết định một việc liền tuyệt đối không có khả năng hối hận sẽ một con đường đi đến đen cho dù kết quả cuối cùng là tử vong hắn đều sẽ cười đi đối mặt thành công để thiếu ân trở thành thủ hạ của mình đường cảnh trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng dù sao đây chính là hắn hoàn toàn dựa vào chính mình năng lực thu phục thủ hạ mà không có sử dụng đĩnh hàng cổ tò ả mà xù cà mi rất tốt thiếu ân ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận ngươi lựa c h ọ n giết đường cảnh dùng sức v ỗ v ỗ tiếu ân b ả bay đồng thời thích đứng đối phương đứng lên lúc này tiếu ân liền tò mò hỏi đường cảnh lão đại vì cái gì hai chúng ta tinh thần lực nhìn như đều là giống nhau có thể tại lẫn nhau thời điểm đụng chạm ta lại phát hiện ngươi tinh thần lực so ta tinh thần lực muốn cường đại hơn rất nhiều có thể nói đây là tiếu ân trong lòng nghi ngờ nhất địa phương hắn cảm thấy nếu như chính mình không có thể có được đáp án khẳng định sẽ đặc biệt phiền mượn ngay vậy đường cảnh liền cười ha ha ngươi không cần gọi ta đường cảnh lão đại về sau ngươi liền gọi ta đường cảnh tiên sinh là được rồi nghe nói như thế tiểu ân lập tức nhẹ gật đầu được rồi đường cảnh tiên sinh mời ngươi vì ta giải thích nghĩ hoặc t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi ba đạt được thắng lợi tiểu ân thần phục chương một nghìn sáu mươi ba đạt được thắng lợi tiểu ân thần phục đối mặt thủ hạ của mình chân thành đặt câu hỏi đường cảnh đương nhiên không có khả năng có giữ lại chút nào hôm chi điểm này bí mật với hắn mà nói là căn bản không cần giữ lại tất nhiên thành người một nhà vậy thì có tư cách đi biết vì vậy đường cảnh liền nói rất đơn giản bởi vì ta còn nắm giữ luân hồi xạ gì đắng ta con mắt này có thể để ta tinh thần lực được đến chất biến cho nên ta tinh thần lực tại ngang nhau chất lượng dưới tình huống muốn so ngươi tinh thần lực cường đại hơn rất nhiều được đến đường cảnh trả lời chắc chắn thiếu ân hài lòng nhẹ gật đầu trong lòng cũng không khỏi cảm khái lao đại của mình quả nhiên 433 là toàn bộ chư thiên văn giới nhất người có thiên phú không nghĩ tới đồng dạng là tinh thần lực đối phương lại có thể cường đại hơn rất nhiều mà hắn lại giống như người bình thường tinh thần lực loại này tranh lệch thực sự là không thể so sánh hung chi đường cảnh luân hồi xạ d ì t đẳng là bất luận kẻ nào không có cách nào đi tất đoạn dù sao đây là phi thường phù hợp đường cảnh con mắt những người khác liền tính cầm vào tay cũng không có cách nào đi lợi dụng cho nên đường cảnh tinh thần lực cương đại đó là hắn được trời ưu ái điều kiện bất luận kẻ nào là thế nào cũng ghen t ị không đến liền tại hai người vừa nói vừa cười đồng thời trung tâm thế giới cái cuối cùng nửa bước chủ thần một bên chống tự lại mạ hạ t công kích một bên tức giận nhìn hướng tiêu ân đáng g h é a ta giống như ngươi tên phản đồ này ngươi thế mà phản bội chúng ta ngươi thật là chết tiệt có thể nói cái này nửa bước chủ thần thực sự là tức giận đến cả người đều không tốt lúc đầu cho rằng ba trăm thiên thần tiến vào chủ thế giới kết quả thực chính là loạn d ế t chủ thế giới sinh mệnh căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ có thể kết quả hiện thực cho hắn cảnh tình không những thủ hạ thiên thần hoàn toàn tử thương hầu như không còn liền ba cái nửa bức chủ thần cũng có hai người phản bội trung tâm thế giới mà hạt liền không nói dù sao đối phương là bị đường cảnh ảo thuật cho k h ô n g chế hoàn toàn thuộc về bị động hành động mà không phải tự nguyện phản bội có thể là tiếu ơn đâu hắn hoàn toàn chính là bị đường cảnh một cái miệng cho thuyết phục sau đó việc nghĩa chẳng từ nan liền phản bội trung tâm thế giới đây là tên kia duy nhất nửa bức chủ thần không có cách nào đi chịu được bất quá hiện tại giữa song phương chiến đấu kết quả đã không có bất kỳ huyền n i ệ m gì chỉ còn kế tiếp nửa bước chủ thần trung tâm thế giới bên này căn bản không có cách nào chống cự chủ thế giới giáp t ị n h giả mà đang nghe được hắn l ờ i nói về sau tiểu ân thần sắc nghiêm chỉnh nói ra ta không có phản bội trung tâm thế giới ta từ trước đến nay đều không cho rằng ta là chúng thần điện một thành viên lúc trước cũng chỉ là không thể làm gì bị người bức hiếp mà thôi chuẩn xác mà nói ta hiện tại thực đã là được đến chân chính tự do là loại người như ngươi vĩnh viễn cũng không có cách nào lý giải nghe đến tiểu ân nói như vậy cái kế nửa bước chủ thần trực tiếp tức giận thổ huyết có thể là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào dù sao hắn hiện tại đã trở thành dê đợi làm thịt căn bản không có nửa điểm năng lực chống đỡ cùng lúc đó đường cảnh liền cười hỏi hiện tại các ngươi trung tâm thế giới đi tới chúng ta thế giới người chỉ còn bên dưới ngươi một người ngươi muốn hay không lựa chọn đầu hàng ta có thể tha cho ngươi một mạng dù sao đối phương là nửa bước chủ thần cũng coi như có chút giá trị lợi dụng mặc dù nói không có tiếu ân tác dụng lớn thế nhưng đường cảnh cũng không nguyện ý tùy tiện lãng phí có khả năng hợp lý lợi dụng vậy liền tuyệt đối không có khả năng tùy ý tạo thành rết chóc nghe đến đường cảnh hỏi như vậy v ị kia nửa bức chủ thần nguyên bản vẫn là tính toán giả vờ đầu hàng t ù y thời m à động tiếp ứng trung tâm thế giới nhóm thứ hai dáng lâm thần cấp cường giả t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi bốn g t rời ư đi bắc cực đại lục nhưng muốn nghĩ hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này dù sao đường cảnh năng lực quá mức quỷ dị hắn rất rõ ràng chính mình cùng tiếu ân là khác biệt đường cảnh không có khả năng tín nhiệm hắn như thế nói không chừng liền sẽ dùng loại kia kinh khủng năng lực đi không chế hắn đến lúc đó hắn liền không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình phản bội trung tâm thế giới cái này với hắn mà nói là tuyệt đối không thể chịu đựng được vì vậy hắn liền tức giận nhìn hướng đường cảnh ngươi từ bỏ đi ta là tuyệt đối sẽ không ném hàng chúng ta trung tâm thế giới cơn giả sớm muộn cũng có một ngày sẽ san bằng các ngươi thế giới đem các ngươi tất cả mọi người đều tàn sát đái tận đang nói câu nói này thời điểm tên i viên nửa bước chủ thần đã sắp biên rơi hắn hiện tại trong lòng chỉ muốn báo thủ trừ cái đó ra đã không có bất kỳ ý tưởng gì ngay vậy đường cảnh liền biết người này là không có cách nào trở thành thủ hạ của mình vì vậy hắn rất tiếc n u i nói ra tất nhiên ngươi không muốn chân quý sống sót cơ hội ta cũng sẽ không làm có nói xong đường cảnh liền lập tức xuất thủ tại m à h ạ t cùng tiếu ân trợ r ú t bên dưới ba người chỉ là nháy mắt liền đem cái cuối cùng địch nhân trực tiếp giảo sát thậm chí liền đối phương linh hồn đều bị bóp nát không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng đường cảnh từ trước đến nay đều là một cái có nguyên tắc người nếu như là bằng hữu của mình như vậy đối phương bị thương tổn là nhất định sẽ đi trợ r ú t đối phương nhưng nếu đối phương là địch nhân của mình ngượng n n g như vậy hắn nhất định phải làm đến t r ạ m thảo trừ căn dù sao nếu như đối với địch nhân không tàn nhẫn chính là tàn nhẫn đối với mình nếu như đường cảnh chỉ là một người vậy thì thôi nhưng bây giờ hắn không chỉ muốn thủ hộ cựu châu còn muốn thủ hộ toàn bộ chủ thế giới mà những cái kia theo hắn người đồng dạng cũng là hắn phải bảo vệ đối tượng đường cảnh có tuyệt đối chức trách có không cách nào từ chối sứ mệnh hắn đương nhiên không có khả năng đối địch nhân thủ hạ lưu tỉnh tại tiêu diệt rơi trung tâm thế giới giáng lâm nhóm đầu tiên thần cấp về sau đường cảnh liền cười đối t i ê u ân nói ra đi thôi ta hiện tại liền mang ngươi nhìn bọn ta cựu châu có cỡ nào phù minh nói xong chủ thế giới g i á tỉnh giả toàn bộ đều hướng về cựu châu phương hướng may đi trên mặt mỗi người đều tràn đầy thắng lợi vui sướng bởi vì bọn họ lại một lần nữa bảo vệ kiểu châu bảo vệ chủ thế giới lần này tham gia chiến đấu mỗi một cái giáp tình giả bọn họ đều là kiểu châu anh hùng trong lòng của dân chúng cầu hoa tươi không bọn họ đều có thể tự hào nói chính mình là kiểu châu làm ra cống hiến to lớn lúc đầu t i ế u ân đối chủ thế giới còn không quá ôm lấy bao lớn hứng thú có thể tại tiến vào đến kiểu châu về sau hắn hoàn toàn thay đổi ý nghĩ hiện đại hóa thành thị cao khoa học kỹ thuật các loại công cụ trọng yếu nhất chính là t i ế u ân từ k i u châu dân chúng trên mặt nhìn thấy thuộc về nụ cười hạnh phúc đây là tại trung tâm thế giới đều rất khó nhìn thấy dù sao trung tâm thế giới coi trọng thực lực vi tôn cá lớn nuốt cá bé bởi vì trung tâm thế giới cường giả thực tế quá nhiều mọi người tinh lực chủ muốn đều là tại các loại tranh đấu bên trong căn bản không có khả năng phát triển thành dân chúng phục vụ khoa học kỹ thuật ở trung tâm thế giới kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có thể trở thành nô lệ vĩnh viễn không có cách nào xoay người chỉ có trở thành cường giả mới có thể quyết định bất luận người nào vận mệnh chính là bởi vì như vậy thiếu ân tại nhìn đến cựu châu dân chúng trên mặt đủ cười hạnh phúc lúc hắn liền sẽ cảm thấy chính mình trở thành đường cảnh thủ h ạ g i a nhập cựu châu bên này là tuyệt đối chính xác lựa chọn lúc này, hắn có chút ghen t ị nói ra nếu như ta lúc đầu vị trí trung tâm thế giới cũng có thể giống các ngươi kiểu châu đồng dạng l i ệ n tốt mới chương một n không phải là các ngươi kiểu châu là chúng ta kiểu châu chương một n không phải là các ngươi kiểu châu là chúng ta kiểu châu nghe vậy đường cảnh cười vỗ vỗ tiếu ân bà bay không phải là các ngươi kiểu châu là chúng ta kiểu châu dù sao hiện tại tiếu ân cũng thành kiểu châu một thành viên hắn dĩ nhiên không phải người ngoài nghe đến đường cảnh nói như vậy tiếu ân trong lòng đặc biệt cao hơn đúng vậy a ta cũng là k i u châu người có thể nói thiếu ân dung nhập vào cựu châu bên này tuyệt đối là cực kỳ tự nhiên sau đó thiếu ân liền đi tới cựu châu g i á c tỉnh giả trụ sở bí mật thiếu ân đem chính mình ở trung tâm thế giới học được các loại năng lực giao cho cựu châu g i á c tỉnh giả đồng thời đem có khả năng để cao tinh thần lực p h á p môn cũng giao ra có thể nói môn này để cao tinh thần lực p h á p môn đối đường cảnh đến nói cũng rất có tác dụng cái này để tất cả cựu châu g i á c tỉnh giả đều vô cùng hưng vấn dù sao một khi tinh thần lực đề cao muốn tăng lên chính mình thực lực liền không có bất cứ vấn đề gì nói ví dụ như một cái thiên thần cảnh giới giáp tỉnh giả nắm giữ chủ thần t ầ n g thứ tinh thần lực như vậy chỉ cần tiêu phí thời gian liền tuyệt đối có có thể trở thành chủ thần bởi vì ngăn cản tại thiên thần cùng chủ thần ở giữa trở ngại lớn nhất chính là tinh thần lực t ầ n g thứ nếu như tinh thần lực không đủ như vậy liền tính hoa lại nhiều thời giờ liền tính sử dụng tư nguyên nhiều hơn nữa đều vĩnh viễn không có cách nào trở thành chủ thần hiện tại tiếu ân thế mà đem như vậy trọng yếu pháp môn giao cho cựu châu đây tuyệt đối là rất có thành ý một việc nguyên bản rất nhiều cựu châu g i á tỉnh giả đối tiếu ân cái này trung tâm thế giới người vẫn tồn tại đề phòng cho rằng trung tâm thế giới người liền tính đầu hàng v ẫ như nhưng n cũ c ù bây ọ họ n Nhưng cách có biệt b trời. một giờ phát hiện tiếu ân c ư nhiên như thế thành k h ẩ n cựu châu giáp tỉnh giả đều bông u xuống đ ể phòng đương nhiên đường cảnh cũng không có vì vậy liền triệt để đối tiếu ân yên tâm mặc dù có câu nói nói nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người thế nhưng đường cảnh biết chính mình mỗi một lần lựa chọn đều liên quan đến toàn bộ cựu châu vận mệnh liên quan đến chủ thế giới tương lai vận mệnh hắn đương nhiên không có khả năng như vậy ngây thơ bất quá hắn cùng người khác khác biệt người khác không tin tưởng thủ hạ của mình đều là giám thị bí mật có thể đường cảnh lại trực tiếp đối tiếu ân nói hắn muốn phóng thích một cái tinh thần lực ấ n ký tại t i ế u ân trên thân đồng thời cái này tinh thần lực ấ n ký là đường cảnh lợi dụng thăng cấp bản tứ hồn ký ô cụ tăng thêm luân hồi xạ dịn gắng bên trong lĩnh h à n g c ổ tỏ a mà s ụ ca mi lại thêm hắn cái kia có thể so với chủ thần tầm thứ tinh thần lực tổng hợp hình thành ấ n ký ấ n ký này bình thường đồng thời không có cái gì tác dụng quá lớn sẽ chỉ hướng đường cảnh biểu thị t i ế u ân vị trí vị trí cùng t i ế u ân một chút tình huống căn bản chỉ khi nào tiểu ân phát sinh phản bội cử động lúc ân ký bên trong thuộc về vĩnh hằng cộ tỏ a mà sù ca mi ảo thuận cũng sẽ lập tức phát sinh tác dụng đến lúc đó tiêu ân liền sẽ bị vĩnh hằng cổ tỏ a mà sủ ca m ì không chế vĩnh viễn thần phục với đường cảnh đương nhiên chỉ cần tiêu ân không làm ra phản bội đường cảnh phản bội cựu châu cử động cái này vĩnh hằng cổ tỏ a mà sủ ca m ì liền tuyệt đối không có khả năng phát động đối với cái này tiêu ân đương nhiên không có bất kỳ cái gì p h ả n nàn bởi vì hắn biết chỉ cần hắn không phản bội đường cảnh như vậy đường cảnh ở trên người hắn sử dụng thủ đoạn liền vĩnh viễn sẽ không phát động sáng tạo nhưng nếu là hắn thật phản bội như vậy liền tính bị khống chế cũng là đáng lời dù sao đối với tiêu ân đến ó i hắn là thật muốn làm đường cảnh thủ hạ không có bất kỳ cái gì phản bội ý nghĩ hắn cần gì phải e ngại đường cảnh nhật ký giải quyết chuyện này mọi người đều là đều vui vẻ t i ể u châu sức chiến đấu lại tăng lên một cái t ầ n g thứ càng quan trọng hơn là sẽ ỵn tở có k h ắ c thiên phú tương lai ổn tỏa h chính là chủ thần cường giả cũng chính là nói liền tính về sau không có đường cảnh chủ thế giới bên này cũng nắm giữ chủ thần t ậ a chấn Trước 1066, Thiên long nhân rời đi chủ thế giới tính toán. Trước 1066, Thiên rời rời giới chủ 1066, 1066, Nhân Nhân đi đi Long Long Lão Lão thiên long lão nhân cũng không thuộc về cựu châu trận ranh chỉ bất quá lúc này cùng đường cảnh hợp tác cho nên mới che chở cựu châu mà thôi một khi phát sinh cái gì ngoài ý mớn nói không chừng cựu châu liền cùng thiên long lão nhân thành định nhân hoặc là nói thiên long lão nhân vì lợi ích lớn hơn nữa liền sẽ lựa chọn bứt bỏ cựu châu tiến về trung tâm thế giới đồng thời đường cảnh có một loại dự cảm đó chính là tại thiên long hồ lão nhân thu hoạch được siêu hạng thế giới hạch o tâm phía sau có cực lớn sát xuất tại khôi phục tự thân tu bi về sau liền rời đi chủ thế giới tiến về trung tâm thế giới lúc kia chính là đường cảnh cùng tiên long lão nhân lúc chia tay trong lòng có ý nghĩ này đường cảnh liền đi thẳng tới thiên long lão nhân cung điện l i ê n đem vấn đề này cho hỏi lên thiên long tiền bối nếu như được đến siêu hạng thế giới h a n tầm ngươi có phải hay không muốn rời khỏi chúng ta thế giới nghe đến bốn trăm bốn mươi ba lời này thiên long lão nhân cũng không có che giấu dù sao hắn rất xem trọng đường cảnh thiên phú hai người ở vào quan hệ hợp tác mặc dù bây giờ đường cảnh thực lực không hề cường đại nhưng tại tương lai cái kia liền nói không chắc cho nên nói thiên long lão nhân đối đường cảnh vẫn tương đối tôn trọng hắn trực tiếp to gan thừa nhận không sai chờ ta khôi phục thực lực ta muốn đi trung tâm thế giới đoạn lại đã t ư ở n g ta mất đi tất cả nghe đến thiên long lão nhân nói như vậy đường cảnh đồng dạng mười phần hào phóng nói ra bất quá chúng ta cái này thế giới nguy cơ còn không có giải trừ ta đến lúc đó khả năng không có biện pháp cùng thiên long tiền bối cùng đi trung tâm thế giới nghe đến đường cảnh lời nói thiên long lão nhân không có bất kỳ cái gì không hài lòng cái này nguyên bản cũng chính là tính toán của ta ngươi tạm thời t r ư ớ c lưu ở cái thế giới này đi thiên long lão nhân biết đường cảnh muốn giúp đỡ việc khó của hắn tại chủ thế giới bên này đó chính là giúp hắn cướp đoạt siêu hạng thế giới h ạ n tâm nhưng nếu là ở trung tâm thế giới đường cảnh thực lực liền hoàn toàn không đủ dùng liền tính đường cảnh đột phá đến chủ thần tại chủ thế giới có lẽ có thể quát tháo phong vân có thể ở trung tâm thế giới cũng chỉ là tương đương với thông thường cao thủ mà thôi đối mặt cường đại trí cao thần dù chỉ là nhỏ yếu nhất một cấp trí cao thần đường cảnh đều không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ đồng thời chủ thần cảnh giới cũng chia tam lục kiểu đẳng một cái hạ vị chủ thần cho dù nắm giữ trung vị chủ thần thực lực có thể tại đối mặt thượng vị chủ thần thời điểm vẫn như c ũ không phải là đối thủ t h ố n chi tại thượng vị chủ thần bên trong còn có chúa tể cấp bậc cường giả cho nên nói thiên long lão nhân cũng không định để đường cảnh sớm như vậy liền đi trung tâm thế giới cùng lúc đó thiên long lão nhân lại đối đường cảnh nói ra ngươi không cần lo lắng chờ ngươi chừng nào thì đạt tới một cấp chi cao thần cảnh giới lại đi trung tâm thế giới đây chính là thiên long lão nhân trong lòng trời vừa sáng liền làm tốt tính toán ngay vậy đường cảnh nhẹ gật đầu đã như vậy vậy liền đ a tạ thiên long tiền bối đương nhiên ngoài miệng thì nói như vậy có thể đường cảnh trong lòng cũng sớm đã làm ra quyết định nếu như không có giải quyết đi d i ệ t thế bàn tay lớn phía sau chủ nhân như vậy liền tính hắn đột phá đến chi cao thần cảnh giới cũng không có khả năng lập tức liền cùng thiên long láo nhân đi trung tâm thế giới h ã n khẳng định muốn trước đem chủ thế giới nguy cơ toàn bộ giải quyết lại nói dù sao d i ệ t thế bàn tay lớn mục đích càng ngày càng khó bề phân biệt có thể càng như vậy đường cảnh liền biết chủ thế giới có thể gần tàng một cái thiên đại bí mật thậm chí so siêu hạng thế giới hạch tâm còn muốn khiến người ngấp nghẽ bởi vì đường cảnh cảm giác d i ệ t thế bàn tay lớn phía sau chủ nhân không phải cấp mười trí cao thần đó chính là so trí cao thần còn muốn tồn tại cường đại chương một nghìn sáu mươi bảy thu hoạch thường thường không có gì lạ cảm giác mất mặt hết nhóc con chương một nghìn sáu mươi bảy thu hoạch thường thường không có gì lạ cảm giác mất mặt ếch nhóc con kinh khủng như vậy cường giả quan tâm đồ vật tất nhiên cực kỳ chân quý có thể nói cho dù hiện tại đường cảnh chỉ có thiên thần cực h ạ n cảnh giới có thể hắn ý nguyên đối cái kêu mười phần bảo vật chân quý rất đ ộ n tâm bất quá hắn hiện tại đúng là không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể lưu tại chủ thế giới tùy thời mà động dù sao chủ thế giới bảo vật làm sao có thể để người khác cấp đi đâu đây là đường cảnh tuyệt đối không cam lòng hoặc là nói đối chủ thế giới bất cứ người nào đến nói bọn họ đều là không muốn đem bảo bồi chắp tay nhường cho người chỉ là liên quan tới điểm này đường cảnh cũng không có nói cho thiên long lão nhân dù sao một khi đến lúc kia nói không chừng đường cảnh cùng thiên long láo nhân ở giữa vẫn là cạnh tranh tranh đối thủ song phương hiện tại là quan hệ hợp tác có thể hợp tác nội dung lại không liên quan đến cái kia cái bí mật đường cảnh đương nhiên không có đem thông tin nói cho thiên long láo nhân nghĩa vụ lại cùng thiên long láo nhân trò chuyện một hồi đường cảnh không chần chờ hắn lập tức liền rời đi cung điện dưới đất quay trở về phong thần học viện biệt thự cùng lúc đó tại trong đầu hắn vang lên quen thuộc thanh â m nhắc nhở hết nhóc con trở về đường cảnh biết đây là hết nhóc con từ p h t à i thế giới quay trở về lữ hành nhà đương nhiên bởi vì p h tài đời giới chỉ là một cái ả n i ề m thế giới thế giới năng lực hạn mức cao nhất tự nhiên cũng rất thấp cho nên nói đường cảnh chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua hết nhóc con mang về lữ hành đặc sản liền tùy ý vứt xuống nhà kho bên trong dù sao loại này đ ồ vật nếu như không phải năng lực cực kỳ đặc thù đường cảnh gần như vĩnh viễn cũng không dùng được dứt khoát không cần thiết đi quan tâm lần này trở về hết nhóc con tựa hồ cũng cảm thấy chính mình mang về đ ồ vật đồng thời chẳng ra sao cả cho nên nói hết nhóc con sắc mặt cũng rất khó coi đây là đường cảnh lần thứ nhất phát hiện hết nhóc con thế mà cũng biểu hiện ra nhân tính hóa biểu lộ đây chính là mười phần có được b ấ t quá rất đáng tiếc đường cảnh căn bản không có cách nào cùng hết nhóc con trực tiếp giao lưu chỉ có thể thông qua truyền tờ giấy nhỏ phương thức gián tiếp giao lưu hắn liền không có cách nào ở trước mặt đi cười nạo h bé con nam thanh niên tựa hồ là cảm thấy rất mất mặt hết nhóc con chỉ dừng lại ở lữ hành nhà thời gian một ngày đường cảnh trong đầu lại nghe được quen thuộc thanh â m nhắc nhở bé con nam thanh niên ra cửa cái này để đường cảnh rất hiếu k ỷ lần này hết nhóc con sẽ đi cái nào thế giới b ấ t quá đường cảnh biết nếu là không có thế giới quần chủ hết nhóc con muốn đi cao đẳng thế giới vẫn tương đối khó khăn c â hoa tươi không nghĩ tới đây đường cảnh liền phát hiện chính mình hình như có thời gian rất dài không có rút thưởng vì vậy hắn lập tức mở ra trò chơi bảng điểm kích rút thưởng một cột mỗi lần rút thưởng cần năm cái rút thưởng khoán trải qua thời gian dài như vậy tích lũy đường cảnh lại có một trăm tấm rút thưởng q u ấ n cũng chính là nói hắn có thể liên tục rút thưởng hai mươi lần cái này để đường cảnh cực kỳ hưng phấn lập tức liền tới một cái mười liên rút có thể rút thưởng kết quả lại làm cho đường cảnh mở rộng tầm mắt nguyên bản hắn cho rằng một cái mười liên rút ít nhất cũng có thể xuất hiện một cái thế giới quần chủ có thể hiện thực lại hung hăng đánh mặt của hắn đường cảnh thế mà một cái thế giới quyển trục đều không có rút đến cái này thật sự là quá mức mất thể diện bất quá mặc dù không có rút đến thế giới quyển trục có thể đường cảnh cũng rút đến rất nhiều dược tề có dược tề hết nhóc con có khả năng sử dụng có dược tề đường cảnh bản nhân cũng có thể sử dụng có thể nói những này dược tề đều là bảo mệnh pháp bảo kể từ đó l i ê n tính đường cảnh gặp cường đại chủ thần dù cho không phải đối thủ của đối phương cũng có thể có cơ hội chạy ra thăng thiên cho nên nói dù cho không có rút đến thế giới quân c h ủ đường cảnh vẫn như cũ vẫn là rất hài lòng mới chương một nghìn sáu mươi tám thu hồi hộ thân phủ đổi lấy cỏ ba lá chương một nghìn sáu mươi tám thu hồi hộ thân phủ đổi lấy cỏ ba lá dù sao rút thưởng là rất huyền học có đôi khi vận khí tốt có thể tùy tiện c ó lại trực tiếp liền một phát nhập hồn có đôi khi vận khí không tốt l i ê n tính một mực quất xuống kết quả cuối cùng cũng là không có gì cả lần này đường cảnh tâm tính còn là rất không tệ đồng thời hắn còn có mười lần rút thưởng cơ hội vất quá hấp thụ lần thứ nhất mười liên rút không có vật gì tốt dạy dỗ đường cảnh lần thứ hai rút thưởng thời điểm cũng không dám trực tiếp mười liên rút mà là từng cái từng cái rút thưởng chỉ là hắn vận khí tựa hồ thật không tốt trải qua liên tục mười lần rút thưởng lần này đường cảnh vận khí càng kém cái thứ nhất mười liên rút hắn tốt xấu còn rút đến mấy cái dược tê những này dược tê tại thời khắc mấu chốt đều có thể bảo mệnh mà lần thứ hai rút thưởng liên tục mười cái rút thưởng cơ hội đường cảnh thế mà liền một cái dược tê đều không có rút đến rút đến đồ tốt nhất chính là hộ thân phủ có thể cái này hộ thân phủ vẫn là thiên thần cảnh giới có khả năng sử dụng thế nhưng đ ư ờ n g cảnh tại hết nhóc con thực lực đạt tới thiên thần tầm thứ thời điểm liền trực tiếp mua giai đoạn này tốt nhất hộ thân phủ điều này dẫn đến rút đến hộ thân phủ hoàn toàn vô dụng cùng lúc đó đ ư ờ n g cảnh trong lòng đang nghĩ nếu như hết nhóc con trước đây hộ thân phủ vô dụng có khả năng bị thu hồi liền tốt hắn mới vừa nghĩ như vậy trong đầu liền v a n g lên thanh n ấ m nhắc nhở mãi mãi đạo cụ có thể tiến hành thu hồi lấy một phần mười giá cả thu hoạch được cỏ ba lá n g h e xong lời này đ ư ờ n g cảnh cảm thấy cái này trò chơi thực sự là quá đen thu hồi đạo cụ giá cả thế mà chỉ có giá gốc một phần mười bất quá liền tính trò chơi không thu về đường cảnh chính mình giữ lại hình như cũng không có tác dụng gì vì vậy hắn cắn răng liền đem những cái kia hết nhóc con vô dụng hộ thân phủ cùng còn lại đạo cụ trực tiếp đổi thành cỏ ba lá mặc dù nói lấy được cỏ ba lá con số không nhiều nhưng góp gió thành bão luôn là so không có tốt thúng chi hiện tại đường cảnh muốn duy trì chủ thế giới cùng bản long thế giới cái kia tranh l ệ n h to lớn tốc độ thời gian trôi qua chỗ tiêu phí cỏ ba lá tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ có khả năng nhiều kiếm một điểm cỏ ba lá đường cảnh tự nhiên là sẽ không lãng phí tại đóng lại trò chơi bảng về sau đường cảnh liền chuẩn bị dốc lòng tu luyện còn không chờ hắn tiến vào đà toại trạng thái liền nhận đến tiêu ân thông tin dù sao hiện tại tiêu ân đã thành đường cảnh thủ hạn g cho nên đường cảnh liền cho tiêu ân một bộ điện thoại làm cho đối phương có việc có thể tùy thời liên hệ chính mình chỉ là không nghĩ tới tiêu ân mới thu hoạch được điện thoại liền lập tức cho chính mình đả thông tin tức cái này để đường cảnh rất yếu kỳ tiêu ân tìm chính mình đến tột cùng có chuyện gì vì vậy hắn liền lập tức tiếp thông cho chuyện tiêu ân ngươi tìm ta có chuyện gì nghe đến đường cảnh hỏi như vậy tiêu ân liền ngượng ngùng gãi gãi sau gãy của mình uống ta tìm ngươi đúng là có chuyện rất trọng yếu Cái gì. lúc này n tiểu ân liền nói ra chuyện này rất phức tạp ta cần gặp ngươi một mặt ở trước mặt nói tương đối tốt đối với cái này đường cảnh cũng cảm thấy xác thực có đạo lý nhiều khi thông qua thông tin truyền lại thông tin không có mặt đối mặt nói chuyện càng hữu dụng vì vậy đường cảnh không do dự trực tiếp một cái thuấn di liền đi tới cựu châu trụ sở bí mật dù sao hiện tại tiêu ân cũng thành cựu châu một thành viên chương một nghìn s h í n lần thứ hai chúng thần giáng lâm t n sáu mươi chín lần thứ hai chúng thần giáng lâm trụ sở bí mật chính là đối phương trụ sở cùng huấn luyện thường ngày nơi không có gì bất ngờ xảy ra tiêu ân khẳng định liền tại trụ sở bí mật quả nhiên đường cảnh thuấn di đi tới trụ sở bí mật về sau liền thấy tiêu ân tấm kia kinh ngạc gương mặt không nghĩ tới đường cảnh tiên sinh ngươi thực lực cường đại như thế tại không gian năng lực phương diện đạt tới ta hoàn toàn không cách nào địch nội trình độ mặc dù nói lấy tiếu ân thiên phú cũng bắt đầu tiếp xúc không gian năng lực có thể là không gian năng lực của hắn chỉ có thể nói vừa vặn nhập môn liền tuyến hợp lệ đều không có đến đường cảnh không gian năng lực lại so tuyệt đại bộ phận chủ thần cường giả còn muốn cường đại trừ phi là chúa t ể cấp bậc chủ thần hoặc là tại không gian năng lực bên trên cực kỳ cường đại chủ thần nếu không cái khác chủ thần không gian có thể hai mươi tư lực đều không có đường cảnh lợi hại sở dĩ đường cảnh không gian năng lực cường đại như thế chủ phải quy công cho hắn nắm giữ một chi vô cùng thần kỷ con mắt đó chính là luân hồi xạ dị đẳng đồng thời đường cảnh trên thân luân hồi xạ dị đẳng c ù n g hộ cả thế giới luân hồi xạ d i n gắng cũng là khác biệt bởi vì đường cảnh trên thân con mắt là có thể tiến hóa theo đường cảnh thực lực tăng lên luân hồi xạ d i n gắng cũng có thể tiến hành tiến hóa sau đó liên sẽ trả lại bản thể để đường cảnh tinh thần lực trở nên càng thêm cường đại như vậy tốt tuần hoàn liên dẫn đến đường cảnh tinh thần lực không phải người bình thường có thể giống nhau mà nói có thể nói như là đường cảnh tu vi cảnh giới đạt tới chủ thần như vậy hắn luân hồi xạ d i n gắng lại có thể lại một lần nữa tiến hóa nói không chừng đến lúc đó liền có thể đạt tới có thể so với trí cao thần trình độ bất quá tất cả những thứ này chỉ là đường cảnh suy nghĩ c h â n tướng rốt cuộc là như thế nào còn phải đợi hắn đột phá đến chủ thần cảnh giới mới biết được bất quá đường cảnh rất rõ ràng chính mình cách đột phá chủ thần đã không xa chỉ cần hắn có khả năng trợ giúp tiên lão người thu hoạch được chủ thế giới siêu hạng thế giới hạch tâm như vậy chính mình liền có thể thu hoạch được một phần thế giới hạch tâm lực lượng lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến chủ thần cảnh giới lúc này t i ế u ân liền kích động nhìn hướng đường cảnh đường cảnh tiên sinh ta muốn nói với ngươi liên quan tới nhóm thứ hai chúng thần g á n g lâm sự tình nghe vậy đường cảnh lập tức liền đem thẩm thiên lâm cùng lý quân bọn họ toàn bộ đều để đề đi qua dù sao liên quan tới chúng thần giáng lâm chuyện này can hệ trọng đại là toàn bộ cựu châu tất cả giác tỉnh giả đều nhất định muốn coi trọng cho nên nói cả căn cứ bên trong mười vạn thiên thần tất cả đều bị kêu vào loại cực lớn phòng họng không siêu quá mấy phút tất cả mọi người đã đến đủ đường cảnh liền đập đập tiếu ân bà bai t ố t hiện tại liền đến ngươi biểu diễn thời khắc nghe nói như thế t i ế u ân biểu hiện cũng rất bình tĩnh dù sao hán ban đầu ở chúng thần điện cũng thuộc về nửa bức chủ thần cảnh giới bên trong nhất là nhân tài ưu tú giống loại kia cảnh tượng hoành tráng hắn gặp nhiều tự nhiên sẽ không cảm thấy giật gấu và bay vì vậy t i ế u ân liền lập tức bốn trăm bốn mươi ba đối mọi người nói ra lần thứ nhất chúng thần giáng lâm vẹn vẹn chỉ có ba trăm cái thiên thần mà còn tuyệt đại bộ phận chỉ là thiên thần cực hạ n tu vi có thể là lần thứ hai chúng thần giáng lâm tuyệt đối sẽ khác biệt xem như trung tâm thế giới sinh mệnh t i ế u ân đối trung tâm thế giới khai thác thế giới k h á c tình huống rất tin tưởng trên thực tế lần thứ nhất chúng thần giáng lâm trung tâm thế giới phái ra thiên thần cường độ đã rất cao dù sao chủ thế giới mặc dù là cao đẳng thế giới có thể là trước đó không lâu mới thăng cấp trên lý luận đến nói chủ thế giới chỉnh thể sức chiến đấu chỉ so với trung đẳng thế giới cường như vậy một chút xíu dưới tình huống bình thường phái mấy cái thiên thần cường giả liền có thể tùy tiện chiếm l ĩ n h t r ư ơ n g một nghìn không trăm bảy mươi cựu châu nguy cơ chuẩn bị đột phá nửa bước chủ thần kế hoạch t r ư ơ n g một nghìn không trăm bảy mươi cựu châu nguy cơ chuẩn bị đột phá nửa bước chủ thần kế hoạch có thể cho dù là dạng này vì biểu hiện đối chủ thế giới coi trọng trung tâm thế giới bên kia ba thế lực lớn kết hợp vẫn như cũ phái ra ba trăm cái thiên thần đương nhiên trọng yếu nhất chính là bọn họ đều cảm thấy lần thứ nhất chúng thần giáng lâm liền có thể tùy tiện cấp đoạt chủ thế giới siêu hạng h ạ c h tâm tiếp xuống chính là ba thế lực lớn ở giữa thiên thần tranh đoạt cái này một viên siêu hạng thế giới h ạ c h tâm sở dĩ phái ra nhiều như vậy thiên thần chính là vì thắng được càng nhiều thẻ đánh bạc có thể kết quả không nghĩ tới lần thứ nhất chúng thần giáng lâm trực tiếp g â y kích trầm xa bị cựu châu giáp tỉnh giả gần như bằng diện chỉ lưu lại một cái tiêu ân cùng mạ h ạ t mặc dù trung tâm thế giới bên kia không hề biết chủ thế giới tình huống bên này chỉ khi nào bọn họ phát hiện dị thường lần thứ hai chúng thần giáng lâm thời điểm khẳng định sẽ phái ra đại lượng c ư g i ả ngay vậy thẩm tiên lâm liền tò mò hỏi tất nhiên theo ngươi nói như vậy lần thứ hai chúng thần giáng lâm sẽ đến bao nhiêu cừng giả nghe nói như thế tiểu ân liền sắc mặt ngưng trọng nói ra nếu ta đoán không lầm nhóm thứ hai chúng thần giáng lâm thiên thần t u vi toàn bộ đều là nửa b ứ c chủ thần đến mức số lượng có bao nhiêu ta không thể căn đoan nhưng chắc chắn sẽ không so nhóm đầu tiên mỗi ít dù sao lần này trung tâm thế giới xâm lấn chủ thế giới mục đích là vì thu được siêu hạng thế giới h ạ n tâm đây là liền trí cao thần đều muốn mơ ước bảo vật làm sao lại dễ dàng bông tha húng chi thiên thần cảnh giới ở trung tâm thế giới bên kia quả thực chính là nát đường p h số lượng nhiều đến căn bản đều đ ế n không hết liền xem như nửa bức chủ thần nói cho cùng tu vi thật sự cũng vẫn là thiên thần ở trung tâm thế giới số lượng tự nhiên sẽ không thiếu nghe nói như thế mọi người tại đây đều rất khẩn trương đường cảnh cũng cảm giác chính mình áp lực biển lớn đừng nhìn lần này đối mặt chúng thần giáng lâm hãn tự hồ rất nhẹ nhàng liền giải quyết địch nhân thay đổi song phương thế cục có thể đó là bởi vì lần thứ nhất chúng thần giáng lâm chỉ có ba cái nửa bức chủ thần đường cảnh k h ô n g chế một cái chính mình đối mặt một cái liền đem ba cái nửa bức chủ thần địch nhân toàn bộ đều khống chế được lại thêm chủ thế giới bên này có mười vạn thiên thần đánh địch nhân một trở tay không kịp mà còn cái này mười vạn thiên thần đều nắm giữ chủ thần chi lực có thể nói cái này liền để trung tâm thế giới bên kia phái ra nhân viên số lượng có vẻ hơi ít nhưng nếu là nhóm đầu tiên chúng thần giáng lâm địch nhân toàn quân bị d i ệ t lại lần nữa chúng thần giáng lâm trung tâm thế giới bên kia khẳng định sẽ phái ra đại lượng nửa bức chủ thần đến lúc đó liền xem như đường cảnh thực lực rất mạnh cũng không nhất định có khả năng ngăn được như vậy nhiều địch nhân dù sao liền tính h ắ n thực lực so cá biệt nửa bức chủ thần phải cường đại có thể những cái kia nửa bức chủ thần giáng lâm đến chủ thế giới mục đích cũng không phải thật sự là muốn chiếm lĩnh cái này thế giới mà là muốn cấp đoạt siêu hạng thế giới hạnh tâm đến lúc đó hai quyền khó địch bốn tay đ ư ờ n g cảnh muốn ngăn cản trung tâm thế giới nửa bước chủ thần liền sẽ thay đổi đến cực kỳ khó khăn trừ phi nói đ ư ờ n g cảnh thực lực có thể có được chất tăng lên góng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến nửa bước chủ thần cảnh giới đến lúc đó hắn đối phó đồng dạng nửa bước chủ thần quả thực so g i ế t gà còn muốn đơn giản nghĩ tới đây đ ư ờ n g cảnh liền cần cân nhắc làm sao để chính mình tu vi mau chóng tăng lên tới nửa bước chủ thần mà muốn thần tốc đạt tới điểm này hắn nhất định phải đi tìm tiên long lão nhân dù sao hắn cùng tiên long lão nhân là quan hệ hợp tác tất nhiên là hợp tác liền không cần thiết khách khí như vậy nếu không hắn thực lực không đủ không có cách nào đối mặt đại lượng bệnh nhân đến lúc đó bị cướp đi siêu hạng thế giới hạnh tâm nhất thua thiệt cũng không phải đường cảnh mà là thiên long lão nhân trước một nghìn bảy mươi mốt nhiều tiền lắm của một người một bình chủ thần chi lực trước một nghìn bảy mươi mốt nhiều tiền lắm của một người một bình chủ thần chi lực dù sao thiên long lão nhân hiện tại t u vi rút lui vẹn vẹn chỉ có chúa t ể cấp thực lực đối phương muốn khôi phục lại trí cao thần cảnh giới nhất định phải được đến siêu hạng thế giới h ạ n tâm nói một lời chân thật là đường cảnh tăng cao thực lực kỳ thật chính là tại giúp đỡ thiên long lão nhân chính mình huống chi một khi được đến siêu hạng thế giới h ạ c h tâm thiên long lão nhân chiếm phần đầu đường cảnh nhiều nhất chỉ là h ú t miếng canh mà thôi hắn lấy được cái kia một phần siêu hạng thế giới h ạ c h tâm tuyệt đối chỉ là chín châu mất sợi l ô n g bất quá cho dù là dạng này cũng đầy đủ đường cảnh đột phá đến chủ thần cảnh giới vì vậy hắn liền xua tay đối mọi người nói ra đại gia không cần kinh hoàng ta tự có biện pháp đối phó nhóm thứ hai chúng thần giáng lông nguyên bản còn có chút khẩn trương mọi người khi nghe đến đường cảnh lời nói lúc lập tức liền bình tĩnh lại bọn họ có lẽ không tin tưởng mình nhưng bọn họ cũng tuyệt đối tin tưởng đường cảnh 447 chiến thần có thực lực kia nhìn thấy đường cảnh chỉ là mấy câu liền để mười vạn thiên thần toàn bộ yên tĩnh lại thiếu ân trong lòng hiện lên vô tận bội p h ủ nhìn a đây chính là hắn lão đại nắm giữ như vậy tuyệt đối thống xoáy năng lực cái này trong lúc vô hình phát ra mị lực cá nhân quả thực để tiếu h ân mê mội hắn cảm giác chính mình nhận thức cái này lão đại tuyệt đối không phải v ậ t trong ao đi theo đối phương lan l ộ t sau này có một ngày hắn khẳng định có thể ngư dược long môn đừng nói trở thành chủ thần liền tính muốn trở thành trí cao thần nói không chừng đều có cơ hội cùng lúc đó đường cảnh nói ra đúng rồi lúc trước các ngươi một người thu được một dọn chủ thần c h i lực tại đối mặt địch nhân lúc đã dùng hết tiếp xuống khả năng sẽ có nhiều hơn đ ị c h nhân ta liền cho các ngươi nhiều một chút chủ thần c h i lực đi nói xong đường cảnh trực tiếp vung tay lên dòng dã mười vạn bình chủ thần c h i lực bay đến mỗi một cái cựu châu thiên thần trong tay liền thiếu ân trong tay cũng có một bình chủ thần c h i lực gặp tình hình này thiếu ân khiếp sợ v ặ p h ầ n hắn mở to hai mắt nhìn một bộ không dám tin dám dấp phải biết đây chính là chủ thần tri lực nha nếu như nói đường cảnh nhân viên cho một dọn chủ thần tri lực vậy cũng là mười vạn dọn chủ thần chi lực đối với t i ê n thần đến nói tuyệt đối là một bút của cải đáng giá đều đầy đủ để t i ế u ân ước ao c e n tị nhưng bây giờ đường cảnh cư nhiên như thế nhiều tiền lắm của một người cho ra một b ì n h chủ thần chi lực cái này thật sự là để t i ế u ân hoài nghi đường cảnh có thể hay không bản thân chính là một vị chủ thần bằng không mà nói làm sao có thể không kiêng nể gì cả sử dụng chủ thần chi lực đâu phải biết liền t i ế u ân chính mình cũng không có bao nhiêu chủ thần chi lực mặc dù nói hắn là nửa bước chủ thần lần này đến bây giờ chủ thế giới nhiệm v cũng thu được chủ thần bàn cho chủ thần chi lực có thể những chủ thần kia mỗi một người đều hẹp hòi cực kỳ bọn họ tựa hồ cảm thấy chính mình chủ thần chi lực hình như vô cùng chân quý rõ ràng đối chủ thần đến nói chủ thần chi lực giống như mênh mông b i ể n lớn đầu dạng có thể vô tận lấy dùng có thể những chủ thần kia lại không nỡ cho người khác l i ê n t i ê u ân cũng vẹn vẹn chỉ là được đến mười dọn chủ thần chi lực phản quan đường cảnh tùy tiện một cái cựu c h â u giác tỉnh giả liền cho một mình chủ thần chi lực nếu mà so sánh liền lộ ra cực kỳ nhiều tiền lắm của điều này cũng làm cho dơ ẩn nắm thật chặt trong tay chủ thần chi lực hắn cảm thấy chính mình lựa chọn trở thành đường cảnh thủ hạ thực sự là một cái lựa chọn chính xác không nói đường cảnh thực lực thế nào liên nói đường cảnh thiên phú rất nhiều chủ thần đều là xa xa khước bằng thống chi đường cảnh còn như thế hào phóng đây đối với một cái thủ hạ đến nói tuyệt đối, đối là vô cùng thích hợp đi theo lão đại nói chương một nghìn không trăm bảy mươi hai lần thứ ba chúng thần giáng lâm càng khủng bố hơn được nhân chương một nghìn không trăm bảy mươi hai lần thứ ba chúng thần giáng lâm càng khủng bố hơn được nhân mỗi người đều được đến một mình chủ thần chi lực có thể nói ở đây g i á c tỉnh giả đều cao hứng muốn mạng không chỉ là bởi vì chủ thần chi lực rất chân quý có thể để bọn họ thực lực được đến tăng lên cực lớn càng quan trọng hơn là đây chính là đường cảnh chiến thần bán cho bọn họ chủ thần chi lực cái này liền chứng minh đường cảnh chiến thần đối với bọn họ rất tín nhiệm mới sẽ yên tâm đem chủ thần chi lực cho bọn họ lúc này tiêu ân liền có chút khẩn trương hỏi đường cảnh đường cảnh tiên sinh ngươi vì sao lại có như thế nhiều chủ thần chi lực nghe đến tiêu ân hỏi như vậy đường cảnh liền cười nói bởi vì ta biết bằng hữu ông có dùng không hết chủ thần chi lực cho nên nói ngươi liền không cần lo lắng nghe nói như thế tiêu ân có chút khiếp sợ hắn không nghĩ tới đường cảnh còn nắm giữ chủ thần bằng hữu đương nhiên đây là tiêu ân hiểu lầm dù sao đường cảnh bằng h ữ u cũng không vẹn vẹn chỉ là chủ thần cảnh giới vệ thần thử bồi bối còn c ó đã siêu việt trí cao thần lâm lôi có dạng này hai cái bạn tốt đường cảnh muốn thu hoạch được chủ thần chi lực quả thực là hoàn toàn không cần tốn nhiều sức nếu như không phải là bởi vì không có cách nào để lâm lôi đi tới chủ thế giới đường cảnh đều muốn trực tiếp mời lâm lôi trợ giúp hắn đi tiêu diệt diệt thế bàn tay lớn phía sau chủ nhân để chủ thế giới nguy cơ trực tiếp giải quyết bất quá rất đáng tiếc đường cảnh đồng thời không có cách nào làm đến điểm này cho nên nói chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng đương nhiên tiếu ân biết đường cảnh đến chủ thần chi lực cũng không phải là từ tiên long lão nhân nơi đó được đến tiên long lão nhân cùng đường cảnh quan hệ đường cảnh cũng không có giữ lại trực tiếp liền nói cho t i ê u ân cùng đối phương nói chính mình cùng tiên long lão nhân là tại hợp tác khi biết điểm này lúc t i ê u ân đồng dạng khiếp sợ và phần dù sao bình thường thiên thần là căn bản không có tư cách cùng chủ thần hợp tác cho dù là nửa bước chủ thần tại chính thức chủ thần trước mặt cũng chỉ là sâu kiến m à thôi rất nhiều chủ thần căn bản là khinh thường thiên thần cho rằng song phương căn bản không phải một cái tầm thứ sinh mệnh có thể hắn không nghĩ tới lao đại của mình lại có thể cùng chủ thần hợp tác rất hiển nhiên đường cảnh tại thiên long lão nhân trong mắt tuyệt đối là cùng còn lại thiên thần không giống bất quá tại kích động một lát sau t i ế u ân sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên thấy thế đường cảnh tò mò hỏi t i ế u ân ngươi đến cùng làm sao vậy ta không phải nói có biện pháp giải quyết nhóm thứ hai chúng thần d á n g lâm sao ngươi vì sao lại khẩn trương như vậy cầu hoa tươi không nghe đến đường cảnh hỏi chính mình t i ế u ân liền thở dài đường cảnh tiên sinh ta có câu nói không biết có nên nói hay không nhưng nếu như không có nói ta sẽ cảm thấy rất khó chịu đương nhiên t i ế u ân muốn nói lời nói cùng lần thứ ba chúng thần giáng lâm có quan hệ vì vậy đường cảnh liền nhẹ gật đầu ngươi nói thẳng không sao ta sẽ không trách tội ngươi nghe nói như thế thiếu ân liền cực kỳ nghiêm túc phi lư b ậ y h ạ o chín phát bốn còn bài sáu váy bảy một năm năm nói bảy bài sáu bài phát nói ra liên quan tới lần thứ ba chúng thần giáng lâm có lẽ lúc kia sẽ xuất hiện chủ thần dù sao chủ thế giới cùng trung tâm thế giới thông đạo sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng ổn định lần thứ nhất chúng thần giáng lâm chỉ là phái ra tiền trạng bộ đội vô luận thắng thua đều sẽ phái ra lần thứ hai chúng thần giáng lâm bộ đội mà lần thứ hai chúng thần giáng lâm khẳng định sẽ lựa chọn thiên thần cảnh giới bên trong nhất là cường đại nửa b ư ớ c chủ thần l i ê n thiên thần cực hạn đều không có tư cách tham chiến nếu là lần thứ hai chúng thần giáng lâm vẫn không có biện pháp giải quyết vấn đề như vậy cũng chỉ có thể đủ gửi hy vọng ở lần thứ ba chúng thần giáng lâm bên trong tâm thế giới bên kia biết thiên thần cảnh giới đã không có biện pháp đối phó chủ thế giới thời điểm liền sẽ phái ra chủ thần cấp cái k h ắ c cường giả mới chương 1073, đường cảnh kế hoạch chuẩn bị đột phá nửa bức chủ thần chương một n đường cảnh kế hoạch chuẩn bị đột phá nửa bức chủ thần nghe đến tiểu ân nói như vậy đường cảnh cũng biết chính mình áp lực rất lớn đừng nói lần thứ ba chúng thần giáng lâm liền xem như lần thứ hai chúng thần giáng lâm hắn đều cần tăng cao thực lực mới có thể ứng đối bất quá có một câu nói tốt gọi là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn đường cảnh chưa từng cho rằng cảm thấy tương lai rất khó khăn liền tại hiện tại lập tức từ bỏ hắn biết kết quả không phải chú định nếu như bây giờ cố gắng tương lai còn có thể phát sinh kỳ tích nếu như bây giờ đều từ bỏ như vậy chờ đợi kết quả nhất định là diệt vong không có khả năng có người sẽ dông chúa cứu thế đồng dạng cứu vớt hắn cứu vớt kiểu châu chỉ có chính mình mới có thể quyết định chính mình vận mệnh lúc này đường cảnh liền lời nói thấm thiế vô vỗ t i ế u ân bà bay không cần lo lắng liền xem như làm sao khó khăn c ụ c diện chúng ta đều sẽ toàn lực ứng phó đi đối mặt nghe đến đường cảnh lời nói t i ế u ân cảm thấy chính mình phảng phất cũng bị lây nhiễm hắn biết chủ thế giới bên này sức chiến đấu cũng không có hắn tưởng tượng cường đại như vậy có thể là kiểu châu giác tỉnh giả thực sự là quá đoàn kết cái này để t i ế u ân rất thích đi dung nhập loại này bầu không khí hắn tại chúng thần điện thời điểm đẳng cấp nghiêm ngặt giai cấp rõ ràng căn bản không có cách nào cảm nhận được như vậy đ o n kết bầu không khí có thể tại kiểu châu bên này hắn lại cảm thấy cùng mọi người cùng nhau cộng đồng chống cự đ ị c h nhân là bao nhiêu mỹ diệu sự tình thủ hộ k i ự u châu cũng phảng phất khắc vào tiếu ân trong lòng lần này hội nghị mọi người trọng điểm thảo luận làm sao đi ứng đối lần thứ hai chúng thần giáng lâm dù sao sự tình muốn từng chút từng chút đi làm nếu như ngay cả lần thứ hai chúng thần giáng lâm đều không có biện pháp ứng đối lại nói lần thứ ba chúng thần giáng lâm sẽ không có ý nghĩa n g h e đến lần thứ hai chúng thần giáng lâm sự mạnh mẽ của kẻ địch tất cả k i ự u châu giác tịnh giả sắc mặt đều thay đổi đến ngưng trọng lên bọn họ biết dựa vào chính mình t ự lực muốn ngăn cản lần thứ hai giáng lâm thực sự là có chút khó khăn có thể tất cả mọi người không hề từ bỏ bởi vì bọn họ tin tưởng tại đường cảnh chiến thần dẫn đầu xuống cựu châu bên này nhất định có khả năng sáng tạo ra kỳ tích đương nhiên đường cảnh cũng biết nếu như chỉ là dựa vào quyết tâm dựa vào lý tưởng không nhất định có khả năng trông cự được bệnh nhân c h ọ c yếu nhất còn là hắn muốn đem chính mình thực lực được đến tăng lên bằng không mà nói tất cả đều là nói xuông cùng lúc đó đường cảnh rời đi cựu châu trụ sở bí mật dù sao đại gia đã thảo luận một giờ tiếp tục thảo luận tiếp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sẽ chỉ lãng phí thời gian một chút cơ bản chiến thuật chỉ đạo giao cho thẩm thiên lâm bọn họ những n à y chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm là được rồi đường cảnh bày tỏ chính mình lớn nhất nhiệm vụ đó chính là đem thực lực tăng lên chỉ có dạng này mới có thể ứng đối những cái kia cường đại nửa bước chủ thần rời đi cựu châu trụ sở bí mật đường cảnh một cái thuấn di liền đi tới thiên long lão nhân cung điện phát hiện đường cảnh k h í t ứ c thiên long lão nhân cười nói ra làm sao ngươi lại tới chẳng lẽ là có chuyện rất trọng yếu tìm t a sao thiên long lão nhân đối đường cảnh tính cách vẫn là rất rõ ràng nếu như không có chuyện trọng yếu đường cảnh không có khả năng đặc biệt nhằm chán tìm đến mình mà còn hắn nhìn thấy đường ba cảnh sắc mặt rất nghiêm trọng liền biết hẳn là cựu châu gặp phải khó khăn ngay vậy đường cảnh lập tức nhẹ gật đầu không sai đúng là có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi đối với đường cảnh tâm tư thiên long lão nhân còn có thể nhìn ra được nếu ta đoán k h ô n g lầm hẳn là đang phiền não lần thứ hai chúng thần giáng lâm sự tình đi dù sao liên quan tới chúng thần giáng lâm thông tin vẫn là thiên long lão nhân chủ động nói cho đường cảnh trương một nghìn không trăm bảy mươi b ố lần thứ hai chúng thần giáng lâm hàng trăm hàng ngàn nửa bức chủ thần trương một nghìn không trăm bảy mươi b ố lần thứ hai chúng thần g á n g lâm hàng trăm hàng ngàn nửa bức chủ thần hắn tự nhiên so đường cảnh muốn rõ ràng nhiều biết mỗi một lần chúng thần dáng lâm đ ị c h nhân thực lực mạnh đến mức nào nghe nói như thế đường cảnh cũng không có bước tích lại lần nữa gật đầu không sai thiên long tiền bối ngươi quả nhiên liệu sự như thần đối mặt đường cảnh thẳng thắn thiên lão người trực tiếp cười ha ha ta chẳng qua là so ngươi có kinh nghiệm mà thôi nói đi ngươi để ta làm sao giúp ngươi thiên long lão nhân biết đường cảnh trong lòng nhất định là có một cái rất hoàn mỹ kế hoạch nếu như giống một đầu hoang mang lo sợ con ruồi là tuyệt đối không có khả năng tìm đến mình vì vậy đường cảnh liền nói ta muốn thiên long tiền bối trợ giúp ta lấy tốc độ nhanh nhất, nhất để một cái siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh d á n g lâm đến cái này thế giới bên trong tốt nhất tại lần thứ hai chúng thần hàng hai mươi bốn lâm phía trước hoàn thành chuyện này đường cảnh yêu cầu có thể nói là đặc biệt kỳ lạ điều này cũng làm cho thiên long lão nhân nghĩ đến đường cảnh một số bí mật dù sao thiên long lão nhân cũng tại c ử u châu bên này sinh sống thật lâu thời gian hắn biết đường cảnh lần trước tiến vào lôi thần dị tộc bí cảnh về sau thực lực liền được nhất định tăng lên mặc dù như trước vẫn là thiên thần cảnh giới cực hạn có thể loại cảm g i á này liền t h ả n g phất tu luyện mấy ngàn vạn năm đ ồ n dạng càng quan trọng hơn là thiên long lão nhân còn từ đường cảnh trên thân cảm nhận được một k i a thế giới chi lực cái này để thiên long lão nhân suy đoán đường cảnh có lẽ là có biện pháp nào từ bí cảnh bên trong hấp thu thế giới chi lực trong lòng nghĩ như vậy thiên long lão nhân trực tiếp liền cùng đường cảnh hàn nguyên tại được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau thiên long lão nhân trong lòng vô cùng kinh ngạc phải biết có khả năng hấp thu thế giới chi lực đây tuyệt đối là rất thần kỳ năng lực liền xem như rất nhiều trí cao thần cũng làm không được đường cảnh chỉ là một cái thiên thần thế mà liền có thể làm đến loại này trình độ tuyệt đối không phải vật trong ao thiên long lão nhân rất vui mừng chính mình tìm kiếm đến như thế tốt một cái người kế tục cùng đường cảnh hợp tác hắn khẳng định chính mình vĩnh viễn sẽ không thất vọng vì vậy thiên long lão nhân liền lập tức đáp ứng đường cảnh tình cầu người yên tâm đi ta cảm ứng được các ngươi cái này thế giới phụ cận xác thực có một cái siêu đặc biệt c ơ lớn bí cảnh tại tương lai không lâu sẽ giáng lâm nếu như ta xuất thủ xác thực có thể để bí cảnh trước thời hạn giáng lâm đến cái này thế giới n g h e xong lời này đường cảnh vội và hỏi cái kia cần bao lâu thời gian thiên long lão nhân trực tiếp cho ra một cái khẳng định đáp án một ngày là đủ rồi trời tối ngày mai phía trước ngươi liền có thể nhìn thấy một cái mới siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh được đến thiên long lão nhân trả lời chắc chắn đường cảnh rất hài lòng rời đi đối phương cung điện dưới đất đường cảnh chuẩn bị một ngày này thời gian nghỉ ngơi thật tốt một cái nhắc tới đường cảnh phát hiện chính mình hình như thật lâu đều không có ngủ mặc dù nói đến hắn thực lực này tầm thứ ngủ hay không cảm giác căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng có thể đường cảnh cảm thấy chính mình vẫn là cần giữ lại thân là nhân loại thói quen 447 n ngủ một giấc không chỉ có thể để tinh thần lực được đến khôi phục còn có thể để tâm tình của người ta thay đổi đến càng tốt hơn dù sao rất nhanh hắn nhất định phải đối mặt lần thứ hai chúng thần giáng lâm mà còn lần thứ hai chúng thần giáng lâm đ ị n h n h â n thực lực sẽ càng thêm cường đại đường cảnh liền không có cách nào giống lần này nhẹ nhàng như vậy hiện nay đường cảnh bên này nắm giữ sức chiến đấu một cái là chính hắn còn có chính là tiêu ân trừ cái đó ra còn có giả làm cùng mà h ạ t chủ thế giới bên này tổng cộng nắm giữ bốn cái nửa bức chủ thần t ầ n g thứ cờ giả có thể lần thứ hai chúng thần giáng lâm căn cứ tiêu ân nói trung tâm thế giới bên kia khả năng sẽ phái ra hàng trăm hàng ngàn nửa bức chủ thần trung tâm thế giới ba trăm thiên thần toàn diện dù sao chủ thế giới bên này siêu hạng thế giới hạch tâm thực sự là khiến người trông mà thèm liền xem như cao cao tại thượng trí cao thần đều cấp bách muốn có được bởi vì được đến siêu hạng thế giới hạch tâm có khả năng khiến trí cao thần thực lực nâng cao một bước cho nên nói p h ả i ra hàng trăm hàng ngàn nửa bước chủ thần đều là phỏng đoán cẩn thận nói không chừng khả năng sẽ có mấy b ạ c cái thậm chí là mấy chục vạn nửa bước chủ thần tại từ tiếu ân trong miệm đạt được như vậy rung động thông tin đường cảnh đương nhiên vội vã lấy tốc độ cực nhanh tăng cao thực、lực. bằng không mà nói toàn bộ cựu châu đều sẽ trở thành thịt cá trên thất gỗ chủ thế giới có lẽ đều sẽ bị những cái kia lửa bức chủ thần chiếm lĩnh đường cảnh thực lực nhất định phải được đến tăng lên mới có thể tiêu diệt những cái kia địch nhân cường đại cùng lúc đó ở trung tâm thế giới bên kia ba vị trí cao thần nguyên bản còn cảm thấy lần này xuất trình chủ thế giới tuyệt đối là dễ như t r ở bàn tay chủ thế giới bản thổ sinh mệnh căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì trọng yếu nhất chính là bọn họ ba thế lực lớn lẫn nhau ở giữa cạnh tranh có thể kết quả không nghĩ tới chúng thần giáng lâm không lâu ba trăm vị thiên thần toàn bộ vẫn lạc dù sao những này thiên thần linh hồn ân ký đều ở trung tâm thế giới có ký hiệu hiện tại ký hiệu toàn bộ biến mất liền chứng minh những n à y thiên thần toàn bộ vẫn lạc đương nhiên sự thật đồng thời không phải như vậy bởi vì tiểu ân cùng mạ hạt còn sống có thể đường cảnh tại biết điểm này về sau lại lập tức loại bỏ ẩn ký bởi vì hắn biết hiện tại tiểu ân cùng mạ hạt đã phản bội trung tâm thế giới nếu để cho bọn họ biết hai người còn sống hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi kỳ thật nếu như đường cảnh lợi dụng hai người để bọn họ còn duy trì ẩn ký có thể lừa gạt trung tâm thế giới cơn giả để bọn họ cho rằng còn có hai cái thiên thần sống có thể kết quả như vậy chính là thiếu ân cùng với mạ hạt đều sẽ bị trung tâm thế giới trí cao thần chú ý đến lúc đó một khi ngụy trang bị vật chẩn thiếu ân cùng mạ hạt nhưng là bị trí cao thần ghi hận dù sao hai người hiện tại đã là đường cảnh thủ hạn đường cảnh đương nhiên không có khả năng để bọn họ mạo hiểm nếu là mạ hạt chết thì cũng thôi đi dù sao đối phương là đường cảnh lợi dụng đ ĩ n h h à n g cổ to ạ mà sủ cả mỹ không chế tồn tại cho dù chết đường cảnh cũng không có đau lòng biết bao có thể là thiếu ân lại khác thiếu ân là tự nguyện trở thành đường cảnh thủ hạn chuyện này đối với đường cảnh đến nói chính là chiến hữu của hắn đương nhiên không thể nào để cho tiếu ân bị trung tâm thế giới cường giả truy sát cho nên nói đường cảnh liền trực tiếp xóa đi tiếu ân cùng mạ hạt linh hồn ở ký cứ như vậy liền để trung tâm thế giới bên kia được đến một sai lầm thông tin đó chính là bọn họ phái đi ra ba trang ị thiên thần rất nhanh liền bị tiêu diệt lúc này c h ú n g thần đ i ệ n chí cao thần liền nói ra một đáng ghét làm sao sẽ dặn này chẳng lẽ nắm giữ siêu hạng thế giới hạch o tâm thế giới kia thiên long lão nhân đối với chúng ta người xuất thủ sao có ngay xong lời này bên cạnh hắn mập mạp chí cao thần liền lắc đầu hẳn không phải là d ạ n g này thiên long lão nhân cũng không có xuất thủ đây không phải là tác phong của hắn có thể nói hiểu rõ nhất thiên long lão nhân người chính là địch nhân của hắn vô luận làm ậ p mạp trí cao thần vẫn là người gầy trí cao thần hai người đều rất rõ ràng thiên long lão nhân tuyệt đối không có khả năng đối cái này một nhóm thiên thần đ ộ i tận rất tuyệt nguyên nhân rất đơn giản bởi vì lần này giáng lâm đến chủ thế giới thiên thần trong đó có ít người đã từng là thiên long lão nhân thủ h ạ chỉ bất quá bởi vì về sau thiên long lão nhân bị chúng thần chi chủ hạ mùn đánh bại những cái kia thủ hạ liền làm phản những này phản đồ đi chủ thế giới nếu quả thật bị thiên long lão nhân bắt lấy chương 1076, t h i ê n l o n g Láo n h â n cùng b ố cấp trí cao trí thần. y m ư ơ 1076, thiên long lão nhân khủng bố cấp chín chí cao thần như vậy bọn họ hạ tràng tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm không có khả năng chỉ là đơn giản liền bị đánh g i ế t nghe đến mập mạp chí cao thần lời nói chúng thần điện chí cao thần trong mày theo ngươi nói như vậy chẳng lẽ nơi đó còn nắm giữ rất cường đại thiên thần dù sao nếu như thiên long lão nhân không xuất thủ vậy đã nói rõ tại chủ thế giới vẫn tồn tại rất cường đại nửa bước chủ thần nghe xong lời này ba vị trí cao thần đều trầm mặc kỳ thật trong lòng bọn họ cũng là ý nghĩ như vậy chỉ là bọn họ chưa từng có nghĩ qua chủ thế giới thế mà tồn tại dạng này cường giả phải biết một cái bốn trăm năm mươi vừa mới trở thành cao đẳng thế giới thế giới không nên nắm giữ nửa b ư ớ c chủ thần mới đúng nhiều lắm là chỉ có một cái thiên thần cực hạn bọn họ nháy mắt liền nghĩ đến mấu chốt có phải hay không là cái kia thiên thần cực hạn g i á c tình giả nắm giữ nửa b ư ớ c chủ thần thực lực ngay vậy chúng thần đ i ệ n chí cao thần lắc đầu nhưng cho dù là như thế đối phương cũng chỉ là một cái nửa bức chủ thần mà chúng ta lần này lại phái ra ba vị nửa bức chủ thần vô luận như thế nào căn cứ số lượng đến xem trung tâm thế giới phái đi ra nửa bước chủ thần đều muốn so chủ thế giới nửa bước chủ thần số lượng muốn nhiều nhưng bây giờ kết quả lại là khiến người mở rộng tầm mắt cái này để ba vị trí cao thần sắc mặt đều khó coi bọn họ cũng rõ ràng hiện tại xoắn suýt vấn đề này đồng thời không có bất kỳ cái gì ý nghĩa dù sao siêu hạng thế giới hạch tâm còn chưa tới tay bọn họ nhất định phải tiếp tục hướng chủ thế giới phái ra nửa bước chủ thần lúc này chúng thần điện trí cao thần liền đối phía giới chủ thần hỏi khoảng cách lần thứ hai chúng thần g á n g lâm còn bao lâu thời gian nghe nói như thế l i ê n có chủ thần một mực cung kính nói ra khởi b ẩ m trí cao thần đại nhân ít nhất còn cần ba ngày thời gian có thể nói ba ngày nay tuyệt đối là dài đằng đắng cho dù thần cấp cường giả nắm giữ vô hạn kéo dài sinh mệnh nhưng bây giờ ba vị trí cao thần đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất tranh đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm ba ngày nay chủ thế giới đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào bọn họ đều không thể nào đắm trước thậm chí bọn họ đều đang lo lắng có phải là siêu hạng thế giới hạch tâm bí mật đã bị chủ thế giới thổ dân biết nghĩ tới đây chúng thần điện trí cao thần liền có một cái to gan ý nghĩ chẳng lẽ nói thiên long lão nhân đem siêu hạng thế giới hạch tâm bí mật nói cho thế giới kêu bản thổ sinh mệnh không nghĩ không biết suy nghĩ một chút giật mình ở đây mấy vị trí cao thần đều cảm thấy đây là vô cùng có khả năng dù sao nếu là thiên long lão nhân bị giam cầm ở một chỗ đại lục không có cách nào cầm tới siêu hạng thế giới hạch tâm như vậy thiên long lão nhân nhất định phải cùng chủ thế giới sinh mệnh hợp tác bởi vì chỉ có dạng này thiên long lão nhân mới có thể được như nguyện thu hoạch được siêu hạng thế giới hạch tâm sau đó khôi phục tu vi nghĩ tới chỗ này chúng thần điện trí cao thần ngược lại thay đổi đến tỉnh táo tục n g nói biết người biết ta trong trận trăm thắng hắn vừa bắt đầu không biết thiên long lão nhân cho siếc mới sẽ cảm thấy có chút sao động bất an nhưng bây giờ đã nhìn chung toàn cục liền không có cái gì có khả năng giao động nội tâm hắn bất quá cùng hắn phản ứng khác biệt bên cạnh hắn hai vị trí cao thần nhưng là rất bối rối bởi vì bọn họ có một cái lo lắng chính là sợ thiên long lão nhân thật cướp được siêu hạng thế giới h a y tâm sau đó khôi phục tu vi phải biết thiên long lão nhân đã từng có thể là cấp chín chí cao thần a một khi khôi phục tu vi liền tính đi tới trung tâm thế giới vẫn như cũng là nhân vật tung hoành thiên hạ dù sao cho dù trải qua nhiều như thế tuyến nguyện có thể muốn trở thành trí cao thần vẫn như cũng vô cùng khó khăn chương 1077, đến từ trung tâm thế giới kiêm kỵ chương một n r ă m bảy m ư đến từ trung tâm thế giới kiêm kỵ thống chi thiên long lão nhân vẫn là cấp chín trí cao thần tại trí cao thần bên trong thực lực cũng gần bằng với cấp mười trí cao thần có lẽ hiện tại thiên long lão nhân không giống đã từng như thế là toàn bộ trung tâm thế giới thứ hai tồn tại cường đại có thể lực chiến đấu của hắn vẫn như c ũ có thể xếp tới trước mười tải h ư u khủng bố như vậy tồn tại tăng thêm hai người lại là thiên long lão nhân c ự địch một khi thiên long lão nhân trở lại trung tâm thế giới khẳng định sẽ tìm bọn hắn gây chuyện nói không chừng lúc kia bọn họ ngày tốt lành sẽ chấm dứt tất cả mọi người rõ ràng thiên long lão nhân tuyệt đối không phải chúng thần đ ị a đối thủ cũng tuyệt đối không có cách nào đánh bại chúng thần chi chủ a mùn thiên long lão nhân khẳng định là sẽ không đi tìm a mùn phiền phức nhưng bọn hắn những n à y một cấp trí cao thần tại khôi phục đến đỉnh phong thực lực thiên long lão nhân trước mặt hoàn toàn là không chịu nổi một kích vì vậy trong đó một vị người gầy trí cao thần liền âm thanh tư lực tận nói ra chúng ta nhất định không thể để thiên long lão nhân được đến siêu hạm thế giới h ạ c tâm chờ lần thứ hai chúng thần giáng lâm nhất định phải đem tất cả đến nửa bước chủ thần đều ph nghe nói như thế một vị khắc mập mạp trí cao thần cũng dùng sức nhẹ gật đầu đúng vậy à thiên long lão nhân tất nhiên đã rời đi trung tâm thế giới hắn liền không nên trở về đến nghe đến hai người rất kịch liệt n ô t ử chúng thần điện trí cao thần thì là tương đối bình tĩnh dù sao hắn nhưng là chúng thần điện thành viên có chúng thần chi chủ a mùn che chở hắn tin tưởng thiên long lão nhân không dám tìm chính mình phiền phức càng sao t húng tiên long lão nhân liền tính đối chúng thần điện xuất thủ kết quả cuối cùng vẫn là vô cùng thê thảm dù sao tại vô số t u ế nguyện phía trước thiên long lão nhân liền không phải là chúng thần chi chủ a mùn đối thủ liền tính thiên long lão nhân khôi phục thực lực so với càng thêm cường đại chúng thần chi chủ A mùn liền càng thêm không phải là đối thủ phải biết hiện tại chúng thần chi chủ A mùn tu v i cảnh giới đã siêu việt trí cao thần đạt tới càng thêm tồn tại cường đại một đêm không có m n g chờ tới ngày thứ hai đường cảnh sau khi tỉnh lại trong đầu của hắn liền cùng nhau lên thanh â m nhắc nhở hết nhóc con gửi trở về lữ hành bức ảnh có hay không cần xem xét ngay vậy đường cảnh không do dự lập tức mở ra trò chơi bảng hắn không nghĩ tới gần nhất hết nhóc con thực sự là quá cẩn mẫn hôm trước mới trở về ngày hôm qua lại đi ra ngoài hôm nay liền gửi trở về lữ hành bức ảnh cái này một mạch m à thành quá trình thực sự là để đường cảnh chưa kịp phản ứng câu hoa tươi không dù sao theo ngày trước hết nhóc con tốc độ tối thiểu nhất muốn cách vài ngày mới sẽ gửi về lữ hành bức ảnh bất quá điều này cũng làm cho đường cảnh rất hiếu k ỷ lần này hết nhóc con lại đi đâu cái thế giới mặc dù trong lòng cảm thấy hết nhóc con khẳng định lại đi ạ n i ệ m thế giới thế nhưng đường cảnh cũng rất tò mò đến tột cùng còn có cái gì ạ n i ệ m thế giới là hết nhóc con chưa từng đi dù sao thế giới phó bản cứ như vậy nhiều nhất là ạ nỉm thế giới đi một cái liền thiếu đi một cái đ ư ờ n g cảnh thậm chí đều đang suy đoán hết nhóc con là không phải là đi trước đây ạ niệm thế giới đương nhiên đến tội u cung hết nhóc con đi nơi nào trực tiếp nhìn một chút lữ hành bức ảnh là được rồi bất quá vô luận hết nhóc con là không phải là đi ạ niệm thế giới đ ư ờ n g cảnh đều không để ý bởi vì liền tính hết nhóc con không có mang về độ tốt đ ư ờ n g cảnh tạm thời cũng không cần lo lắng bởi vì hắn nghĩ đột phá đến nửa bước chủ thần cảnh giới thậm chí là đột phá đến chủ thần cảnh giới tạm thời đều không cần dựa vào hết nhóc con mang về độ tốt hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình năng lực tiến hành đột phá húng chi hết nhóc con trước đây từ thế giới phó bản mang về những cái k i a đ ồ tốt đường cảnh đã hưởng thụ vô cùng ít nhất cho tới bây giờ c ò n không cần tiến hành đổi mới mới chương 1078, h ế t nhóc con thế mà đi hận tờ hận tờ thế giới chương 1078, h ế t nhóc con thế mà đi hận tờ hận tờ thế giới cho nên nói hết nhóc con h i ệ n tại cá mặn một điểm đường cảnh cũng sẽ không rất quan tâm húng chi đường cảnh trong tay còn có hai cái rất trọng yếu thế giới quần chủ một cái là tinh thần biến thế giới quần chủ một cái là vĩnh sinh thế giới quần chủ cái này hai thế giới quyển trục đều là rất cao cấp quyển trục thậm chí liên hiện tại đường cảnh c u n g n ế t nhóc con thực lực không có đạt tới chủ thần cảnh giới phía trước cũng không có cách nào sử dụng hai cái này quyển trục cái này đủ để chứng minh vô luận là tinh thần biến thế giới vẫn là vĩnh sinh thế giới đều so bản lòng thế giới cao cấp hơn điều này cũng làm cho đường cảnh d ù cho đột phá đến chi cao thần cảnh giới vẫn như cũng không cần lo lắng n ế t nhóc con không có tốt thế giới có thể đi mà còn đường cảnh còn phát hiện vĩnh sinh thế giới quyển trục đẳng cấp muốn so tinh thần biến thế giới đẳng cấp cao hơn bất quá đây đều là không thế nào trọng yếu dù sao hiện tại con nết tại thế giới nào đều không đi được cùng lúc đó đường cảnh đã mở ra trò chơi bảng đồng thời điểm kích lữ hành bức ảnh cái kia một cột rất nhanh một tấm hình liền hiện lên ở trước mắt nhìn thấy tấm này bối cảnh của hình cùng với bên trong quen thuộc cả niềm nhân vật đường cảnh lập tức liền biết hết nhóc con thế mà đi hận tờ hận tờ thế giới này ngược lại là để đường cảnh không nghĩ tới hắn nguyên bản còn tưởng rằng hết nhóc con đã đem tất cả ạ niềm thế giới đều đi qua một lần nhưng bây giờ hắn mới biết được chính mình vẫn là kém kiến thức đúng a ạ niềm thế giới có hàng ngàn hàng vạn hết nhóc con mới đi mười cái tả hữu c ò n có càng nhiều ả n i ề m thế giới cần hết nhóc con đi thăm dò vì vậy đường cảnh liền lập tức đóng lại trò chơi bảng dù sao hận tở hận tở thế giới từ đầu đến cuối chỉ là một cái ả n i ề m thế giới đồng thời bên trong cũng không có cái gì rất năng lực đặc thù cho nên nói đường cảnh liền không phải là rất để ý hết nhóc con có khả năng mang về vật phẩm gì dù sao hiện tại hắn cũng không cần cái gì đổ vật muốn để hết nhóc con mang về không bằng liền để hết nhóc con tự mình phát huy tốt cho tới bây giờ thiên long lão nhân nói tới siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh vẫn không có d á n g lâm đến chủ thế giới bất quá cái này cũng rất bình thường ngày hôm qua đường cảnh đi tìm thiên long lão nhân thời điểm đã đến t r ạ m vào tối mà bây giờ nhưng là d ạ n g sáng thiên long lão nhân cho ra hứa hẹn là trong vòng một ngày sẽ để cho siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh d á n g lâm khoảng cách hiện tại cũng chỉ là qua nửa ngày thời gian mà thôi cho nên nói đường cảnh cũng không có rất để ý dù sao hắn cảm thấy thiên long lão nhân khẳng định là một cái nói lời giữ lời người tất nhiên đối phương nói sẽ có siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh g á n g lâm liền nhất định sẽ g á n g lâm không có khả năng cho mình leo cây đồng thời đường cảnh còn từ thiên long lão nhân nơi đó nhận được tin tức đó chính là trung tâm thế giới nhóm thứ hai thần cấp cường giả sẽ tại ba ngày sau giáng lâm cũng chính là nói đi qua nửa ngày thời gian bọn họ còn có hai ngày dưới thời gian mới có thể đến chủ thế giới điều này cũng làm cho đường cảnh có lòng tin có khả năng tại đám kia thần cấp cường giả xuất hiện phía trước để chính mình tu vi tăng lên tới nửa b ư ớ c chủ thần dù sao chỉ là thiên thần cực hạ n đường cảnh lấy được có lẽ đối phó một hai cái nửa b ư ớ c chủ thần xử trí xử trí có dư có thể là ba không muốn đối phó hàng ngàn hàng vạn nửa bức chủ thần liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm chỉ khi nào hắn đột phá đến nửa b ư ớ c chủ thần cảnh giới như vậy hắn có thực lực sẽ vô hạn so sánh chân chính chủ thần cờ giả đến lúc đó đối phó nửa b ư ớ c chủ thần cũng rất dễ dàng đương nhiên đường cảnh c ũ n g biết lần thứ hai chúng thần giáng lâm trung tâm thế giới bên kia chuẩn bị dốc hết toàn lực đem tất cả nửa b ư ớ c chủ thần đều giáng lâm đến chủ thế giới chương 1079, siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh giáng lâm liền tại kiểu châu chương 1079, siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh giáng lâm liền tại k i u châu có lẽ lúc kia nhưng là không phải hàng ngàn hàng vạn nửa bức chủ thần đơn giản như vậy rất có thể là mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn nửa bước chủ thần toàn bộ chủ thế giới đều sẽ trở thành nhất chiến trường kịch liệt bất quá liền tính biết điều này đường cảnh cũng không thể tránh được dù sao hiện tại chủ thế giới chỉ có thể bị động phòng thủ mà không có cách nào phấn khởi phản kích dù cho đường cảnh không gian năng lực tại chủ thần bên trong đều rất cường đại có thể đả thông kết nối chủ thế giới cùng trung tâm thế giới không gian tín đạo cường giả nhưng là ba vị trí cao thần bọn họ thành lập không gian là đường cảnh hiện tại không có cách nào đầy mỡ liền tiên long lão nhân cũng tương tự không có cách nào đầy mỡ nếu như là đã từng trạng thái đỉnh phong tiên long lão nhân có lẽ có thể tùy tiện đem không gian thông hai mươi tư nói đánh thành mảnh b ỡ nhưng bây giờ thiên long lão nhân tu vi rút lui vẹn vẹn chỉ có chúa tể cấp thực lực muốn phá đi ba vị trí cao thần không gian thông đạo đó là tuyệt đối không có khả năng cho nên nói lần thứ hai chúng thần giáng lâm chỉ có thể dựa vào đường cảnh đi đối mặt bất quá thiên long lão nhân cũng làm ra căn đoan chỉ cần những cái kia trung tâm thế giới thần cấp cường giả tiến vào cựu châu hán liền sẽ đích thân xuất thủ giải quyết tuyệt đối không có khả năng để những người kia tổn thương đến cựu châu dân chúng dù sao cựu châu bên này an bài chủ yếu có hai cái trong đó một nửa người tiến vào lôi thần dị tộc bí cảnh từ đường cảnh phong k h ó a không gian tín đạo kể từ đó liền tính chủ thế giới bị chiếm lĩnh chủ thế giới g i á p tỉnh giả bị đổi tận giết t u y ệ t cũng sẽ không ảnh hưởng đến lôi thần dị tộc bí cảnh bên trong cựu châu dân chúng mà một nửa kêu cựu châu dân chúng thì y nguyên tồn tại ở cựu châu bọn họ phần lớn là đối cựu châu phiến đại địa này sinh ra tình cảm không muốn ly biệt quê hương cảm thấy liền tính thật phát sinh nguy cơ chết cũng muốn chết tại cố gương của mình như vậy cựu châu bên này tự nhiên cũng sẽ không làm khó nhất định để bọn họ rời đi chính mình cố thổ đừng nói c ử u châu bên này liền xem như những cái kia ngoại cảnh dân chúng cũng có rất nhiều không muốn rời đi chủ thế giới bọn họ y nguyên lưu tại chủ thế giới không có tiến bể ẩn tộc bí cảnh tránh né hai nạn đương nhiên tất cả những thứ này đều là mỗi người tự do lựa chọn c ử u châu bên này sẽ không can thiệp đ ư ờ n g cảnh đại khái tu luyện một buổi sáng đợi đến buổi trưa hắn liền nghe đến thiên long láo nhân truyền âm đ ư ờ n g cảnh siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh đã giáng lâm liền tại c ử u châu nghe xong lời này đương cảnh lập tức liền thay đổi đến khẩn trương lên dù sao một cái bí cảnh giáng lâm nếu như không thể kịp thời ngăn cản bên trong dị tộc cùng dị thú như vậy rất có thể đối c ử u châu dân chúng tạo thành rất nghiêm trọng tổn thất vì vậy đường cảnh lập tức liền đem tin tức này nói cho thẩm thiên lâm cùng lý quân bọn họ dù sao hiện tại c ử u châu đã có mười vạn thiên thần liền xem như một cái siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh đều có thể tùy tiện ứng phó trừ phi là siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh bên trong có nửa bức chủ thần cường giả bất quá chỉ bốn trăm năm mươi muốn nửa bức chủ thần cường giả số lượng không nhiều bằng vào c ử u châu bên này trừ đường cảnh bên ngoài vẫn như cũ nắm giữ ba vị nửa bức thiên thần đối phó siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì mà tại được đến đường cảnh chỉ lệnh về sau h i ệ u châu bên này giáp tỉnh giả liền lập tức mở rộng hành động bọn họ lấy tốc độ cực nhanh phong tỏa bí cảnh xuất hiện thành thị sau đó từng cái cường đại thiên thần lập tức tiến vào bên trong vẹn vẹn chỉ là một giờ công phu liền đem siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh hoàn toàn phong tỏa bên trong dị tộc cùng dị thú căn bản là giả không được dù sao cái này siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh không hề như lôi thần dị tộc bí cảnh chương một nghìn tám mươi chính thức đột phá nửa bức chủ thần cảnh giới chương một nghìn tám mươi chính thức đột phá nửa bức chủ thần cảnh giới tốt xấu tại lôi thần dị tộc còn có một cái nửa b ư ớ c chủ thần tầm thứ lao tổ g i ả lam có thể cái này mới d á n g lâm siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh căn bản không có nửa b ư ớ c chủ thần thực lực tối cường cũng b ấ t quá là thiên thần cực hạn mà thôi đây đối với cựu châu giáp tỉnh giảm mà nói hoàn toàn không đáng chú ý đương nhiên đường cảnh trị để bọn họ tiến hành cơ bản thanh lý sau cùng kết thúc công tác tự nhiên vẫn là từ đường cảnh tự mình đi làm dù sao hắn hiện tại nhu cầu cấp bách hấp thu mới xuất hiện siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh thế giới chi lực cho nên thanh lý công tác vẫn như c ũ cần đường cảnh tự thân đi làm Rất n hiện a n đường cảnh h l ề n tiến vào siêu i vào đặc b t cỡ l ớ bí cảnh, tại h thuộc hấp thu lên thế giới chi、lực. Chọn bẹn hoa hai ngày thời cảnh thêm phía thần h u ầ n lên bẹn ngày gian, đường tiến trên rốt tu một từ lực. cục bước cực giới mới vi n đạt t ớ nửa thiên thần. Hiện bước tại đường cảnh cảm giác trong cơ thể mình phảng phất nắm giữ vô cùng vô tận lực lượng đây là đã từng hắn căn bản là so sánh k h ô n g bằng mặc dù nhìn như chỉ đ ộ t phá một cái tiểu cảnh giới có thể thiên thần cực hạn cùng nửa b ư ớ c chủ thần ở giữa nhưng lại có bản chất chính l ệ dù sao một khi trở thành nửa bức chủ thần liền có thể sử dụng phát tắc mảnh vỡ lực lượng đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố mà tại nhìn thấy đường cảnh đi ra siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh toàn bộ cựu châu giác tỉnh giả đều s ô i t r à o thầm thiên lâm lập tức đi tới đường cảnh trước mặt đường cảnh chẳng lẽ ngươi thật đã đột phá đến nửa bức chủ thần sao nghe xong lời này đường cảnh cười gật gật đầu đó là tự nhiên tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi dù sao đường cảnh thực lực tăng lên là không cần thiết che giấu dứt khoát liền nói cho đại gia để cựu châu giác tỉnh giả đối mặt tương lai địch nhân cảm có lòng tin nghe đến đường cảnh nói như vậy thầm thiên lâm cao hứng trực tiếp vỗ tay phải biết đường cảnh tại thiên thần cực hạ tầm thứ liền nắm giữ cùng nửa bức chủ thần p â n cao thấp t ự lực hiện tại đường cảnh đã trở thành danh chính n g ô n thuận nửa bước chủ thần khẳng định so còn lại nửa bước chủ thần còn muốn cường đại cùng lúc đó thiếu ân liền đi tới đường cảnh bên cạnh hiện tại thiếu ân là trừ đường cảnh bên ngoài i ệ u châu giác tỉnh giả tối cường tồn tại hắn có khả năng rất rõ ràng cảm thụ đến đường cảnh trên thân lực lượng muốn so trước đây càng thêm cường đại thậm chí so với mình còn muốn lợi hại hơn có thể nói đường cảnh đã có lòng tin tại không sử dụng còn lại bất luận cái gì năng lực dưới tình huống đều có thể đánh bại t i ế u ân dù sao liên tính đều là nửa bước chủ thần có thể nửa bước chủ thần cùng nửa bước chủ thần ở giữa cũng là có khác biệt đương cảnh l á hấp thu thế giới chi lực trở thành nửa bước chủ thần đương nhiên so những cái kia làm từng bước tu luyện nửa bước chủ thần thực lực muốn càng cường đại hơn lúc này đ ư ờ n g cảnh liền cười nhìn hướng t h i ế u ân không bằng chúng ta đánh một trận nhìn xem người nào càng lợi hại ngay vậy thiếu ân cũng không có cự tuyệt bởi vì hắn cũng muốn biết lão đại của mình thực lực bây giờ rốt cuộc thay đổi đến làm sao cường đại vì vậy hai người lập tức đi tới trên không bắt đầu chiến đấu nhiều lần này đ ư ờ n g cảnh cùng t h i ế u ân chiến đấu hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì năng lực mà là thuần phí dùng n h ụ thân lực lượng tiến hành chiến đấu dù sao đường cảnh nắm giữ chủ thần tam kiện sáo cái này khiến hắn nắm giữ tuyệt đối phòng ngự trừ phi chủ thần xuất thủ nếu không là căn bản không có cách nào để hắn thụ thương đến mức tiêu ân lại khác biệt mặc dù nói tiêu ân cũng là nửa bước chủ thần đồng thời tại nửa bước chủ thần bên trong thực lực rất cường đại có thể là hắn vẹn vẹn chỉ có hai kiện chủ thần khí một kiện là vật chất công kích chủ thần khí một kiện là vật chất phòng ngự chủ thần khí đến mức tinh thần lực phương diện tiêu ân đối với chính mình rất tự tin dù sao hắn tại nửa bước chủ thần cảnh giới liền nắm giữ chủ thần tầm thứ tinh thần lực chương một nghìn tám mươi mốt đường cảnh thực lực vô hạn so sánh chủ thần t r ư ớ c 1081, đường cảnh thực lực vô hạn so sánh chủ thần theo đạo lý đến nói trừ chủ thần không có người có khả năng tổn thương đến hắn linh hồn bất quá đi tới chủ thế giới về sau thiếu ân liền gặp khắc tinh bởi vì đường cảnh tinh thần lực thế mà so hắn còn muốn cường đại hai người chiến đấu kinh thiên động địa bất quá bởi vì hai người chỉ là so tài cho nên liền không có tạo thành cái gì phá hư cái này để quan chiến cựu châu giác tỉnh giả nhìn đều rất nhiệt huyết sôi chào bọn họ từ trước đến nay không biết nguyên lai giác tỉnh giả thế mà cũng có thể cường đại như thế rất nhiều cựu châu giác tỉnh giả đều đã hạ quyết tâm nhất định muốn càng thêm cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày cũng trở thành thiên thần dù sao những cái kia dựa vào thần cách thành 450 là trời thần cựu châu giác tỉnh giả trên cơ bản là không có cách nào tiếp tục tăng cao thực lực chỉ có những cái kia dựa vào chính mình thiên phú tu luyện cựu châu giác tỉnh giả mới nắm giữ tiến thêm một bước có thể bất quá những n à y giác tỉnh giả cho tới bây giờ không ai đạt tới thiên thần tầm thứ thực lực tối cường cũng bất quá chỉ là chân thần đương nhiên thần thiên lâm cùng lý quân hai người ngoại trừ bởi vì bọn họ còn có thịnh lực vũ cùng triệu thiên sách đều là là nhận lấy đường cảnh đặc thù chiếu cố mới có thể hấp thu thế giới chi lực có thể nói đường cảnh đối cựu châu giác tỉnh giả bồi dưỡng cũng là phân tầm thứ giống bình thường cựu châu giác tỉnh giả hoặc chính là cho bọn họ đại lượng tài nguyên để chính bọn họ tu luyện hoặc là chính là trực tiếp cho bọn họ thần cách để bọn họ hấp thu thần cách lực lượng trực tiếp trở thành thiên thần trừ cái đó ra cũng chỉ còn lại có thẩm thiên lâm bốn người đường cảnh cuối cùng mục tiêu là để bốn người bọn họ toàn bộ đều trở thành chủ thần như vậy chủ thế giới liền hoàn toàn có thể dựa vào bốn người bọn họ đi bảo vệ đương nhiên hiện nay đường cảnh trong tay cũng không có chủ thần cách bất quá đây cũng không phải là rất khó khăn sự tình dù sao đường cảnh cùng lâm lôi quan hệ rất tốt chỉ cần hắn đi tìm lâm lôi đối phương khẳng định sẽ cho hắn chủ thần cách vì vậy đường cảnh liền nghĩ chính mình có lẽ đi bản lòng thế giới một chuyến dù sao hiện tại thẩm thiên lâm cùng lý quân đều đã đột phá đến thiên thần tăng thêm bọn họ không phải hấp thu thần cách mới trở thành thiên thần cho nên nói bọn họ liền có thể hấp thu chủ thần cách lực lượng sau đó trở thành chủ thần cũng không cần hai người bọn họ đạt tới thiên thần cực h ạ n hoặc là nửa bước chủ thần cảnh giới có thể nói Cái n à y trở thành chủ thần đ i ề u k i ệ n thực sự là cực kỳ n h ẹ n h õ m chỉ cần chủ thần cách là được rồi vì vậy tại kết thúc cùng t i ế u hơn chiến đấu phía sau đ ư ờ n g c ả n h liền đ ố i thẩm tiên h lâm cùng l ý q u â n hai người hỏi các người muốn trở thành chủ thần sao hiện tại triệu tiên h sách cùng tị h ngược vũ vẹn vẹn chỉ có nửa bất ư ớ h i ê n thần thực lực bọn họ là không có cách nào hấp thu chủ thần cách cho nên nói chỉ có thể để thẩm tiên h lâm cùng l ý q u â n t r ư ớ c trở thành chủ thần n g h e đến đường c ả n h h ỏ i như vậy thẩm tiên h lâm cùng l ý ề n c n chực tiếp liền bội rồi bọn họ hiện tại cùng kiến thức g i n g g i i biết tiên thần bên trên còn có chủ thần nhưng bọn họ không nghĩ qua chính mình thế mà còn có cơ hội trở thành chủ thần vì vậy hai người đều có chút lo lắng nhìn hướng đường cảnh đường cảnh chiến thần người rốt cuộc là có ý gì chẳng lẽ nói chúng ta thật sự có thể trở thành chủ thần sao nghe vậy đường cảnh lập tức nhẹ gật đầu không sai các người đúng là có thể trở thành chủ thần chỉ cần một người thu hoạch được một cái chủ thần cách là được rồi dù sao hiện tại đường cảnh đã trở thành nửa b ư ớ c chủ thần cảnh giới tăng thêm hắn tự tại rất dễ công phòng tiểu nhật bản thần phá quân cùng với tại tu vi đột phá lúc thăng cấp luân hồi xạ dịn gẳng cùng cực kỳ khủng bố không gian năng lực đường cảnh cảm thấy hiện tại chính mình đối kháng hạ vị chủ thần cũng có lòng tin nhất định vi lư bảy váy hào phi chín váy bốn phi b á y sáu phát bảy váy một bài năm năm phát bảy quần sáu bài phi phát chương một nghìn tám mươi hai chủ thần chính là thần cấp cường giả chủ nhân chương một nghìn tám mươi hai chủ thần chính là thần cấp cường giả chủ nhân mặc dù không biết chính mình có khả năng hay không chiến thắng chủ thần nhưng nếu như tại hạ vị chủ thần trước mặt muốn thong dong rời đi hẳn là không thành vấn đề trước đây đường cảnh chỉ là có cái này to gan ý nghĩ nhưng lại không có lòng tin kia mà bây giờ trở thành nửa b ư c chủ thần đường cảnh thì là hoàn toàn không có bất luận cái gì phía sau chú ý lo đương nhiên bởi vì đường cảnh không phải đại cảnh giới đ ộ t phá liền dẫn đến hắn luân hồi xạ dị gẳng thăng cấp không hề rõ ràng bất quá cũng so trước đây phải cường đại hơn rất nhiều dù sao hiện tại đường cảnh luân hồi xạ dị gẳng trực tiếp liên quan đến hắn tinh thần năng lực cùng không gian năng lực luân hồi xạ dị gẳng một khi thăng cấp hắn hai phương diện này năng lực đồng dạng đều sẽ được đến tăng cường được đến đường cảnh khẳng định thẩm thiên lâm cùng lý quân trang miệng một lời nói ra chúng ta đương nhiên muốn trở thành chủ thần hai người trả lời đường cảnh không có bất kỳ cái gì ngoài ý、muốn. dù sao chỉ cần là giác tỉnh giả đều khát vọng thu hoạch được càng thêm cường đại lực lượng chớ nói chi là trở thành chủ thần phải biết chủ thần đó chính là thần cấp cường giả chủ nhân là có thể thống xoáy một cái thế giới thần có lẽ ở trung tâm thế giới chủ thần t o à n nhìn không có cường đại như vậy nếu như tại thế giới khác liền xem như tại siêu hạng thế giới chủ thần đều là cực kỳ cường đại cường giả đây chính là cao cao tại thượng tồn tại có thể nói cựu châu bất kỳ một cái nào giác tỉnh giả đều sẽ không chút do dự lựa chọn trở thành chủ thần bất quá rất đáng tiếc hiện nay cựu châu giác tỉnh giả chỉ có thẩm thiên lâm cùng lý quân có tư cách trở thành chủ thần bởi vì hai người đều là dựa vào thực lực bản thân tu luyện tới thiên thần cảnh giới chỉ có dạng này bọn họ thiên thần chi lực tương đối tinh khiết mới có thể hấp thu chủ thần cách bên trong chủ thần quy tắc từ đó trở thành chân chính chủ thần giống những cái kia hấp thu thần cách hoặc là thông qua đường cảnh trợ giúp mới đạt tới thiên thần cảnh giới giáp tỉnh giả bọn họ liền tính thu được chủ thần cách cả một đời cũng không có cách nào trở thành chân chính chủ thần đương nhiên cho dù có những người khác có khả năng dựa vào sức một mình trở thành thiên thần đường cảnh cũng không nhất định sẽ để bọn họ trở thành chủ thần dù sao chủ thần lực lượng thực sự là quá cường đại liền xem như hiện tại đường cảnh chính hắn cũng không có cách nào đánh bại chủ thần cường giả kể từ đó v ạ n nhất tùy tiện để người khác cầm tới chủ thần cách thành chủ thần ngược lại phản bội đường cảnh như vậy không chỉ là đường cảnh tự thân liền xem như toàn bộ cựu châu đến từ chủ thế giới cũng có thể sẽ rơi vào v ạ n k i ế p b ấ t phục hoàn cảnh cầu hoa tươi không đường cảnh tự nhiên sẽ không để loại này khả năng xuất hiện cho nên nói tại cựu châu tất cả g i á c tỉnh giả danh sách bên trong cũng chỉ có thẩm thiên lâm lý quân triệu thiên sách cùng thịnh được vũ bốn người bọn họ thông qua trường kỳ thử thách mới có trở thành chủ thần tư cách trừ cái đó ra những người khác dù cho thiên phú bao nhiêu tốt cũng không có khả năng có cơ hội thu hoạch được chủ thần cách bởi vì đường cảnh là không thể nào đem chủ thần cách giao cho bọn hắn đương nhiên trừ thẩm thiên lâm bốn người bên ngoài đường cảnh chính mình cũng là có thể thông qua hấp thu chủ thần cách trở thành chủ thần cường giả bất quá như thế liền sẽ hạn chế đường cảnh tiềm lực hắn cũng không hy vọng dựa vào chủ thần cách lực lượng trở thành chủ thần mà là muốn thông qua chính mình cố gắng đột phá đến chủ thần cảnh giới chỉ có dạng này hắn về sau mới càng có khả năng xung kích trí cao thần có thể nói đường cảnh đối với chính mình tương lai quy hoạch vẫn là rất rõ ràng vô luận như thế nào tối thiểu nhất về sau cũng phải trở thành một cái trí cao thần dù sao tại chư thiên vạn giới bên trong cũng chỉ có trí cao thần nắm giữ tuyệt đối lực lượng chủ thần mặc dù rất mạnh là cao cao tại thượng tồn tại mới chư một nghìn không trăm tám mươi ba trí cao thần tuyệt đối cường đại chư một nghìn không trăm tám mươi ba trí cao thần tuyệt đối cường đại có thể tại trí cao thần trước mặt chủ thần cũng bất quá chỉ là lâu mỗi mà thôi mặc cho cùng trí cao thần cho dù là yếu nhất một cấp trí cao thần đều có thể tùy tiện tiêu diệt thực lực tối cường chúa tể đây chính là chủ thần cùng trí cao thần ở giữa ngày đêm khác biệt đường cảnh rất rõ ràng d i ệ t thế bàn tay lớn phía sau chủ nhân thực lực tuyệt đối không thể khinh thường ít nhất đều là trí cao thần cảnh giới thậm chí còn có thể là cấp mười trí cao thần coi như thế cũng chỉ là đường cảnh p h ò n g đoan cẩn thận nói không chừng thực lực của đối phương có thể đã sớm siêu việt trí cao thần cảnh giới đạt tới trí cao bên trên tồn tại cảnh giới kia là đường cảnh hiện nay còn không có tiến vào hắn căn bản là không có cách lý giải so trí cao thần còn muốn tồn tại cường đại thực lực khủng bố cỡ nào đây cũng là vì cái gì đường cảnh sẽ hoài nghi chúng thần điện chủ nhân chúng thần chi chủ a mùn rất có thể là diện thế bàn tay lớn phía sau tồn tại nguyên nhân dù sao có khả năng siêu việt trí cao thần cường giả liền xem như ở trung tâm thế giới cũng có thể nói là có thể đến được trên đầu ngón tay toàn bộ chư thiên và giới thực lực siêu việt trí cao thần đều không nhất định vượt qua năm ngón tay số lượng đường cảnh hoài nghi chúng thần chi chủ a mùm hoàn toàn là hợp tình hợp lý nhưng cái này cũng không hề đại biểu nhất định thực nệm thân phận của đối phương dù sao thực lực siêu việt cấp mười trí cao thần cường giả cũng không phải là một cái còn lại cường giả cũng tương tự có h i n g h chỉ là hiện nay đường cảnh đối trung tâm thế giới bên kia tình báo nắm giữ không hề đầy đủ tự nhiên không có cách nào biết trung tâm thế giới đến tột u cùng người nào có khả năng nhất là diệt thế bàn tay lớn phía sau chủ nhân kỳ thật đường cảnh phía trước còn hỏi thiếu ân làm cho đối phương nói cho chính mình liên quan tới trung tâm thế giới siêu việt trí cao thần tồn tại bọn họ cụ thể có tin tức gì cùng tình báo có thể là thiếu ân lại nói cho đường cảnh liên quan tới loại kia tồn tại hắn là căn bản không có cách nào biết một chút điểm dù sao loại kia tồn tại cũng sớm đã siêu việt quy tắc hạn chế hoàn toàn là có thể do n g chơi vũ trụ xuyên việt chư thiên vạn giới tồn tại đồng thời chỉ cần bọn họ muốn bảo mật như vậy bất kỳ cái gì biết bọn họ bí mật thần cấp đều là không có cách nào đem những tin tức này nói ra khỏi miệng có thể nói trừ phi là đường cảnh tận mắt nhìn thấy Bằng không mà nói hắn muốn biết loại kia cường giả thì báo là căn bản liền không khả năng điểm trọng yếu nhất đó chính là thiên long lão nhân cũng không biết trung tâm thế giới tình huống hiện tại có thể nói thiên long lão nhân là không giống bình thường tại vô số thuế nguyện phía trước thiên long lão nhân chính là một vị cấp chín t r í cao thần hơn nữa còn là trung tâm thế giới thứ hai tồn tại cương đại nếu như không phải nửa đường phát sinh biến cố dẫn đến tu vi cảnh giới rơi xuống một mực ngủ say tại chủ thế giới như vậy thiên long lão nhân bây giờ cũng rất có thể sẽ siêu việt trí cao thần đạt tới không thể nói cảnh giới rất đáng tiếc thiên long lão nhân vận khí không tốt bị chúng thần chi chủ a m ù n đánh bại đồng thời còn tổn thương c ă n cơ cái này liền làm cho đường cảnh cũng không có cách nào từ đối phương trắc n g m i ệ n g biết liên quan tới trung tâm thế giới rất nhiều tình báo bất quá suy nghĩ một chút đường cảnh liền bình thường trở lại nếu như thiên long lão nhân không có phát sinh biến cố lại làm sao lại cùng hắn hợp tác đâu liền xem như chủ thần cường dạ bình thường cũng sẽ không cùng tiên thần hợp ba không làm bởi vì tại chủ thần trước mặt thiên thần chính là sâu k i ế n có thể thiên long lão nhân vì khôi phục tu vi mới sẽ cùng đường cảnh hợp tác cho nên nói đường cảnh có khả năng từ thiên long lão nhân nơi đó được đến rất nhiều trung tâm thế giới tình báo đã đáng quý hắn không thể lại muốn có được càng nhiều tình báo tại cùng thẩm thiên lâm cùng với lý quân hai người thương lượng xong sẽ cho bọn họ mang về chủ thần cách về sau chương một nghìn tám mươi b ố đại khí lâm lôi lại cho mười khỏa chủ thần cách có đủ hay không chương một nghìn tám mươi b ố đại khí lâm lôi lại cho mười khỏa chủ thần cách có đủ hay không đường cảnh không do dự lập tức liền tiến vào bàn long thế giới rất hiển nhiên giờ phút này lâm lôi ý nguyên không tại bàn long trong thế giới dù sao thực lực của đối phương đã có thể đánh vỡ thế giới bình t h ư ớ n g trở thành cường đại hồng mông trưởng khống giả là so trí cao thần còn muốn tồn tại cường đại đương nhiên hồng mông trưởng khống giả là bàn long thế giới đẳng cấp trung tâm thế giới đẳng cấp hiện nay đường cảnh còn không biết liền thiên long lão nhân cũng không biết dù sao tại thiên long lão nhân thời đại kia tối cường đại người bất quá cũng chỉ là chúng hai mươi tư thần chi chủ ả mùn lúc ấy hắm cũng chỉ có cấp mười trí cao thần trải qua nhiều như thế tuế nguyệt s o trí cao thần còn muốn cường đại cảnh giới đã bị người thăm dò đi ra có thể là thiên long láo nhân không biết ta điều này dẫn đến đường cảnh tự nhiên cũng không biết vì vậy đường cảnh một bên tại bản long thế giới tu luyện một bên chở lâm lôi trở về may mắn hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân đang đợi một tháng thời gian về sau đường cảnh cuối cùng nhìn thấy lâm lôi gặp tình hình này lâm lôi liền cười đi tới đường cảnh bên cạnh đ ố i hắn thân mật mà hỏi đường cảnh tiên sinh ngươi tìm ta chẳng lẽ là có chuyện quan trọng gì sao lâm lôi biết đường cảnh là một cái rất thiết thực người sẽ không, không có chuyện gì tùy tiện đến quáy dày chính mình hiện tại tìm chính mình khẳng định có chuyện rất trọng yếu muốn tìm chính mình hỗ trợ nguyên bản lâm lôi lúc nghe đường cảnh thế giới thế mà xuất hiện một cái diệt thế bàn tay lớn phi thường khủng bố tiêu diệt cái này đến cái khác cao đẳng thế giới đã biến thành hồng mông trưởng k h ố n g giả lâm lôi đương nhiên muốn trợ giúp đường cảnh đi đối phó cái kia diệt thế bàn tay lớn có thể hắn không nghĩ tới chính mình căn bản không có cách nào xuyên v i ệ t không gian bình t r ư ờ n g tiến vào đường cảnh chỗ thế giới phải biết đặt tới hồng mông trưởng k h ố n g giả tầm thứ có thể là so trí cao thần còn muốn cường đại có thể tùy ý thao túng thời gian cùng không gian dù cho dặng này lâm lôi vẫn không có biện pháp đi tới chủ thế giới cuối cùng nghiên cứu kết quả rất có thể là chủ thế giới cùng thế giới phó b ả n hoàn toàn là thế giới song song căn bản không tại một cái thời không cho nên lâm lôi tự nhiên không có cách nào tiến vào bên trong bất quá đường cảnh cũng không quan tâm điểm này hắn hiện tại muốn tìm lâm lôi chỉ là muốn thu hoạch được chủ thần cách cũng không muốn để lâm lôi đi tới chủ thế giới đồng d ạ n g lâm lôi cũng cảm thấy mình muốn trợ giúp đường cảnh kết quả cái gì đều không làm được khẳng định là có một ít t h ấ y n ấ y lúc này đường cảnh liền nói ra không sai ta xác thực muốn để ngươi giúp ta ta nghĩ để ngươi cho ta bốn cái chủ thần cách dù sao đường cảnh vừa vặn chỉ hy vọng thẩm thiên lâm bốn người bọn họ trở thành chủ thần trừ cái đó ra những người khác liền không cần thiết trở thành chủ thần hỏi lâm lôi muốn bốn mai chủ thần cách vừa vặn mặc dù bây giờ chỉ có lý quân cùng thẩm thiên lâm có thể trở thành chủ thần có thể mặt khác hai cái chủ thần cách đường cảnh trước giữ lại cũng không có bất cứ quan hệ nào nghe nói như thế lâm lôi không chút do dự hắn lớn bốn trăm năm mươi ba vung tay lên đáp ứng đường cảnh tình h cầu không có vấn đề bốn cái chủ thần cách đến cùng có đủ hay không? không đủ ta lại cho ngươi mười khỏa nghe đến lâm lôi nói như vậy đường cảnh do dự hắn cảm thấy nếu như có thể thu hoạch được càng nhiều chủ thần cách đối với chính mình cũng là t r ă m lợi mà không có một hại nói không chừng lúc nào hắn cũng cần một cái chủ thần cách đâu thậm chí đường cảnh trong lòng có một cái to gan ý nghĩ có lẽ bản thể của hắn không thể hấp thu chủ thần cách sợ hủy đi chính mình tiên phú thế nhưng hắn có thể tu luyện ra một cái phân thân để phân thân hấp thu chủ thần cách trở thành chủ thần c ư giả kể từ đó hắn đã có thể có được chủ thần thực lực chương một nghìn tám mươi lăm tu luyện phân thân để phân thân trở thành chủ thần chương một nghìn tám mươi lăm tu luyện phân thân để phân thân trở thành chủ thần lại không cần lo lắng về sau chính mình bản thể không có cách nào đột phá đến trí cao thần cảnh giới nghĩ như vậy đường cảnh đã cảm thấy loại này phương pháp vô cùng tốt đồng thời phân thân cùng phân thân là khác biệt ví dụ như đường cảnh đã c h ọ n g ảnh phân thân chi thuật biến hóa đi ra phân thân khẳng định là không có cách nào hấp thu chủ thần cách bởi vì loại kia phân thân chỉ là năng lượng tụ hợp thể cũng không có thực thể mặc dù có khả năng chạm đến vật chất có thể nói đến cùng cũng chỉ là giả dối phân thân cũng không phải thật sự là nhục thể mà muốn hấp thu chủ thần cách như vậy phân thân liền thuộc về vật chất phân thân bất quá chuyện này đối với đường cảnh đến nói cũng không tính rất khó khăn dù sao hắn nhưng là nắm giữ thăng cấp bạn tứ hồn ghi ổ cụ tứ hồn ghi ổ cụ lực lượng vừa vặn có thể ảnh hưởng đến thiên thần cảnh giới cho nên chỉ cần cho hắn thời gian hoàn toàn có khả năng tu luyện ra một cái thiên thần cảnh giới phân thân mà thiên thần cảnh giới phân thân liền vừa vặn có tư cách đi hấp thu chủ thần cách như vậy liền có thể đạt tới hắn mục đích nghĩ tới đây đường cảnh đã cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi chào vì vậy hắn lập tức nhẹ gật đầu tốt t tất nhiên ngươi muốn cho ta mười khỏi chủ thần cách vậy ta liền không khách khí nhận nghe đến đường cảnh nói như vậy lâm lôi liền gửi xô tay không phải mười khỏa chủ thần cách mà là mười bốn viên chủ thần cách dù sao đường cảnh muốn bốn viên chủ thần cách lâm lôi khẳng định là sẽ không theo k i ệ t sau đó hắn lại đáp ứng ngoài định mức cho đường cảnh mười khỏa chủ thần cách kể từ đó đường cảnh trong tay tự nhiên là nắm giữ mười bốn cái chủ thần cách đối với cái này đường cảnh đương nhiên cảm thấy hết sức cao hứng dù sao nếu như trong tay hắn có nhiều như vậy chủ thần cách cho thẩm tiên lâm bốn người một người một cái về sau đường cảnh chính mình còn có mười khỏa chủ thần cách như vậy hắn liền có thể tu luyện ra mười cái phân thân để mười cái phân thân cảnh giới đều đạt tới chủ thần t ầ n g thứ nghĩ như vậy đường cảnh liền càng thêm nhiệt huyết sôi trào đồng thời hắn mười cái phân thân còn có thể tu luyện hợp lực chi pháp phải biết ý niệm tương thông phân thân tu luyện hợp lực chi pháp lực lượng tuyệt đối so người bình thường tu luyện hợp lực chi pháp càng thêm cường đại dù sao phân thân ở giữa tiến hành năng lượng chuyển đổi cơ hội là không có bất kỳ cái gì hao tổn không giống người bình thường bởi vì mỗi người thể chất khác biệt lực lượng tại truyền quá trình bên trong t i ê u hao vẫn tương đối lớn lúc này lâm lôi liền đối đường cảnh nói ra ngươi trước c h ờ ta một đoạn thời gian chờ ta làm ra chủ thần cách liền lập tức đưa qua cho ngươi nghe nói như thế đường cảnh lắc đầu không sao ta tiếp tục tại ngươi cái này thế giới đợi chờ lấy được chủ thần cách ta lại rời đi đối với cái này lâm lôi đương nhiên cảm thấy rất thuận tiện hắn nguyên bản ngượng ngùng để đường cảnh một mực lưu tại bản long thế giới mới sẽ nghĩ đến để đường cảnh trước trở về nhưng bây giờ đường cảnh chủ động đưa ra phải ở lại chỗ này lâm lôi đương nhiên cảm thấy rất tốt vì vậy đường cảnh lại tiếp tục tại bản long thế giới tu luyện một tháng thời gian đương nhiên bởi vì chủ thế giới cùng bàn long thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt đặc biệt to lớn điều này dẫn đến cho dù đường cảnh tại bàn long thế giới tu luyện liên tục hai tháng có thể chủ thế giới vẫn liền nửa ngày thời gian đều không có đi qua đây chính là bàn long thế giới c h ỗ t ố t hai tháng sau đường cảnh liền được lâm lôi cho hắn mười bốn cái chủ thần cách đo lấy đường cảnh lại tiếp tục tại bàn long thế giới tu luyện thời gian mấy năm sở dĩ làm như thế hoàn toàn là bởi vì hắn muốn để vĩnh hằng cổ tò ạ mà sủ cả mỹ thời gian cùn độc kết thúc chỉ có dạng này hắn lần sau mới có thể tiếp tục sử dụng lĩnh hằng c ổ tỏ a mà sủ ca m ì khánh trương 1086, ban cho thẩm thiên lâm bốn người chủ thần cách trương một n ban cho thẩm thiên lâm bốn người chủ thần cách thời gian mấy năm đi qua đường cảnh lĩnh hằng c ổ tỏ a mà sủ ca m ì thực đã làm lạnh xong xuôi vì vậy hắn liền bay trở về chủ thế giới vừa về tới chủ thế giới đường cảnh liền không kịp chờ đợi đem thẩm thiên lâm bốn người kêu đến nhìn xem bốn người đường cảnh liền cười nói t a phía trước không phải đáp ứng muốn để các ngươi trở thành chủ thần sao hiện tại có thể làm trọn lời hứa nói xong đường cảnh liền cho mỗi người một khối chủ thần cách nhìn thấy trong tay mình cái k i a l u n chứa vô hạn lực lượng chủ thần cách bốn người đều có chút hoảng sợ bất quá bọn họ đồng thời còn cảm thấy có chút kích động dù sao có chủ thần cách bọn họ liền sẽ biến thành cường đại chủ thần như vậy bốn trăm năm mươi bảy muốn che chở chủ thế giới liền sẽ càng thêm dễ dàng bất quá triệu thiên sách cùng thịnh nhược vũ có chút trần trở đúng lúc này thịnh nhược vũ liền mặt mày ủ rũ nói ra đường cảnh chiến thần chúng ta bây giờ vẫn chỉ là nửa b ư ớ tiên thần cảnh giới căn bản không có cách nào hấp thu chủ thần cách n g ư ơ i bây giờ liền đem chủ thần cách cho chúng ta bạn nhất bị người khác cướp đi có thể sẽ không tốt nghe nói như thế một bên triệu thiên sách cũng cảm thấy rất có đạo lý đúng vậy à đường cảnh chiến thần chúng ta chủ thần cách trước thả ở chỗ của ngươi chờ chúng ta trở thành chủ thần tại cho chúng ta đi vô luận là triệu thiên sách vẫn là thịnh l ự c vũ đều là một lòng vì cựu châu suy nghĩ bọn họ mặc dù cũng muốn trở thành cao cao tại thượng chủ thần thế nhưng bọn họ càng không hy vọng chính mình trở thành cựu châu tội nhân nếu như thực lực quá mức nhỏ yếu bọn họ được đến chủ thần cách lại không có cách nào kịp thời hấp thu như vậy bạn nhất bị người khác được đến rất có thể sẽ để cho bọn họ ngược lại trợ giúp địch nhân đối phó cửu châu đây tuyệt đối là không thể ngay vậy đường cảnh liền bình tĩnh nhìn hướng hai người không sao hiện tại các ngươi hai cái đã là nửa bước thiên thần mặc dù không có biện pháp hấp thu chủ thần cách nhưng là có thể đem hai cái chủ thần cách trói chặt kể từ đó người khác liền cướp không đi có thể nói đây là đường cảnh được đến chủ thần cách về sau mới phát hiện tình huống bởi vì nửa bước thiên thần nói cho cùng cũng nắm giữ một tia thiên thần chi lực mặc dù vẹn vẹn chỉ là nửa bước thiên thần cảnh giới không có cách nào hấp thu chủ thần cách Đúng là có thể dựa vì à hành o cái kia một kia thiên thần chi lực, đem chủ thần cách tiến hành chặt. kia kia thiên tiến trói một đem chủ thần thần h n vậy hai người liền vô cùng sảng khoái tiếp thu đương nhiên hấp thu chủ thần cách là một chuyện muốn trở thành chủ thần lại là một chuyện khác cũng không phải là nói luyện hóa chủ thần cách lập tức liền sẽ trở thành chủ thần bọn họ nhất định phải hoa thời gian nhất định tiến hành luyện hóa mới được đ ư ờ n g cảnh đoán chừng thời gian này bình thường là hai năm tả h ư u vì vậy hắn liền cười nói ta có thể lợi dụng tứ hồn ghi ổ cụ lực lượng để các ngươi tăng thêm tốc độ hấp thu chủ thần cách bất quá nhanh nhất cũng cần thời gian nửa năm nghe nói như thế thẩm thiên lâm cùng lý quân lập tức liền nói cái này đã thật nhanh chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ sớm ngày trở thành chủ thần nói xong thẩm thiên lâm cùng lý quân bắt đầu hấp thu luyện hóa chủ thần cách đương cảnh liền lợi dụng bốn phần ghi ổ cụ lực lượng giút bọn hắn đương nhiên đường cảnh cũng không cần cái này thời gian nửa năm đều đi cùng với bọn họ chỉ cần hoa thời gian một ngày để tứ hồn ghi ổ cụ lực lượng du nhập g n vào bọn họ chủ thần cách bên trong là được rồi chương một nghìn không trăm tám mươi bảy bị đỗ toa tới chơi tìm đường cảnh thực hiện lời hứa chương một nghìn không trăm tám mươi bảy bị đỗ toa tới chơi tìm đường cảnh thực hiện lời hứa trừ cái đó ra triệu thiên sách cùng thịnh được vũ cũng bắt đầu c h ó i chặt chủ thần cách bởi vì bọn họ hai cái không cần hấp thu luyện hóa cho nên tốc độ rất nhanh nửa ngày thời gian liền thành công cùng lúc đó đường cảnh liền đối hai người bọn họ nói ra Bởi vì c đồng thời tại đường cảnh trợ giúp bên dưới tiêu phí thời gian nửa năm liền có thể thành làm chủ thần đây tuyệt đối là mạo kiếm không lỗ tại trấn an tốt bốn người về sau đường cảnh liền rời đi i ự u châu trụ sở bí mật dù sao hắn hiện tại việc cấp bách chính là tu luyện ra mười cái phân thân chỉ có dạng này hắn mới có thể để chính mình thực lực cũng đạt tới chủ thần tầm thứ đồng thời rất nhanh nhóm thứ hai chúng thần d á n g lâm liền muốn bắt đầu đường cảnh tự nhiên hy vọng chính mình thực lực càng mạnh càng tốt nếu như hắn có khả năng đạt tới chủ thần như vậy chủ thần phía dưới giác tỉnh giả cũng sẽ không có nửa điểm uy hiếp cái này tự nhiên đối cựu châu là cực kỳ có lợi l i ê n tại đường cảnh chuẩn bị tu luyện phân thân thời điểm trong đầu của hắn vang lên quen thuộc thanh n m nhắc nhở có hết nhóc con tiểu đồng bọn tới cửa thăm hỏi có hay không lập tức tiết ã i nghe nói như thế đường cảnh không có chút gì do dự lập tức liền tiến vào lữ hành nhà tại tiến vào lữ hành nhà về sau hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi tới hậu viện cửa lớn sau đó liền cân nhắc mở ra đập vào mi mắt là một cái thân ả n h quen thuộc cái này để đường cảnh đã vô cùng quen thuộc lúc này đường cảnh liền thấy cực kỳ gợi cảm đại mỹ nhân nguyên lai là người mỹ đô toa n g ư ờ i thế mà tới đường cảnh không nghĩ tới đấu phá thế giới mỹ đô toa thế mà lại đến tìm mình phải biết lúc trước từ biệt về sau đường cảnh đã thật lâu chưa từng gặp qua mỹ đô toa hắn còn tưởng rằng đối phương vĩnh viễn cũng sẽ không đến tìm mình hiện tại đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt mình đây tuyệt đối là để người rất bất ngờ nghe nói như thế mỹ đ ô toa trên mặt không tự giác xuất hiện mỉm cười đúng vậy a ta thực hiện hứa hẹn tới tìm ngươi nghe nói như thế đường cảnh liền nhớ lại tới hình như trước đây tại đấu phá thế giới s á t thực cùng mỹ đ ô toa từng có ước định cầu hoa tươi không bất quá bởi vì thời gian quá lâu chính hắn đã sớm quên đi kết quả không nghĩ tới mỹ đ ô toa lại vẫn nhớ đồng thời hiện tại thực hiện ước định tìm đến mình lúc này đường cảnh lại hỏi chẳng lẽ nói ngươi đã đột phá đến đấu đ ấ sao đương nhiên đấu đế kỳ thật rất nhỏ yếu thực lực cũng liền cùng thiên thần cảnh giới không sai biệt lắm hiện tại mỹ đô toa đã trở thành đấu đế liền tương đương với thiên thần sơ kỳ giác tỉnh giả nghe đến đường cảnh hỏi như vậy mỹ đô toa nhẹ nhàng gật đầu không sai ta đã trở thành đấu đế ngươi không phải nói sẽ đến tiếp ta đi ngươi chỗ thế giới sao nghe nói như thế đường cảnh có chút cho dạng hẳn trước đây khoa trương hạ nói quát hiện tại không biết nên làm sao đi thực hiện lời hứa chủ yếu là đã phát hiện thế giới phó bảng người là không có cách nào tiến vào chủ thế giới có lẽ là lữ hành nhà còn không có đả thông chức năng này lại có lẽ là cái này căn bản là làm không được càng có thể là đường cảnh hiện tại quá mức nhỏ yếu cho nên không có cách nào đả thông hai thế giới thông đạo có thể là hiện tại mỹ đô toa thế mà tìm đến mình đồng thời muốn chính mình đi thực hiện hứa hẹn mới chương m ộ 8 n m ỹ đô toa nữ vương hay thứ cho chương m ộ 8 n m ỹ đô toa nữ vương hay thứ cho cái này liền để đường cảnh cảm thấy quá lung túng hắn không tự chủ sờ lên cái mũi của mình con mắt cũng không dám nhìn mỹ đô toa cái này ta thừa nhận ta lúc đầu là chủ quan nói ra không nên nói ngay vậy mỹ đô toa sắc mặt thay đổi đến xanh xám chẳng lẽ nói đường cảnh tiên sinh nguyên là đang lựa ta nghĩ đến đây mỹ đỗ toa trong mắt đều toát ra l ử a giận nếu biết do v ị có khả năng sớm ngày nhìn thấy đường cảnh tiên sinh nàng có thể là một ngày không có luyện khổ tu toàn bộ đấu khí đại lục không có người so với nàng còn phải cố gắng chính là vì tại đột phá đấu đế về sau muốn nhìn thấy đường cảnh tiên sinh thật không nghĩ đến nàng cố gắng thành công đột phá đến đấu đế mở ra một thế giới khác thông đạo chỗ đến nơi thế giới lại cũng không là đường cảnh tiên sinh chỗ thế giới mà là một cái khác cao cấp hơn thế giới cái này cùng đường cảnh cùng lời hứa của hắn hoàn toàn khác biệt liền trong lòng nàng nghĩ đến muốn gặp được đường cảnh tiên sinh đồng thời ở trước mặt nàng lại xuất hiện một cái mới thông đạo bất quá cái lối đi này rất kỳ quái chỉ có thể để nàng tiến vào lữ hay nhà mà không có cách nào để nàng tiến vào chủ thế giới bất quá có khả năng tận mắt thấy đường cảnh mỹ đỗ toa liền rất hài lòng hắn muốn hỏi một chút đường cảnh vì cái gì không có thực hiện lời h ứ a nhìn thấy mỹ đỗ toa gián dốc đường cảnh có chút xấu hổ dù sao đây đúng là hắn làm có chút không đúng mặc dù hắn cũng không tính làm trái hứa hẹn nhưng bây giờ mấu chốt là hắn căn bản không có cách nào đả thông thế giới phó bạn cùng chủ thế giới thông đạo cho nên nói mỹ đ ô toa v i n h viễn cũng không có cách nào đi tới chủ thế giới bất quá biết sai liền sửa không gì tốt hơn đường cảnh biết chính mình nhất định phải thành thành thật thật, đem tin tức này nói cho mỹ đ ô toa cho dù đối phương tự trách mình thậm chí hận chính mình hắn đều nhận vì vậy đường cảnh liền nói ra mỹ đ ô toa kỳ thật ta cũng muốn làm tròn lời hứa ta vẫn luôn không có q u ê n chỉ là ta xem nhẹ một điểm cho nên dẫn đến không có cách nào làm tròn lời hứa nghe đến đường cảnh nói như vậy mỹ đỗ toa lập tức liền trở nên bình tĩnh nói cho cùng mỹ đỗ toa nữ vương cũng không phải là thật muốn trách cứ đường cảnh nếu như không phải đường cảnh lời nói nàng cũng sẽ không cố gắng tu luyện tuổi còn trẻ liền đột phá đến đ â u đế chủ yếu là nàng cảm thấy rất bị khuất chính mình rõ ràng tuân thủ ước định có thể đường cảnh tiên sinh lại không có tuân thủ hiện tại đường cảnh nói giữa hai người tồn tại lấm sẽ đây là mỹ đỗ toa nội tâm hy vọng nhất được đến kết quả lúc này mỹ đỗ toa nữ vương lại hỏi đường cảnh tiên sinh lời này của ngươi là có ý gì ta không hiểu nghe đến mỹ đỗ toa hỏi chính mình đ ư ờ nghe c ả n liền là lửa lưu là Là lưu biết cuối dối sinh thái giao mới triệt nổi. hiện hai người giới, gian Người đi tới đi giới chính mình cuối cùng là lừa dối quan. Nếu như không muốn cùng chính mình như hắn không như chúng căn bản không có cách nào thông không gian thông đạo. Người chỉ có thể đi tới lưu hành nhà, không nào n thế thế toa một trì ta phát ta thể ta. mực cứu chỗ có cách chỉ có có cách của khí h Mỹ qua duy g đô độ, để đả đạo. vậy, vậy, nói như thế mỹ đỗ toa nữ vương mới hiểu được n g u y ê n lai là chính mình trách lầm đường cảnh cái này để nàng cảm thấy rất tự trách bởi vì đường cảnh tiên sinh chưa từng có quên cùng ước định của mình ba vẫn luôn đang cố gắng muốn đã thông hai thế giới không gian thông đạo nàng lại như vậy trách cứ đường cảnh tiên sinh cái này để mỹ đ ô toa nữ vương cảm thấy chính mình cũng quá đáng nếu như mỹ đ ô toa nữ vương biết đường cảnh kỳ thật đã sớm quên đi song phương ước định chỉ bất quá tùy tiện cho ra giải thích nàng chắc chắn sẽ không tha thứ đường cảnh bất quá đường cảnh cũng rất bất đắc dĩ chương một nghìn tám mươi chín mỹ đ ô toa nữ vương gặp phải gặp phải rất nhiều nguy hiểm chương một nghìn tám mươi chín mỹ đ ô toa nữ vương gặp phải gặp phải rất nhiều nguy hiểm chủ yếu là hắn không có như vậy nhiều nhàn rỗi chủ thế giới gần như mỗi một ngày đều gặp phải nguy cơ to lớn không phải d á n g lâm cường đại dị tộc chính là bị trung tâm thế giới để mắt tới có thể nói đường cảnh mỗi giờ mỗi khắc không đắm chìm tại tu luyện bên trong có rất ít bung lòng thời điểm lúc đầu cho rằng chính mình trở thành cựu châu nhất cường giả liền không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn có thể về sau mới phát hiện nguyên lai hắn cho rằng tối cường chẳng qua là thần cấp cường giả khởi điểm mà thôi chân thần bên trên có thiên thần thiên thần bên trên có chủ hai mươi tư thần chủ thần bên trên thế mà còn có trí cao thần mà tại trí cao thần bên trên vậy mà còn có càng thêm tồn tại cường đại nghĩ đến đây đường cảnh đã cảm thấy chính mình liền đi ngủ đều không yên ổn dù sao chỉ cần hắn không có thể trở thành nhất đường giả như vậy chắc chắn sẽ có gặp phải không cách nào chống cự địch nhân thời điểm liền giống như tại vừa mới bắt đầu gặp phải thiên long lão nhân lúc đường cảnh đã làm tốt thấy chết không sờn chuẩn bị bởi vì lúc trước thực lực vừa mới đột phá đến thiên thần đường cảnh vô luận như thế nào cũng không có cách nào đối kháng cường đại chủ thần tại chủ thần trước mặt thiên thần cảnh giới cùng sâu kiến không có gì khác nhau may mắn thiên long lão nhân muốn cùng đường cảnh hợp tác sau đó liền cùng cựu châu trở thành minh hữu cùng nhau đối kháng trung tâm thế giới định nhân cái này mới để cho đường cảnh hơi bung lòng một điểm dù sao có thiên long lão nhân và c h ấ n liền tương đương với toàn bộ cựu châu có chủ thần xem như chỗ dựa tự nhiên không cần lo lắng bị địch nhân tiêu diệt bất quá thiên long lão nhân mặc dù là chủ thần nhưng cũng tồn tại to lớn thai hoàng ẩm đó chính là thiên long lão nhân bản thể căn bản không có cách nào rời đi cựu châu nếu như gặp phải địch nhân thực lực đạt tới thiên thần cực hạ đồng thời không có bước vào cựu châu đại lục như vậy liền tính thiên long lão nhân rất mạnh là chủ thần cực g cũng không có cách nào đi đối phó những địch nhân kia đến cuối cùng vẫn là muốn đường cảnh cùng với cựu châu giác tỉnh giá đích thân xuất thủ đường đ ố i cái này liền để đường cảnh cảm nhận được kịch liệt nguy cơ tại song phương giải trừ hiệu lầm về sau đường cảnh liền cười ngâm hai ly c à phê, dùng để chiêu đại mỹ đ ô toa nữ vương hai người một người một ly uống đến rất cao hứng thuận tiện đường cảnh còn bày ra rất nhiều món điểm tâm ngọt h ắ n cảm thấy liền xem như cao lành mỹ đ ô toa nữ vương khẳng định cũng thích mỹ vị đầu ngọt quả nhiên tại nhìn đến chủ thế giới đặc l ư u thức ăn ngon thời điểm mỹ đỗ toa nữ vương hai mắt tỏa sáng thật vui vẻ cùng đường cảnh cùng một chỗ ăn như g i quấn ăn uống no đủ về sau đ ư ờ n g cảnh lại hỏi mỹ đỗ toa nữ vương những năm này ngươi tại đấu khí đại lục có cái gì gặp phải có thể cùng ta chia sẻ sao dù sao đ ư ờ n g cảnh đối đấu phá thế giới tương lai mốt thời gian vẫn là cảm thấy rất hứng thú bất quá từ khi đi qua một lần đấu phá thế giới phía sau liền không có người mời hắn đ ư ờ n g cảnh đành phải đến hỏi mỹ đỗ toa nữ vương nghe vậy mỹ đỗ toa nữ vương rất bình thản nói ra kỳ thật kinh nghiệm của ta rất nhạt nhẽo gần như đều là bốn trăm sáu mươi tu luyện bên trong đồ thỉnh thoảng gặp phải mấy lần nguy cơ bất quá bởi vì ta thực lực càng ngày càng cường đại đều hữu kinh vô hiểm vượt qua những nguy cơ kia nghe đến mỹ đ ô toa nữ vương nói như vậy đường cảnh cảm thấy không có chút nào ngoài ý mến dù sao mỹ đ ô toa nữ vương không phải loại kia thích chạy loạn khắp nơi tính tình một khi muốn tu luyện tự nhiên sẽ thường thường bế quan bất quá đường cảnh cũng đã hiểu mỹ đ ô toa nữ vương đã từng cũng đã gặp qua không ít nguy hiểm mặc dù đối phương nói là h ư u kinh vô hiểm nhưng đường cảnh làm sao có thể nhìn không ra trong đó hùng h i ể m đâu vì vậy đường cảnh liền phẫn nộ nói ra ta đều đã thu phục viễn cổ gia tộc chẳng lẽ nói bọn họ ra tay với ngươi t r ư ớ c 1090, trung tâm thế giới rộng lớn vô cùng vô tận chủ thần nghe đến đường cảnh lời nói mỹ đỗ toa nữ vương liền lắc đầu cái này cùng bọn họ không có quan hệ là lúc trước h ồ n điện d ư n g h i ệ t nghe đến mỹ đỗ toa nói như vậy đường cảnh trao mày hắn mới biết được nguyên lai mình lúc trước cũng không có đem hồn điện địch nhân toàn bộ tiêu diệt bất quá cái này cũng rất bình thường toàn bộ đấu khí đại lục hồn điện có rất đa phần bộ đường cảnh chủ yếu tiêu diệt trung châu hồn điện t ổ n g bộ còn có hồn điện phía sau một tàu có thể là đại lục khác vẫn tồn tại như cũ rất nhiều hồn điện địch nhân những người kia thực lực mặc dù so r a kém trung châu được nhân có thể chậm rãi phát triển tăng thêm nắm giữ rất nhiều truyền thừa theo thời gian trôi qua rất có thể cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại đồng thời lúc trước mỹ đ ô toa nữ vương thực lực cũng không tính rất mạnh vẹn vẹn chỉ có đấu tông cảnh giới tại trở thành đấu thánh phía trước khẳng định sẽ thường thường gặp phải các loại nguy hiểm dù sao đấu đế mới tương đương với thiên thần cảnh giới đấu thánh liền chỉ tương đương với chân thần cảnh giới mà đấu tôn thì là thần minh cảnh giới đấu tông thực lực vẹn vẹn chỉ có thần v ả cấp có thể nói coi là vô cùng nhỏ yếu hiện tại cửu châu giác tình giả thực lực tại thần minh trở xuống căn bản là không xứng tham gia chiến đấu dù sao hiện tại c i u châu quả thực là thần cấp khắp nơi trên đất đi giác tỉnh giả nhiều như chó thực lực tổng hợp cường đại liên để những cái kia hơi nhỏ yếu giác tỉnh giả không cần thiết ra đi chịu chết càng quan trọng hơn một điểm đó chính là toàn bộ chủ thế giới đối mặt đ ị n h nhân đều tại lấy tốc độ cực nhanh mạnh lên mà toàn bộ c i u châu giác tỉnh giả trừ phi là được đến đường cảnh thể hồ quán đỉnh lại hoặc là thu được cường đại thân cách bằng không mà nói bọn họ dựa vào chính mình tu luyện là hoàn toàn theo không kịp tiến độ dù sao từ đường cảnh q ậ t khởi đến nay cho đến bây giờ cũng bất quá mới t r ư ừ n g một năm nếu như là tại ngày trước thời điểm thời gian một năm rất có thể cũng không có khả năng để một cái phổ thông g i á c t ỉ n h giả tăng lên nửa điểm thực lực có thể cựu châu đối mặt đ ị n h nhân từ nguyên bản tối cường chân thần đã thăng cấp độ nửa mức chủ thần đồng thời tương lai còn có thể sẽ có chủ thần giáng lâm đến chủ thế giới có thể nói cái này hoàn toàn là bình thường g i á c t ỉ n h giả căn bản không có cách nào chống cự cũng chỉ có đường cảnh tồn tại cùng cựu châu trụ sở bí mật mười vạn t i ê n thần mới nắm giữ chống cự lực lượng đây cũng là vì cái gì đường cảnh vội vã để thẩm thiên lâm cùng lý quân trở thành chủ thần nguyên nhân hiện tại chủ thế giới nếu như không có cường đại chủ thần toa c h ấ n nghĩ như vậy muốn đối phó địch nhân là phi lư quận bảy hào chín lư bốn sáu bảy quận một quận năm năm vậy sau phát bài vậy phát căn bản liền không có bất kỳ cái gì phần thắng dù cho lần thứ hai chúng thần giáng lâm địch nhân chỉ là một đám nửa bước chủ thần có thể tại lần thứ hai chúng thần giáng lâm về sau ngay sau đó là lần thứ ba chúng thần giáng lâm lúc kia rất có thể xuất hiện đều là một đoàn chủ thần mặc dù chủ thần tại chư thiên vạn giới đều xem như là đỉnh cấp cường giả có thể mà lại ở trung tâm thế giới chủ thần chỉ bất quá xem như là bình thường cường giả địa vị mặc dù không thấp nhưng lại cũng không có cao như vậy lại thêm trung tâm thế giới địa vực rộng lớn gần như đạt tới vô cùng vô cực trình độ điều này dẫn đến chủ thần số lượng cũng nhiều vô số kể đường cảnh không dám tưởng tượng lần thứ ba chúng thần giáng lâm sẽ xuất hiện bao nhiêu chủ thần cường giả bất quá binh tôi t ư ớ n g đỡ nước tới đất ngăn vô luận địch nhân mạnh đến mức nào đường cảnh cùng với sau lưng của hắn cựu châu giác tỷ giả đều phải toàn lực ứng phó dù sao đ ế từ trung tâm thế giới địch nhân có thể thất bại vô số lần có thể cựu châu giáp tỉnh giả lại không thể có bất kỳ lần nào sai lầm bởi vì một khi chống cự thất bại toàn bộ chủ thế giới đều sẽ l u ô n hãm đủ chương một nghìn không trăm chín mươi mốt mỹ đỗ toa nữ vương rời đi chương một nghìn không trăm chín mươi mốt mỹ đỗ toa nữ vương rời đi cựu châu dân chúng liền sẽ giống như tại trong nước l ử a một dạng khổ không thể tả đây là đường cảnh tuyệt đối không cho phép có lẽ trước đây hắn đối mặt địch nhân cường đại sẽ nghĩ đến chiến lược tính rút lui có thể theo thời gian trôi qua càng ngày càng dung nhập toàn bộ cựu châu đối mặt những địch nhân kia đương cảnh là căn bản không có khả năng lui lại nửa bước hoặc là nói hắn cũng bị thẩm thiên lâm cùng lý quân bọn họ lây nhiễm đã đem thủ hộ k i ự u châu xem như chính mình chức trách xem như tính mạng của mình bên trong tín ngưỡng có thể nói tín ngưỡng lực lượng tuyệt đối là vô cùng vô tận đây cũng là đường cảnh một mực buồn tẻ tu luyện lại không có cảm thấy không nhịn được nguyên nhân căn bản 460 nếu như không có tín ngưỡng lại làm sao lại chịu được quanh năm suốt tháng buồn tẻ tu luyện phải biết mặc dù tại chủ thế giới đường cảnh mới tu luyện hơn hai nghìn năm hiện tại đường cảnh hoàn toàn có thể tính là một cái lao cái v ậ tại u luôn ổ i thiên nói, việc. Thời gian tươi đẹp luôn là ngắn ngủi. của chí còn Có cũng hắn thậm thẩm thể thần ngắn lớn. một rất một lâm so là là đây đẹp kỳ cùng mỹ đỗ toa vui sướng chơi đùa sau một ngày đối phương liền đưa ra cáo tử đường cảnh tiên sinh ta mới biết được nguyên lai tại thế giới của ngươi lại có nhiều như vậy nguy cơ ta không thể lại chậm trễ ngươi thời gian mỹ đỗ toa cùng đường cảnh còn lại tiểu đồng bọn đồng dạng tại biết đường cảnh áp lực to lớn về sau cũng không dám lãng phí quá nhiều thời gian bọn họ kỳ thật từ trong đấy lòng đều hy vọng đường cảnh có khả năng một mực tốt thậm chí mỹ đ ô toa nữ vương cảm thấy liền tính đường cảnh tiên sinh không thể thực hiện hứa hẹn đều không có quan hệ chỉ cần đối phương có khả năng một mực sống là được rồi dù sao chỉ cần nàng nguyện ý liền có thể thỉnh p h o n g đến lữ hành nhà t h a m hỏi đường cảnh tiên sinh như vậy mỹ đ ô toa nữ vương liền rất thỏa mãn nghe vậy đường cảnh liền nhẹ gật đầu được rồi mỹ đ ô toa nữ vương cảm ơn ngươi có khả năng lý giải ta có thể nói tại đường cảnh tất cả tiểu đồng bọn bên trong mỹ đ ô toa nữ vương là cao nhất lạnh đồng thời cũng là nhất hiểu nhân tâm giữa hai người trò chuyện đường cảnh căn bản không có nói chủ thế giới tình huống có thể mỹ đô toa nữ vương nhưng từ đường cảnh đôi câu vài lời bên trong suy đoán ra tới cái này đủ để chứng minh mỹ đô toa nữ vương là từ trong đáy lòng quan tâm đường cảnh lúc này mỹ đô toa nữ vương liền cười nói ta lần này đến vội vàng liền không có chuẩn bị cho ngươi cái gì đáp lễ nói xong tại mỹ đô toa nữ vương trước mặt liền xuất hiện không gian tín đạo nàng không chút do dự liền đi vào cùng lúc đó đường cảnh cũng cười ta không cần đáp lễ ngươi chỉ cần có thể thường thường đến xem ta là được rồi vừa dứt lời hai người vẫy vẫy tay sau đó mỹ đô toa nữ vương liền biến mất tại không gian tín đạo bên trong chết để rời đi lưu hành nhà có thể nói mỗi lần tiểu đồng bọn đến đường cảnh đều sẽ mừng rỡ như điên vô luận là cái nào tiểu đồng bọn đều cùng đường cảnh có thâm hậu hữu nghị chỉ khi nào tiểu đồng bọn rời đi đường cảnh liền sẽ sinh ra cô độc cảm giác hắn lại không có cái gì thời gian buồn xuân tổn thương thu bởi vì đường cảnh còn muốn tiếp tục thủ hộ chủ thế giới đây là là một cái cô độc chiến sĩ nhất định phải chịu đại giới hắn biết thủ hộ cựu châu có lẽ là cô độc có thể là nhìn thấy sau lưng cái kia bạn ra đèn nhìn thấy sau lưng cái kia khiến người nụ cười ấm áp đường cảnh cảm thấy tất cả những thứ này đều là đáng giá hắn sẽ không đi thủ hộ người nào đó hoặc là một số đoàn thể bởi vì hắn biết cái này thế giới chân chính cần được thủ hộ từ trước đến nay không phải những cái kia cụ thể người cùng cụ thể sự vật chương 1092, bắt đầu tu luyện vật chất phân thân t r ư ơ n g một n chín m bắt đầu tu luyện vật chất phân thân mà làm ọ i người tại sinh hoạt hàng ngày bên trong trong lúc lơ đẳng chỗ nở rộ tốt đẹp đ ư ờ n g cảnh chính là muốn thủ hộ những cái kia tốt đẹp rời đi lữ hành nhà về sau đ ư ờ n g cảnh liền chuẩn bị tu luyện phân thân của mình vật chất phân thân cùng bình thường phân thân khác biệt là rất khó tu luyện đi ra h ú n chi đường cảnh lại muốn tu luyện mười cái phân thân cho nên nói hắn lại một lần nữa tiến vào bàn lòng thế giới dù sao tu luyện phân thân tuyệt đối sẽ tiêu phí thời gian rất lâu nếu như hắn tại chủ thế giới bên này tu luyện liền có thể sẽ chậm trễ đ ạ i sự dẫn đến căn bản không có thời gian cùng t i n h lực ứng đối trung tâm thế giới đ ị c h nhân mà thả tới bàn lòng thế giới tu luyện có thể quá cái mấy chục trên trăm năm chủ thế giới bên này mới quá một ngày thời gian cái này liền để đường cảnh không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau có thể nói đường cảnh khoảng thời gian này thật là bề b ộ nhiều việc trừ ngày hôm qua ngủ một giấc bên ngoài căn bản không có cái gì nhản dỗi cả người hắn đều là ở vào thần kinh trạng thái căng thẳng may mắn hắn hiện tại đã trở thành thần cấp cường giả liền xem như cao cường như vậy độ công tác cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì cảm giác mệt mỏi l i ê n tính một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều không ngủ được đường cảnh vẫn như cũ sẽ không có bất kỳ tổn thương gì đây chính là trở thành thần cấp cường giả c h ỗ t ố t bất quá nếu như không phải bệ b ộ n nhiều việc dưới tình huống đường cảnh vẫn là như cũ kiên trì thân là người bình thường làm việc và nghỉ ngơi trạng thái cùng hành động trạng thái cho dù thực lực thay đổi đến mạnh hơn có thể đường cảnh vẫn như cũ cho rằng chính mình chỉ là một người bình thường là cùng những người khác như lúc đồng dạng tồn tại có chút giáp tình giả bởi vì chính mình thực lực thay đổi đến t ư ờ n đại liền sẽ coi trời bằng vung tự khoe là tân nhân loại thậm chí cho rằng chính mình là cao cao tại thượng thần m ì n h mà những người khác trong mắt bọn hắn hình như biến thành khác biệt giống loài loại này quan niệm đường cảnh là không tán đồng dù sao thần vốn chính là thực lực cường đại người mà thôi bất luận kẻ nào nắm giữ cường đại lực lượng đều sẽ thay đổi đến cùng như thần cái này đã nói lên thần minh không có cái gì gây bớm rất nhanh đường cảnh liền tiến vào bàn long thế giới bất quá lần này hắn cũng không có quái giày lâm lôi cùng vệ thần thử bồi bối dù sao nếu như hắn mỗi lần vừa qua đến liền đi quái giày bọn họ cái kia thực tế liền có chút ngượng ngùng tiến vào bàn long thế giới về sau đường cảnh lại tới địa ngục vị diện vị diện này là đường cảnh quen thuộc nhất trên cơ bản đã bị hắn đi vòng một vòng đối mảnh đại lục này hiểu rõ vô cùng cầu hoa tươi không mà tại tiến vào địa ngục vị diện về sau đường cảnh lại tìm đến một chỗ không có nơi có người ở bố trí xong một cái cỡ lớn c á c giới về sau Hắn chất phân thân trên thực tế. Đối với tu luyện như thế nào ra vật chất phân thân, đường cảnh căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm bắt liền luyện trên luyện nào đường căn bản nào. đối với bất tu vật tế, tu vật đầu có ra kỳ dù sao hắn trước đây am hiểu nhất vẹn vẹn chỉ là đa t r ọ n g ảnh phân thân chi thuật loại này năng lượng phân thân cùng vật chất phân tử là hoàn toàn khác biệt phải biết vật chất phân thân tuyệt đối là phi thường hữu dụng nếu là bản thể tử vong nếu như vật chất phân thân vẫn tồn tại như vậy bản thể thậm chí có hy vọng tại vật chất phân thân bên trong trọng sinh đây chính là vật chất phân thân châu đáng sợ càng quan trọng hơn là vật chất phân thân có thể đơn độc tu luyện sẽ không nhận bản thể ảnh hưởng thậm chí có vật chất phân thân thực lực sẽ còn so bản thể còn muốn cường đại đồng thời vật chất phân thân bị bất cứ thương tổn gì đều sẽ không ảnh hưởng đến bản thể đồng thời bản thể bị thương tổn cũng sẽ không ảnh hưởng đến vật chất phân thân tương đương chính là hai cái hoàn toàn độc lập nhưng lại có xảo diệu liên hệ sinh mệnh rất nhiều cường giả đều cho rằng vật chất phân thân chính là bản thể cái mạng thứ hai mới chương một nghìn chín mươi ba không ngừng thử nghiệm cùng thất bại chương một nghìn chín mươi ba không ngừng thử nghiệm cùng thất bại mà đương cảnh đây là chuẩn bị muốn tu luyện ra mười cái vật chất phân thân đương nhiên bạn sự khởi đầu nan đường cảnh cảm thấy vật chất phân thân số lượng kỳ thật cũng không phải là xoắn suýt điểm mấu chốt trọng yếu nhất chính là tu luyện như thế nào ra cái thứ nhất vật chất phân thân suy nghĩ một chút đường cảnh liền chuẩn bị dùng nhất phương pháp nguyên thủy đầu tiên lợi dụng tứ hồn kỳ ổ cụ lực lượng tạo nên một nhân loại nhục thể đương nhiên cái này nhân loại nhục thể cùng con người thực sự là không có gì khác nhau đồng thời sử dụng vẫn là đường cảnh bản thân mình đen là tạo nên nhân loại cùng đường cảnh như đúc đồng dạng bất quá dạng này nhân loại chỉ là bình thường nhất nhân loại sau đó đường cảnh lại dùng tứ hồn ghi ẩu c ủ mô phỏng s u ố tơ t sải dạn huyết mạch rót vào chính mình tạo ra phân thân bên trong bất quá rất đáng tiếc mới vừa truyền vào huyết mạch toàn thân liền lập tức nổ tung có thể nói lần thứ nhất thử nghiệm thất bại cũng không có khiến đường cảnh nản trí ý lạnh bởi vì hắn biết nếu như là bình thường thực thể muốn tiếp nhận người sải dạn huyết mạch đó là tuyệt đối không có khả năng nhất định phải đạt tới một loại nào đó đặc biệt tần số mới có thể để người sải dạn huyết mạch hoàn toàn dung nhập muốn hoàn mỹ làm đến điểm này nhất định phải tiến hành vô số lần thử nghiệm tại trải qua vô số lần thất bại về sau mới có thể sẽ thành công dù sao thất bại là mẹ thành công không có thất bại lại làm sao lại thành công đ ư ờ n g cảnh đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài dù sao chúng thần giáng lâm còn có hai ngày không đến thời gian đ ư ờ n g cảnh chuẩn bị tiếp xuống hai trăm năm thời gian hoàn toàn liền tại bản lòng thế giới nghiên cứu vật chất phân thân nếu như hai trăm năm cũng không thành công như vậy hắn cũng chỉ có thể đủ tạm thời từ bỏ có thể nói mỗi một ngày đ ư ờ n g cảnh đều tiến hành hàng ngàn hàng vạn lần thử nghiệm toàn bộ phụ cận bởi vì bị hắn bố trí kết giới dẫn đến còn lại chủ thế giới thần không có cách nào tiến vào bên trong điều này cũng làm cho đường cảnh có một cái tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh tại hắn thử ngày thứ một trăm về sau cuối cùng thành công đắp nạn r a có người x à i dạn huyết mạch phân thân bất quá chỉ là như vậy có không đường cảnh còn cần để những này phân thân thu hoạch được cường đại lực lượng nếu như chỉ là trực tiếp tiến hành thể hồ quá đình vậy khẳng định là không có bất kỳ cái gì tác dụng dù sao hoàn toàn dựa vào ngoại lực trở thành thiên thần là không có cách nào hấp thu luyện hóa chủ thần cách nhất định phải thông qua chính mình cố gắng đột phá đến thiên thần cảnh giới chính là một năn đề bởi vì một cái phổ thông nhân loại muốn đột phá đến thiên thần liền cần tiêu phí thời gian dài mà đường cảnh hiện tại thiếu nhất chính là thời gian cho dù tại bản long thế giới hắn có thể có hai trăm năm có thể cái này hai trăm năm đối với muốn đột phá đến thiên thần cảnh giới đến nói vẫn là quá ngắn ngủi có rất nhiều giác tình giả có thể hoa hàng ngàn hàng ba năm đều không nhất định có khả năng đột phá đến thiên thần thậm chí còn có hoa phí một trăm năm mới đột phá đến thiên thần ví dụ đường cảnh đương nhiên không có, có nhiều thời gian như vậy cho dù hắn có kinh nghiệm có thể để tốc độ tu luyện của hắn đột nhiên tăng mạnh có thể cần thời gian tối thiểu nhất cũng phải mấy ngàn năm b vì vậy đường cảnh liền bắt đầu thử nghiệm vô căn cứ chế tạo thế giới chi lực dù sao hắn hấp thu quá vô số lần thế giới chi lực chương một nghìn chín mươi bốn tu luyện phân thân thành công mười đại chủ thần phân thân t r ư ớ c 1094, tu luyện phân thân thành công mời lại chủ thần phân thân đối loại này lực lượng có thể nói là tương đối quen thuộc muốn mô phỏng đi ra cũng không phải là không được bất quá muốn thành công mô phỏng ra thế giới chi lực tuyệt đối không thoải mái vì vậy đường cảnh lại bắt đầu suốt ngày đêm thử nghiệm đại khái trải qua một trăm năm thời gian đường cảnh mới rốt cuộc thành công mô phỏng ra thế giới chi lực bất quá những n à y thế giới chi lực năng lượng cũng vẹn vẹn chỉ đủ chế tạo thiên thần sơ kỳ giáp tỉnh giả đương nhiên chuyện này đối với hiện tại đường cảnh đến nói đã hoàn toàn đầy đủ vì vậy tại thế giới chi lực con chú đương cảnh cái thứ nhất phân thân đột phá đến thiên thần cảnh giới sau đó đương cảnh liền phát hiện muốn ngưng tụ thế giới chi lực thực sự là quá khó khăn hắn mỗi thời gian mười năm mới có thể tổn chữ đầy đủ để chính mình vật chất phân thân đột phá đến thiên thần cảnh giới thế giới chi lực hai mươi b ố may mắn khoảng cách rời đi bàn long thế giới còn có một trăm năm thời gian hoàn toàn có thể để mười cái vật chất phân thân đều có thể đột phá đến thiên thần cảnh giới mà tại cái thứ nhất vật chất phân thân đạt tới thiên thần cảnh giới phía sau đương cảnh lập tức liền để hấp thu luyện hóa một cái chủ thân cách sau đó chính là cái thứ hai vật chất phân thân Cái thứ ba vật chất phân thân dòng giá hai trăm năm phía sau đ ư ờ n g cảnh tất cả vật chất phân thân đều đã đạt đến chủ thần cảnh giới hắn hiện tại trừ bản thể là nửa bước chủ thần cảnh giới mười cái vật chất phân thân toàn bộ đều đạt tới chủ thần cảnh giới có thể nói đã là cực kỳ tồn tại cương đại liên quan tới nhóm thứ hai c h g thần giáng lâm đ ư ờ n g cảnh đã hoàn toàn không để vào mắt dù sao cho dù chỉ có một cái chủ thần đều có thể tùy tiện giải quyết đi vô số nửa bước chủ thần thú chi đ ư ờ n g cảnh bây giờ có được mười cái chủ thần cảnh giới vật chất phân thân đâu trong mắt hắn chủ thần phía giới địch nhân đã không có bất cứ khả năng uy h i ế gì b ấ t quá đường cảnh vẫn cảm thấy rất đáng tiếc bởi vì hắn chỉ có thể để chính mình đi tới bản l o n g thế giới mà không có cách nào để thẩm thiên lâm cùng lý quân bọn họ cũng đi tới cái này thế giới điều này dẫn đến hai người bọn họ muốn trở thành chủ thần vẫn như c ũ chỉ có thể dùng chủ thế giới thời gian để cân nhắc như vậy thẩm thiên lâm cùng lý quân trong thời gian ngắn còn không có cách nào cung cấp hữu hiệu, hiệu sức chiến đấu đối mặt những cái tia đ ị c h nhân c ư ờ n g đại như trước vẫn là cần đường cảnh xem như chủ lực b ấ t quá tại mười cái vật chất phân thân đều đột phá đến chủ thần cảnh giới phía sau đường cảnh tâm tình có thể nói là tương đối tốt hắn từ trước đến nay không nghĩ qua chính mình trở thành chủ thần thế mà là đơn giản như thế chỉ là hắn cái này mười cái vật chất phân thân là hấp thu luyện hóa chủ thần cách mới trở thành chủ thần c ơ g i ả cho nên nói cái này mười cái vật chất phân thân liền không có cách nào tiếp tục tu luyện đột phá đương nhiên lâm lôi cho đường cảnh cái này mười cái chủ thần cách đẳng cấp cũng là khác biệt trong đó một cái là chúa tệ cấp bậc chủ thần cách hấp thu luyện hóa cái này cái chủ thần cách vật chất phân thân cũng là đường cảnh nhất là cường đại phân thân ngoài ra còn có hai cái chủ thần cách là thượng vị chủ thần chủ thần cách chứ bỏ cái này bốn trăm sáu mươi ba bên ngoài còn có ba cái trung vị chủ thần chủ thần cách cùng bốn cái hạ vị chủ thần chủ thần cách có thể nói đường cảnh sức chiến đấu thật là đã cường đại đến không có gì sánh kịp trình độ liền xem như đối mặt chúa tể đường cảnh đều có lực đánh một trận có thể nói nếu là hiện tại đường cảnh muốn tiêu diệt tiên long láo nhân độc chiếm siêu hạng thế giới h ạ c tâm đều có bản sự kia nghĩ đến đây đường cảnh trong lòng không tự giác liền có ý nghĩ dù sao một khi có thể có được tất cả siêu hạng thế giới h ạ c tâm như vậy đường cảnh thậm chí có thể có thể làm cho mình tu vi trực tiếp đột phá đến chi cao thần cảnh giới đây tuyệt đối là thiên đại dụ hoặc t r ư ơ i l ă đường cảnh thực lực bạo tăng có thể đối kháng chúa tể t n ư ơ i l ă đường cảnh thực lực bạo tăng có thể đối kháng chúa tể dù sao nếu như không có thế giới hạch o tâm l ờ i nói đường cảnh bản thể muốn đột phá đến chủ thần đều rất khó khăn chớ nói chi là trở thành cao cao tại thượng trí cao thần phải biết trí cao thần cường đại tuyệt đối là bất luận kẻ nào cũng không có cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung có thể nói chỉ cần trở thành trí cao thần đó chính là trí cao trí thượng tồn tại chủ thần tại trí cao thần trước mặt đều chỉ l à sâu kiến cái này cần là bao nhiêu cường đại cảnh giới a bất quá suy nghĩ một chút đường cảnh vẫn là bỏ đi loại này tham lam suy nghĩ thiên long lão nhân dù sao cũng là viễn cổ thời đại trí cao thần cường giả cho dù hiện tại cảnh giới rơi xuống có thể lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo nói không chừng thiên long lão nhân còn có cái gì con bài chưa lật v ạ n nhất đường cảnh thật lên tham lam ý nghĩ nói không chừng cuối cùng c h ỉ có thể tự chịu diệt vong thú n g chi đường cảnh cũng không phải là kẻ rất tham lam hắn là một cái nói lời giữ lời người tất nhiên đã đáp ứng cùng thiên long lão nhân hợp tác như vậy liền không thể tư lợi mà b ộ ước xem như bình thường thiên thần thiên long lão nhân cùng hắn hợp tác cho ra thủ lao nhưng thật ra là khá hậu hĩnh lại có thể để một cái thiên thần trực tiếp đột phá đến chủ thần cảnh giới dù chỉ là rất nhỏ một phần siêu hạng thế giới hạch tâm thế nhưng xem như là tương đối hấp dẫn cực lớn nếu như là chủ thần khác là tuyệt đối sẽ không cùng thiên thần dạng này hợp tác rất có thể tại được đến siêu hạng thế giới hạch tâm về sau liền sẽ lập tức giết người diệt khẩu bất quá đến cùng muốn hay không tiếp tục giao dịch này đường cảnh vẫn là giữ lại ý kiến của mình dù sao hiện tại siêu hạng thế giới hạch tâm còn chưa tới tay thiên long lão nhân liền tính nói lại xinh đẹp cũng chỉ là ngoài miệng hứa hẹn đ ư ờ n g cảnh muốn nhìn một chút chờ mình được đến siêu hạng thế giới hạch tâm về sau giao cho thiên long lão nhân đối phương có thể hay không thật thực hiện hứa hẹn nếu như thiên long lão nhân đem thuộc về đường cảnh chính mình cái k i a một phần siêu hạng thế giới hạch tâm cho hắn như vậy đ ư ờ n g cảnh tự nhiên sẽ không làm trái song phương hợp tác nhưng nếu là thiên long lão nhân muốn qua sông đ o ạ c cầu vì độc chiếm siêu hạng thế giới hạch tâm mà đối đường cảnh chủ động xuất thủ ngượng ngùng như vậy đương cảnh liền sẽ dùng hắn thập đại vật chất phân thân tiến hành phản xác có thể nói nguyên bản đường cảnh cùng thiên long lão nhân hợp tác nội tâm còn mơ hồ có một tia bất an nhưng bây giờ bởi vì thập đại vật chất phân thân xuất hiện để hắn nắm giữ cùng chúa tể cấp địch nhân chiến đấu con bài chưa lật như vậy đ ư ờ n g cảnh liền hoàn toàn không cần lo lắng t h i ê n long lão nhân sẽ ra tay với mình thành công tu luyện ra mười đại phân thân đồng thời mỗi một cái phân thân đều trở thành chủ thần thời gian đồng dạng đi qua hai trăm năm đ ư ờ n g cảnh biết bản long thế giới vượt qua hai trăm năm như vậy chủ thế giới liền vượt qua hai ngày thời gian mà thời khắc này tại chủ thế giới bên kia rất có thể nhóm thứ hai chúng thần giáng lâm đã phát sinh cho đến nói hắn nhất định phải phải lập tức rời đi bản lòng thế giới vì vậy đường cảnh liền không chút do dự rời đi cái này thế giới quay trở về chủ thế giới trở lại chủ thế giới về sau đường cảnh dùng thần thức quét qua phát hiện chúng thần giáng lâm đồng thời chưa từng xuất hiện cũng chính là nói trung tâm thế giới nhóm thứ hai thần cấp từng giả vẫn như c ũ còn tại không gian thông đạo bên trong vì vậy đường cảnh liền lập tức một cái thuận gì đi tới thiên long lão nhân cung điện dưới đất sở dĩ cái thứ nhất tìm thiên long lão nhân chủ yếu là vì hai chuyện đầu tiên liền phải hiểu rõ chúng thần giáng lâm có hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn đương nhiên đây chỉ là lâm thời này lòng tham càng quan trọng hơn là đường cảnh bây giờ có được chủ thần phân thân áo nếu như không nói cho thiên long láo nhân đối phương về sau biết có thể sẽ nghi ngờ t r ư ơ n g một nghìn chín mươi sáu đến từ thiên long láo nhân ác ý t r ư ơ n g một nghìn chín mươi sáu đến từ thiên long láo nhân ác ý thậm chí hai người hợp tác sẽ phát sinh vết rách đây là đường cảnh không muốn nhìn thấy sau đó chính là đường cảnh nếu là có chủ thần phân thân như vậy đối với hiện tại tu vi cảnh giới rơi xuống thiên long láo nhân để nói chính là một loại vô hình l ư ợ b i ế p cái này sẽ để cho thiên lão người không dám tùy ý xé bỏ cùng cựu châu ước định đường cảnh biết rõ cái này thế giới là hiện thực chỉ có năm đ â m lớn mới có đàm phán đạo lý quyết định ý nghĩ khác khẩn cầu hắn người thủ tín đều là nhất không có ý nghĩa chỉ có chính mình thực lực mới sẽ là mạnh mẽ nhất bảo đảm cho dù hai người đã hợp tác một đoạn bốn trăm sáu mươi ba thời gian có thể đường cảnh vẫn không có hoàn toàn tín nhiệm thiên long lão nhân đương nhiên cái này cũng rất bình thường nếu như đường cảnh chỉ có chính mình một người tuyệt đối không có khả năng nhiều như vậy nghi có thể ở sau lưng của hắn còn có vô số hắn phải bảo vệ c ử u châu dân chúng còn có cái kia từng trương khuôn mặt tươi cười cần hắn đi thủ hộ đường cảnh tự nhiên không có khả năng hành động theo cảm tính đi tới cung điện dưới đất về sau đường cảnh liền trực tiếp nói ra thiên long tiền bối ta tới tìm ngươi nghe xong lời này thiên long lão nhân từ trạng thái tu luyện lui ra hắn mở to mắt nghi hoặc nhìn về phía đường cảnh ngươi bây giờ tìm ta có chuyện gì thiên long lão nhân cảm thấy có chút mệt mỏi khoảng thời gian này đường cảnh thường thường tìm hắn v ấ y dày hắn tu luyện để trong lòng hắn rất khó chịu trên thực tế thiên long lão nhân đã sớm đối với chính mình đầu tư đường cảnh hành động cảm nhận được hối hận bởi vì hắn cảm thấy đối mặt chúng thần g á n g lâm đường cảnh khẳng định là không có cách nào có khả năng ngăn cản được cùng hắn đem hy vọng đặt ở đường cảnh trên thân còn không bằng nghĩ đến siêu hạng thế giới hạch tâm có khả năng xuất hiện tại c ử u châu nguyên bản thiên long lão nhân nghĩ đến liền tính không có cách nào đoạt đến siêu hạng thế giới hạch tâm có thể lâu dài đầu tư đường cảnh nếu như đối phương về sau thành trí cao thần như vậy cũng có thể trở thành minh hữu của mình có thể về sau thiên long lão nhân mới phát hiện chính mình căn bản không có như vậy nhiều kiên nhẫn cùng hắn dựa vào đường cảnh tiềm lực còn không bằng mau chóng được đến siêu hạng thế giới hạ t â m như vậy hắn liền có thể khôi phục cấp chín trí cao thần thực lực đến lúc đó hắn sao lại cần đường cảnh trong tương lai trợ giúp dù sao trí cao thần cùng trí cao thần khác nhau cũng rất lớn l i ê n tính đường cảnh có khả năng không có gì bất ngờ xảy ra tương lai trở thành trí cao thần có thể một cái một cấp trí cao thần lại có thể cung cấp cái gì trợ giút phải biết một cấp trí cao thần tại cấp chín trí cao thần trước mặt căn bản không ngăn cản được mấy lần công kích rất có thể nháy mắt liền sẽ bị miễu sát đây chính là trí chí cao thần mười cái đẳng cấp ở giữa tranh lệch thật lớn bằng không mà nói năm đó thiên long lão nhân lại làm sao lại tùy tiện bị chúng thần chi chủ hạ mùn đánh bại lúc đó thiên long lão nhân là cấp chín trí cao thần chúng thần chi chủ hạ mùn cũng bất quá là cấp mười trí cao thần chỉ là một cái tiểu cảnh giới tranh lệch thiên long lão nhân không những t h u a mất mà còn còn thua rất thảm dẫn đến hắn tu vi tiền thối thành bây giờ bộ này thê thảm dáng d ấ p nguyên bản hắn còn ôm chỉ điểm ban bối ý nghĩ muốn nhắc nhở một chút đường cảnh có thể theo đường cảnh thường thường đến tìm hắn hắn liền đối đường cảnh không có hảo cảm gì thậm chí còn muốn chờ phía sau thật được đến siêu hạng thế giới h ạ c h tâm nhất định muốn đem thiếu niên ở trước mắt giết người diệt cầu chỉ có dạng này mới có thể để hắn phía trước tích lũy bất mãn toàn bộ phát tiết rơi tựa hồ là cảm nhận được thiên long láo nhân ác ý đường cảnh nhữ nhữ mày hắn biết cảm giác của mình là rất bén nhạy là không sẽ lừa gạt mình hiện tại đột nhiên từ thiên long láo nhân trên thân cảm nhận được định ý đây là đường cảnh khó mà tiếp thu Trước thâm bất đường cảnh kiên kỵ, chẳng lẽ nói thiên long lão nhân trong bóng tối thật sự có qua sông đoạn cầu ý nghĩ sao càng nghĩ càng khiến người cảm thấy kinh tâm động khách bất quá đường cảnh rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo vô luận thiên long lão nhân trong lòng có không có loại suy nghĩ này ít nhất hiện tại đối phương còn không có biểu hiện ra ngoài đường cảnh đồng dạng cũng không thể biểu hiện ra ngoài mặc dù hắn bây giờ có được có thể cùng chúa tể chiến đấu lực lượng nhưng song phương chiến đấu kết quả rốt cuộc ai thắng ai thua đường cảnh không hề biết nếu như là đối mặt đồng dạng chúa tể đường cảnh cảm thấy chính mình còn có tương đối lớn phần thắng dù sao h ắ nhưng n là khoảng chừng mười cái vật chất phân thân những ngày phân thân mỗi một cái đều là chủ thần cấp đ ư ờ n g trên lý luận đến nói mười cái chủ thần đánh một cái chủ thần khẳng định là có rất lớn phần thắng b ấ t quá thiên long lão nhân đồng thời không phải bình thường chủ thần hắn đã từng có thể là cấp chín chí cao thần chỉ là bởi vì thụ thương tu vi rơi xuống mới biến thành chúa tể đường cảnh không hề rõ ràng thiên long lão nhân con bài chưa lật rốt c u ộ có c bao nhiêu cho nên vì không đánh rắn đậu cỏ song phương vẫn làm muốn giả vờ như ngộ đồ dù sao hiện tại thiên long lão nhân cũng không có biểu hiện ra ác ý như vậy đường cảnh cũng nhất định phải mau chóng tăng lên chính mình thực lực chỉ có chính mình thay đổi đến cường đại đến lúc đó vô luận thiên long lão nhân là ý nghĩ gì đều không trọng yếu bởi vì trên thế giới này thực lực tuyệt đối mới là căn bản lịch sử thường thường đều là người thắng viết đồng d ạ n g đúng sai cũng là từ người thắng đi quyết định mà muốn đạt được thắng lợi vậy thì nhất định phải muốn nắm giữ cường đại lực lượng đây là đường cảnh từ khi trở thành giác tỉnh giả về sau khắc sâu có khả năng cảm nhận được một điểm từng có lúc những dị tộc kia đáng sợ đến cỡ nào những dị thú kia khủng bố cỡ nào cựu châu dân chúng bình thường tại những cái k i a địch nhân cường đại trước mặt huyết nhục chi khu căn bản là không có cách ngăn cản có thể từ khi đường cảnh thay đổi đến cường đại về sau những cái k i a nhìn như đáng sợ dị tộc cùng dị thú thay đổi đến giống như chó con đồng dạng đáng yêu đây chính là thực lực cường đại mang đến tự tin đường cảnh cũng không phải là một cái đoán trời trách đất người hắn biết hiện tại sở dĩ cảm thấy khẩn trương hoàn toàn là bởi vì ngày vương lão người thâm bất khả chắc đối phương là vô số tuế nguyện phía trước bị chúng thần chi chủ a mùn đánh trọng thương tu vi rơi xuống đến chúa tể cảnh giới có thể trải qua thời gian lâu như vậy không biết thiên long lão nhân đến tột cùng có hay không khôi phục đối phương lòng dạ thực sự là quá sâu vô luận người nào cũng nhìn không ra liền xem như đường cảnh cũng nhìn không ra đến cái này liền để đường cảnh rất khó chịu vì cái gì hết nhóc con không đi một cái nắm giữ đ ộ c tâm năng lực thế giới vì chính mình mang về một cái đ ộ c tâm năng lực như vậy hắn liền có thể biết thiên long lão nhân lai lịch tất nhiên suy nghĩ lung tung không có kết quả đường cảnh liền không tiếp tục suy nghĩ hắn hiện tại còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm bởi vì lập tức lần thứ hai chúng thần giáng lâm liền muốn xuất hiện rất nhanh đường cảnh một cái t u ấ n di liền đi tới cựu châu giác tỉnh giả căn cứ đến sau này đường cảnh đầu tiên là a thẩm thiên lâm lý quân cùng thịnh được vũ cùng với triệu thiên sách bốn người gọi tới bí mật phòng họp gặp tình hình này thẩm thiên lâm liền ngưng trọng mà hỏi đường cảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn rất rõ ràng nếu như là bình thường sự tỉnh không phải rất trọng yếu như vậy đường cảnh là không thể nào đem bọn họ kêu tới đây đều là trực tiếp để mười vạn thiên thần nhất tránh ra đại hội là được rồi mồ hôi nhưng bây giờ đường cảnh lại đơn độc đem bốn người bọn họ kêu tới mà còn còn mở ra một đạo kết giới đem mọi người nói chuyện âm thanh toàn bộ tre lấp t r ư ờ n g 1098, n ó i cho thẩm thiên lâm đám người bí mật kinh thiên t r ư ơ n g 1098, n ó i cho thẩm thiên lâm đám người bí mật kinh thiên rất hiển nhiên đương cảnh là có chuyện rất trọng yếu muốn đi nói cho bọn họ cái này để thẩm thiên lâm mấy người bọn hắn đều thay đổi đến khẩn trương lên bởi vì bọn họ biết trên người mình g á n h rất nặng hiện tại thẩm thiên lâm cùng lý quân thực lực đã dần dần thay đổi đến sâu không lường được dù sao bọn họ bắt đầu hấp thu chủ thân cách cái này để bọn họ thực lực trong thời gian ngắn được đến phi tốc tăng lên mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn luyện hóa chủ thần cách bọn họ còn chưa trở thành chủ thần thế nhưng bởi vì chủ thần cách lực lượng bọn họ hiện tại sức chiến đấu cũng cùng nửa bước chủ thần không sai biệt lắm cái này để hai người đặc biệt cao hứng bởi vì bọn họ biết tại lần thứ hai chúng thần giáng lâm hai người đều có thể có cơ hội là cựu châu phát sáng phát nhiệt đến vũ thịnh được vũ cùng triệu tiên sách hai người bọn họ mặc dù trói chặt chủ thần cách thế nhưng bởi vì bọn họ hiện tại chỉ là nửa bước bốn trăm bảy mươi bảy thiên thần cảnh giới căn bản không có cách nào hấp thu luyện hóa chủ thần cách điều này dẫn đến thực lực của hai người đồng thời không có đạt được rõ ràng tăng lên b ấ t quá hai người cũng cảm thấy mình trên thân phát sinh biến hóa loại này biến hóa để bọn họ sinh mệnh lực tăng cường rất nhiều cũng chính là nói bọn họ hiện tại tuổi thọ cùng bình thường chân thần cảnh giới là hoàn toàn khác biệt bình thường chân thần chỉ có thể sống một trăm vạn năm hai người bởi vì trói chặt chủ t h ầ n cách thế mà nắm giữ một ngàn vạn năm tuổi thọ chỉ cần tại một ngàn vạn năm bên trong hai người có khả năng hoàn toàn hấp thu luyện hóa chủ t h ầ n cách như vậy bọn họ liền có thể trở thành chủ thần trở thành cùng cái này thế giới đồng dạng vĩnh hằng tồn tại vất quá Thịnh vì vậy hai người đành phải mặt mày rủ rũ chuẩn bị xem kịch cùng lúc đó đường cảnh liền nói ra lão sư còn có ba vị chiến thần ta muốn nói cho các ngươi một cái thiên đại bí mật nghe nói như thế thẩm thiên lâm bốn người lập tức thay đổi đến nghiêm túc lên bọn họ liền biết đường cảnh quả nhiên là có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho bọn hắn biết nhìn thấy tất cả mọi người rất thiên tĩnh đường cảnh cũng tương đối tỉnh táo nói ra cái kia thiên long láo nhân không đáng tin đại gia tuyệt đối không cần tin tưởng hắn n g h e xong lời này ở đây mấy người khiếp sợ v ậ t phần bọn họ lúc đầu đều cho rằng thiên long láo nhân cùng cựu châu là một bên hoàn toàn có thể vì cựu châu đối phó trung tâm thế giới được nhân có thể hiện tại bọn hắn nghe đến cái gì nghe đến đường cảnh nói thiên long láo nhân không đáng tin rất có thể trong tương lai là bọn họ được nhân cái này để mấy người trong lòng không dễ chịu nếu như là người khác nói như vậy bọn họ khẳng định không tin dù sao thiên long lão nhân tại c ử u châu thời điểm khó khăn nhất thả ra chủ thần bị áp bảo vệ được c ử u châu tất cả mọi người cảm thấy thiên long lão nhân khẳng định là nguyện ý thủ hộ c ử u châu không có khả năng phản bội c ử u châu thống chi thiên long lão nhân có thể là chúa tể cấp bậc cường giả bất luận kẻ nào thấy đều muốn cung cung kinh tính nếu có người dám đi chửi đ ớ i cùng nói xấu hắn tất cả c ử u châu giác tỉnh giả khẳng định đều sẽ không đồng ý có thể nói nguyên bản thiên long lão nhân chỉ là tiềm phục tại k i u châu bất kỳ người nào cũng không biết hắn tồn tại bởi vì cùng đường cảnh bắt đầu hợp tác thiên long lão nhân liền quang minh chính đại xuất hiện tại cửu châu cái này để cựu châu giáp tình giả cùng không ít cựu châu dân chúng đều biết thiên long lão nhân tồn tại bọn họ còn tưởng rằng thiên long lão nhân chính là cựu châu thủ hộ thần t r ư ơ n g một nghìn chín mươi chín nắm giữ đối kháng thiên long lão nhân lực lượng t r ư ơ n g một nghìn chín mươi chín nắm giữ đối kháng thiên long lão nhân lực lượng đương nhiên không muốn tin tưởng đối phương rất có thể là cựu châu địch nhân thuyết pháp bất quá l ờ i này nhưng là đường cảnh nói đường cảnh chiến thần nói tới mỗi một câu l ờ i nói thần thiên lâm bốn người đều là sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi dù sao từ đường cảnh ngang trời xảy ra chuyện đến nay có thể nói là vì cựu châu ném đầu vậy nhiệt huyết nếu như là người khác trách m ắ n g thiên long lão nhân đại gia cũng sẽ không tin tưởng có thể người nói chuyện là đường cảnh thẩm thiên lâm bốn người lập tức liền tin cùng lúc đó triệu thiên sách lại hỏi đường cảnh chính thần thiên long lão nhân lúc nào sẽ phản bội chúng ta không sai hiện tại việc cấp bách liền phải hiểu rõ thiên long lão nhân vì cái gì muốn lưng ơ phản bọn họ nghe vậy đường cảnh liền nhản nhạt nói ra các ngươi biết chúng ta cái này thế giới lịch sử sao nghe xong lời này thẩm thiên lâm bốn người đều rất nghĩ hoặc bọn họ không hề rõ ràng đường cảnh nói đến tột cùng là có ý gì vì vậy đường cảnh liền rất kiên nhẫn hướng bọn họ giải thích chủ thế giới đã từng là một cái siêu hạng thế giới sau đó vẫn tồn tại một viên siêu hạng thế giới hạch tâm bí mật có thể nói khi nghe đến cái này bí mật phía sau thần thiên lâm cùng lý quân đám người đều khiếp sợ bà phần bọn họ không nghĩ tới chủ thế giới nguyên lai vẫn tồn tại nhiều như vậy bí mật bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng chủ thế giới chỉ là một cái phổ thông thế giới có thể bây giờ nghe đường cảnh giải thích bọn họ cũng đều biết nguyên lai mình nghĩ quá ngây thơ lúc này lý quân mừng tỉnh đại ngộ ta liền nói vì cái gì cái kia diệt thế bàn tay lớn một mực muốn nhằm vào chúng ta thế giới nguyên lai chính là nguyên nhân này nghe đến lý quân lời nói đường cảnh rất đáng tiếc lắc đầu lý quân chiến thần ngươi đoán sai diệt thế bàn tay lớn xuất hiện nguyên nhân cùng siêu hạng thế giới hạch tâm khác biệt bất quá có lẽ còn có c à n g sâu tầm thứ bí mật chúng ta còn không từ biết được đối với đường cảnh lời nói lý quân là tâm phục khẩu phục bất quá mọi người lúc này liền thay đổi đến có chút lo lắng thẩm thiên lâm mặt mày đủ g ũ nhìn xem đường cảnh đáng tiếc chúng ta còn cần thời gian nửa năm mới có thể trở thành chủ thần hiện tại đối mặt thiên long lao nhân chúng ta căn bản không phải đối thủ cầu ũ n liền tính、thẩm、Thiên、lâm、cùng g chi, Thẩm、thiên、Lâm cùng với Lý â n、so、hoa tươi chủ c không đương nhiên đường cảnh cho bọn họ chủ thần cách không hề tất cả đều là thượng vị chủ thần cách thẩm thiên lâm cùng lý quân hai người chính là thượng vị chủ bọn họ l thần cách triệu thiên sách cùng thịnh được vũ chủ thần cách lại chỉ là hạ vị chủ thần cách cũng không phải nói đường cảnh hẹn h ỏ i mà là lâm lôi muốn luyện hóa ra chủ thần cách là rất cần thời gian không phi nhỏ l ư bảy hào bảy chín bốn sáu bảy một năm năm bảy b à i sáu bảy bài phát lúc ấy bởi vì đường cảnh rất gấp cho nên nói lâm lôi đành phải mau sớm đem chủ thần cách giao cho hắn bất quá tại biết chính mình chủ thần cách chỉ là hạ vị chủ thần cách lúc triệu thiên sách cùng thịnh n h ư ợ c vũ cũng không có cảm thấy có gì ghê vấn đâu dù sao bọn họ sở dĩ có thể thu hoạch được chủ thần cách hoàn toàn là bởi vì đường cảnh cho bọn họ nếu như đường cảnh không muốn cho bọn họ vậy bọn hắn cái gì cũng không có lại làm sao có thể lòng tham đâu nghe đến mấy người lo lắng đường cảnh liền xua tay điểm này các ngươi không cần quá lo lắng ta bây giờ có được đối kháng thiên long láo nhân lực lượng nghe nói như thế thẩm thiên lâm mấy người bọn hắn càng thêm k ế t sợ dù sao thiên long láo nhân có thể là chúa t ể cấp cường giả liền tính hai người bọn họ cái thu được thượng vị chủ thần cách cũng không là đối thủ mới t r ư ơ n g một nghìn một trăm thiên long láo nhân đối đường cảnh cũng sinh ra kiếm kỵ t r ư ơ n g một nghìn một trăm thiên long láo nhân đối đường cảnh cũng sinh ra kiếm kỵ đường cảnh lại còn nói có thể đối kháng thiên long láo nhân cái này thật sự là để bọn họ không thể thi được cùng lúc đó thịnh nhược vũ liền hỏi đường cảnh trên thần chẳng lẽ nói ngươi cũng dung hợp chủ thần cách ngay vậy đường cảnh lập tức lắc đầu không có ta không có luyện hóa chủ thần cách chỉ là phân thân của ta luyện hóa chủ thần cách nói xong đường cảnh liền lập tức triệu hoán ra hắn mười cái vật chất phân thân một n g a y mắt mười cô thuộc về chủ thần huy á t lập tức đem cái này loại nhỏ bí mật phòng họp lấp đầy cái này để thẩm thiên lâm bọn họ đều nhanh đứng c ô n g yên may mắn trên người bọn họ đã lây dính chủ thần cách khí t ứ c nắm giữ một tia chủ thần chi lực cái này mới để cho bọn họ có khả năng miễn cương đứng dậy rất nhanh mọi người liền phát hiện đường cảnh mười cái phân thân chỗ khác biệt trong đó có một cái phân thân lại đã đạt tới chúa tể cấp bậc uy áp hai cái phân thân đạt tới thượng vị chủ thần lực lượng sau đó chính là ba cái chung vị chủ thần cùng bốn cái hạ vị chủ thần u ị áp có thể nói đường cảnh cái này mười cái phân thân trực tiếp liền để thẩm thiên lâm cùng lý quân bọn họ sợ ngây người bọn họ nghĩ qua đường cảnh sẽ rất c ư ờ n g đại khẳng định so với bọn họ còn m u ố n tưởng nhưng bọn họ không có nghĩ qua đường cảnh lại có mười cái phân thân mà còn mỗi một cái phân thân đều là chủ thần cấp đường gặp tình hình này thịnh l ư c vũ lập tức liền cười như vậy cũng quá tốt chúng ta khẳng định có thể an nhiên vượt qua lần thứ hai chủ thần giáng lâm nghe đến nàng nói như vậy thẩm thiên lâm cùng lý quân cùng với triệu thiên sách ba người cũng bừng tỉnh đại ngộ đúng a nếu như cựu châu không tồn tại chủ thần cấp cái khác sức chiến đấu như vậy đối mặt hàng ngàn hàng vạn nửa bước chủ thần bọn họ muốn làm đến hoàn hảo không chút tổn hại tuyệt đối không có dễ dàng như vậy nhưng bây giờ đường cảnh có mười cái chủ thần phân thần bọn họ liền có thể rất dễ dàng giải quyết đi những cái kia nửa bước chủ thần dù sao nửa bước chủ thần nói cho cùng cũng chỉ là một cái thiên thần mà thôi tại chính thức chủ thần trước mặt căn bản không chịu nổi một í c Chủ muốn giết chết nửa bức chủ thân, liền cùng bóp chết thần thần, giết muốn nửa liền đồng mã môi bóp dù ạ lại hạ n đơn giản. Nghe nói như thế, đường cảnh thần nói này phân thân chuẩn bị ẩn tảng 8 cái phân thân, thần phân thân g để được cái cái cái cái rồi. thế, hề hề chỉ chủ bất ta bí bị ra, quá, là vị d sao liền tính chỉ là hạ vị chủ thần muốn đối phó nửa bức chủ thần cũng là dễ như trở bàn tay đường cảnh không cần thiết buộc lộ ra chính mình toàn bộ con bài chưa lật liền xem như vừa v ặ n t ạ i đối mặt thiên long lão nhân thời điểm đường cảnh cũng chỉ nói cho đối phương biết chính mình chỉ có hai cái hạ vị chủ thần phân thân mà còn hắn vừa bắt đầu chỉ bộc lộ ra một cái phân thân vẫn là thiên long lão nhân có chút hoài nghi thời điểm hắn mới lại triệu hắn ra một cái khác hạ vị chủ thần phân thân cái này mới để cho thiên long lão nhân hoàn toàn bỏ đi lo nghĩ bất quá thiên long lão nhân giờ phút này cũng đối đường cảnh tương đối đề phòng nguyên bản hắn cho rằng liền tính đường cảnh thiên phú tiềm lực bao nhiêu cao có thể từ đầu đến cuối chỉ là một cái thiên thần nếu như không có thể có được một nhỏ phần siêu hạng thế giới hạch tâm như vậy đường cảnh muốn trở thành chân chính chủ thần còn không biết phải hao phí bao nhiêu tuyến nguyện nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cái gì nhìn thấy đường cảnh thế mà ba chấm không rất nhẹ nhàng liền nắm giữ hai cái chủ thần phân thân mặc dù hai cái này phân thân chỉ là hạ vị chủ thần phân thân nhưng cũng là chủ thần cấp cái khác nha phải biết thiên long lão nhân mặc dù đã từng là cấp chính í cao thần nhưng bây giờ hắn cũng chẳng qua là một cái chủ thần mà thôi cho dù là chủ thần bên trong tối cường chỗ tệ có thể từ đầu đến cuối chỉ có chủ thần lực lượng muốn đối phó chi cao thần đó là căn bản liền không khả năng chương một nghìn một trăm linh một đường cảnh chuẩn bị một mình đối mặt đ ị c h nhân chương một nghìn một trăm linh một đường cảnh chuẩn bị một mình đối mặt bệnh nhân có thể là đường cảnh rất dễ dàng liền nắm giữ hai cái hạ vị chủ thần phân thân cái này đương nhiên sẽ khiến cho thiên long lão nhân rất lo lắng hắn vốn chỉ là muốn lợi dụng đường cảnh tùy tiện cho một điểm căn bản uy hiếp không được chính mình cơ duyên có thể hắn không nghĩ tới liền tính không có hắn bố thí đường cảnh vẫn như cũ có thể trở thành chủ thần cho dù hiện tại chủ thần chẳng qua là đường cảnh phân thân có thể bạn nhất có một ngày đường cảnh bản thể cũng đã trở thành chủ thần đâu có thể nói đây cũng là thiên long lão nhân vì cái gì hạ quyết tâm chuẩn bị được đến siêu hạng thế giới hạch tâm về sau liền muốn qua sông đập cầu đem đường cảnh giải quyết đi nguyên nhân căn bản trên thực tế thiên long lão nhân cũng không phải là một người tốt hắn lúc trước chỗ hai mươi b ố lấy cùng chúng thần chi chủ a mùn quyết đấu cũng là bởi vì thực lực của đối phương vượt qua chính mình cho nên nói hắn bởi vì ghen ghét liền chuẩn bị giết người diệt khẩu chỉ là hắn không nghĩ tới chúng thần chi chủ a mùn thực sự là q u á cường đại để hắn căn bản là không cách nào chống cự cuối cùng chỉ có thể rơi vào thân chịu trọng thương cảnh giới rơi xuống hậu quả đương nhiên thiên long lão nhân không phải người tốt không hề đại biểu chúng thần chi chủ a mùn chính là tốt hàng có thể nói hai người đều là tu luyện vô số tuế n g u y ệ t n h â n t ì n h tự nhiên không thể dùng người tốt hoặc là người x ấ u đến hình dung liền tại đường cảnh đắm chìm lúc trước đi gặp thiên long láo nhân hồi ước lúc thầm thiên lâm đánh gãy suy nghĩ của hắn đã như vậy như vậy lần này đối mặt chúng thần giáng lâm chúng ta liền không xuất thủ nghe xong lời này đường cảnh liền nhẹ nhàng g ậ t đầu không sai các ngươi xác thực không cần thiết xuất thủ ta để ta hai cái phân thân xuất thủ là được rồi dù sao hai cái chủ thần phân thân xuất mã muốn giải quyết những cái kia nửa bức chủ thần căn bản không cần tốn nhiều sức không cần thiết để cựu châu giác tỉnh giả đi chịu chết tất nhiên đã nói xong tuyệt đối là toàn bộ kiểu châu thậm chí là toàn bộ thế giới lớn nhất phòng họp rất nhanh tất cả k i u châu thần cấp cường giả toàn bộ tụ tập đến loại cực lớn trong phòng họp đường cảnh liền lập tức đem ý nghĩ của mình nói ra đối mặt lần thứ hai chúng thần giáng lâm các ngươi đều không cần xuất thủ ta một người liền có thể đem bọn họ tùy tiện giải quyết nghe nói như thế ở đây tất cả kiểu châu giác tỉnh giả không ai hoài nghi bởi vì bọn họ tin tưởng đường cảnh chiến thần vậy mà dám nói như thế đó chính là nhất định có năm chắc bọn họ hoàn toàn không có hoài nghi cần phải thú chi bọn họ sở dĩ có thực lực bây giờ cơ bản đều là dựa vào đường cảnh đường cảnh đều có thể để như thế nhiều người trở thành thiên thần muốn đối phó nhóm thứ hai trúng thần giáng lâm hẳn là không có bất cứ vấn đề gì nhìn thấy mọi người không có mang bốn trăm tám mươi nghi đường cảnh cũng rất hài lòng đây mới là vô cùng g ra sức đồng đội nếu như là loại kia giá áo túi cơm vô luận mình làm ra cái gì quyết sách bọn họ đều muốn đi chất vấn đều muốn đi trảo phúng vậy khẳng định sẽ để đường cảnh không nhịn được đường cảnh cũng không thích đi làm cái gì đánh mặt cử động hắn chỉ hy vọng cựu châu g i á c t ỉ n h giả tại thời điểm đối mặt với nguy cơ có khả năng bình tĩnh tỉnh táo có được chính mình suy nghĩ cùng phân rõ năng lực là được rồi trừ cái đó ra còn lại giao cho hắn đi làm là được rồi dù sao đường cảnh cũng không cho rằng những này dựa vào hắn mới có thể trở thành thiên thần g i á c t ỉ n h giả nắm giữ một mình g á n h bắt một phương năng lực nếu như nói là đối mặt bình thường đ ị n h nhân bọn họ có lẽ có thể nhẹ nhóm giải quyết chương một nghìn một trăm linh hai nhóm thứ hai chúng thần giáng lâm bắt đầu chương một nghìn một trăm linh hai nhóm thứ hai chúng thần d á n g lâm bắt đầu nhưng hiện tại mấu chốt của vấn đề là chủ thế giới bị trung tâm thế giới để mắt tới trung tâm thế giới cường giả vì thu hoạch được chủ thế giới siêu h ạ n g thế giới hay tâm có thể nói tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn chỉ là hiện tại đường cảnh còn chưa hiểu siêu h ạ n g thế giới cùng tâm đến tột u cùng ở nơi nào vừa v ậ n đi gặp thiên long lão nhân thời điểm hắn còn đặc biệt hỏi đối phương rất đáng tiếc thiên long lão nhân bởi vì bắt đầu đề phòng đường cảnh đương nhiên không có khả năng nói với hắn tin tức hữu dụng gì vì vậy đường cảnh không có cách nào cũng chỉ đánh không đuổi theo vấn t i ê n long người tốt rất hiển nhiên nếu là thiên long lão nhân đối đường cảnh không đề phòng khẳng định là có cái gì cũng biết nói cho hắn có thể hiện tại thiên long lão nhân đã sinh ra hoài nghi như vậy giữa hai người hợp tác gần như đã đình chỉ lần này hội nghị thời gian rất ngắn vẹn vẹn chỉ có mười phút đồng hồ sau đó đường cảnh liền lập tức một cái thuấn di đi tới bắc cực đại lục chuẩn bị chờ đợi lần thứ hai chúng thần giáng lâm đại khái qua nửa giờ sau bắc cực đại lục trên không không gian vòng xoáy bắt đầu xuất hiện mánh liệt không gian ba đậu đương cảnh biết nhóm thứ hai chúng thần giáng lâm bắt đầu đương nhiên thời gian này cùng v ớ i bắt đầu thiên long lão nhân nói cho hắn biết có chút sai sót điều này cũng làm cho đường cảnh càng thêm có lòng tin có khả năng đánh lui trung tâm thế giới định nhân dù sao tồn tại sai sót đã nói lên không phải tính toán không bỏ sót cái này liền nói rõ cho dù là trí cao thần cường giả cũng không phải không gì làm không được đương nhiên đường cảnh không biết xảy ra vấn đề người rốt cuộc là thiên long lão nhân vẫn là trung tâm thế giới trí cao thần bất quá cái này không có quan hệ bởi vì vô luận là người nào bọn họ đều thuộc về cao cao tại thượng tường thiên long lão nhân đã từng chính là trí cao thần mà trung tâm thế giới định nhân bọn họ đầu lĩnh khẳng định cũng là trí cao thần vô l u ậ n là người nào phạm sai lầm cái này đều thuyết minh trí cao thần cũng không có như vậy xa không thể chạm cũng không có như vậy không cách nào chiến thắng đương nhiên đường cảnh sở dĩ lòng tự tin bạo dạng chủ nếu là bởi vì hắn tu luyện ra mười cái vật chất phân thân cái này mười cái vật chất phân thân tồn tại liền để hắn cảm thấy phạm phất tất cả định nhân hình như đều không phải không thể chiến thắng đương nhiên đường cảnh cũng từ thiên long lão nhân nơi đó biết trí cao thần muốn g á n g lâm đến chủ thế giới quả thực khó khăn đến không cách nào hình dung gần như có thể nói là căn bản không thể d á n g lâm đến chủ thế giới cho nên nói đường cảnh mới sẽ tin tưởng như vậy dù sao nếu như không phải gặp phải trí cao thần đường cảnh cảm thấy liền tính không phải là đối thủ muốn bảo vệ cựu châu cũng không thành vấn đề hắn mười cái vật chất phân thân đều nắm giữ chủ thần thực lực đây chính là hắn sức mạnh vị trí đương nhiên đường cảnh cũng không phải là ngây thơ người mặc dù thiên long lão nhân nói trí cao thần muốn d á n g lâm đến chủ thế giới gần như không có khả năng có thể cái này không hề đại biểu hoàn toàn không có khả năng cho nên nói đường cảnh cũng không có l ờ i biếng tu luyện hắn biết tu luyện liền cùng học tập m ộ dạo không tiến tắc đ ố i nhất định phải đi ngược dòng nước cho dù hắn hiện tại vật chất phân thân thực lực cực kỳ tương đại đ ư ờ n g cảnh cũng tại chăm chỉ tu luyện tranh thủ sớm ngày để chính mình bản thể cũng trở thành chủ thần dù sao một khi bản thể của hắn trở thành chủ thần thực lực tuyệt đối sẽ biên độ lớn tăng lên những cái kia vật chất phân thân bất quá chỉ là hấp thu chủ thần cách mới trở thành chủ thần bọn họ thực lực đều đã cố định tại nơi đó vĩnh viễn cũng không có tăng lên khả năng bất quá đ ư ờ n g cảnh bản thể khác biệt bản thể của hắn tinh thần lực đã đạt tới chủ thần tầm thứ đồng thời theo hắn thăng cấp luân hồi xạ dịn gẳng cũng có thể thăng cấp a o từ đó để h ắ n tinh thần lực tiến thêm một bước đ ư ờ n g cảnh rất chờ mong nếu như chính mình trở thành chủ thần t r ư ơ n g 1103, luân hồi dị gẳng a một c h h ể k ố n g c h ế ổ n số m ấ t t t r ư ơ n g 1103, luân hồi xạ dị gẳng cổ tỏ a mà sủ c a m i có thể khống chế ổ n sổ sủ kỳ nhất ẩu như vậy h ắ n tinh thần lực sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào đương nhiên bởi vì luân hồi xạ dị gẳng thăng cấp cũng sẽ để cho đường cảnh không gian năng lực được đến tăng lên dù sao đường cảnh không gian năng lực vốn cũng là bởi vì luân hồi xạ dị g ẳ n cho nên mới đạn sinh ra cái này đã nói lên đường cảnh luân hồi xạ dì đẳng thật là một cái rất hy hữu năng lực liền xem như hồ cả thế giới chỗ có xạ dì đẳng chung vào một chỗ cũng không bằng hắn luân hồi xạ dì đẳng cường đại dù sao hồ cả thế giới xạ dì đẳng cho dù là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ cũng không có cách nào tiếp tục thăng cấp có thể đường cảnh luân hồi xạ dì đẳng lại có thể theo cảnh giới của hắn tăng lên mà thăng cấp cái này liền tương đương với một cái vô địch tăng thêm tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố nghĩ tới đây đường cảnh liền rất vui mừng may mắn hắn có khả năng đem chỉ thủy một đôi xạ dì đẳng dung nhập vào luân hồi xạ dì đẳng bên trong bốn trăm tám mươi ba bởi vì cứ như vậy h ồ tỏ ạ mà sủ ca m i năng lực cũng sẽ theo luân hồi xạ dị gẳng thăng cấp mà thăng cấp nếu như chỉ là đơn thuần chỉ thủy xạ dị gẳng nhiều nhất chỉ có thể khống chế thần cấp phía dưới sinh mệnh liền xem như thần minh đều không cách nào khống chế có thể nói một đôi mắt rơi xuống trong tay h a i sẽ phát huy hiệu quả như thế nào tuyệt đối là hoàn toàn khác biệt hồ cả thế giới những cái tia nghĩ ra nói cho cùng bất quá chỉ là một đám phạm nhân người bình thường nhất thuật liền tính làm sao n g ư ờ tiên cũng chỉ có thể đủ khống chế bình thường mà không có cách nào khống chế thần minh cũng chính là nói tại hồ cả thế giới thần minh cấp giáp tỉnh giả đều vô cùng cường đại tối thiểu nhất cùng n g chỉ hạ mạ đa ạ dạ là một cái t ầ n g thứ nếu như có thể đạt tới chân thần cấp thực lực liền cùng s ố s x kỷ c ả cụ dạ là một cái t ầ n g thứ nếu như chỉ là chỉ thủy bình thường xạ dìn đẳng lại làm sao có thể dùng cổ tỏ a mà s ù ca m i không chế lại như thế cường giả đâu có thể là đường cảnh lại khác biệt hắn có lòng tin l i ề n tính thật gặp phải hổ cả thế giới ở s ố s x kỷ nhất tộc thành viên đều có thể tùy tiện dùng cổ tỏ a mà s ù ca m i không chế dù sao chỉ thủy xạ dìn ẳ n g kỳ thật đã biến mất đường cảnh chỉ bất quá đem đối phương trên ánh mắt cổ tỏ a mà sủ ca m i năng lực này dung nhập vào chính mình luân hồi xạ dìn gẳng bên trong cũng chính là nói hiện tại đường cảnh cổ tỏ a mà sủ ca m i không phải từ chỉ thủy xạ dìn gẳng phát động đi ra mà là từ thuộc về chính hắn luân hồi xạ dìn gẳng bên trong phát động đi ra từ khác nhau con mắt bên trong phát động đi ra hiệu quả tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết cái này liền để đường cảnh càng cao hứng một khi bản thể hắn có khả năng đột phá đến chủ thần cảnh giới nói không chừng liền có thể dùng lĩnh hàng cổ tỏ a mà sủ ca mị khống chế chủ thần cường giả đây tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ chư thiên b ả n giới có thể nói cùng thăng cấp bản câu linh khiển tướng cùng thuộc tại nịch thiên tầm thứ năng lực đều là thiên đạo đều không cho phép tồn tại năng lực bất quá đường cảnh lại có thể lần lượt sáng tạo kỳ tí tích đem những cái kia không có khả năng xuất hiện năng lực biến thành hiện thực đương nhiên đường cảnh sở dĩ có thể làm đến những này cũng cần thỏa mãn rất nhiều vô cùng điều kiện hạ khắc đầu tiên nhất định phải nắm giữ một cái hết nhóc con bởi vì hết nhóc con có thể thông qua không gian tín đạo xuyên qua chư thiên vạn giới bất kỳ cái gì thế giới phó bản hết nhóc con đều có thể tùy ý tới lui tự nhiên đồng thời đem những thế giới kia đồ vật mang cho đường cảnh cái này là điểm trọng yếu nhất có thể nói nếu như không có hết nhóc con liền tính đường cảnh lúc trước tại người bình thường bên trong thiên phú coi là quái vật cấp có thể hắn muốn đạt tới bây giờ thành cựu cũng là tuyệt đối không thể nào trừ hết nhóc con công lao bên ngoài thứ nhì chính là đường cảnh kỳ tư diệu tưởng nói ví dụ như đem tứ hồn chi ngọc cùng ghi ổ cụ dung hợp lại cùng nhau tạo thành hoàn toàn mới tứ hồn ghi ổ cụ chương một nghìn một trăm linh bốn năm mươi vạn nửa bức chủ thần giáng lâm chương một nghìn một trăm linh bốn năm mươi vạn nửa bức chủ thần g á n g lâm tứ hồn ghi ổ cụ có thể nói là phi thường thần kỳ đồ vật có thể đem rất nhiều vật phẩm thậm chí năng lượng dung hợp lại cùng nhau từ đó phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả lại sau đó đó chính là đường cảnh năng lực lĩnh ngộ rất mạnh có khả năng đem các loại pháp tắc chi lực tan sẽ nối liền bằng không mà nói liền tính người khác cũng nắm giữ hắn đồng dạng điều kiện cũng không có cách nào tu luyện ra hai cái nịch thiên cấp cái khác năng lực rất nhanh đường cảnh liền thấy tại không gian vòng xoáy bên trong bay ra rậm rạp chẳng c h ỉ một bóng người những người này toàn bộ đều là từ trong tâm thế giới g á n g lâm tới đây thần cấp cờ giả mà còn mỗi người đều không ngoài dự đoán tất cả đều là nửa bước chủ thần cảnh giới theo thời gian trôi qua trung tâm thế giới nửa bức chủ thần tựa như một đám con kiến một dạng d ầ m d ạ m chẳng chịt lao ra không gian vòng xoáy bọn họ đem toàn bộ bắc cực đại lục trên không toàn bộ đều che đậy gặp tình hình này đường cảnh không nhịn được cảm thắng nói không hổ là trung tâm thế giới thế mà duy nhất một lần phái ra nhiều như vậy nửa bức chủ thần lấy đường cảnh thực lực bây giờ muốn tính toán rõ ràng đến t ộ t cùng xuất hiện bao nhiêu nửa bức chủ thần quả thực là dễ như t r ở bàn tay có thể nói chỉ là nháy mắt hắn liền thấy trung tâm thế giới thế mà phái ra dòng ã năm mươi vạn nửa bức chủ thần so cựu châu bên này mọi người dự đoán số lượng còn nhiều hơn rất nhiều lần cái này cũng đủ để thấy trung tâm thế giới mấy cái kia trí cao thần vì được đến siêu hạng thế giới hay tâm quả thực là không tiết trả giá bất cứ giá nào tại tất cả nửa bức chủ thần toàn bộ g á n g lâm đến chủ thế giới phía sau bọn họ liền c a o mày nhìn một chút m ạ n h đại lục này rất nhanh liền có nửa bức chủ thần nói ra cái này không phải liền là bình thường cao đẳng thế giới sao nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì trí cao thần đại nhân sẽ hưng ơ sư động chúng như vậy phái ra nhiều như thế nửa bức chủ thần nghe nói như thế tại trong đám người một tên nổi bật bất phạm thanh niên liền lạnh lùng nói ra đây là ba vị trí cao thần ý tứ các ngươi cần ăn nói linh tinh vừa dứt lời ở đây tất cả trung tâm thế giới nửa bước chủ thần toàn bộ đều yên lặng bọn họ không ai dám tiếp tục nói chuyện bởi vì người nói chuyện không phải người khác mà là một vị t r ú n g thần điện nửa bước chủ thần cũng có thể nói hắn chính là một nhóm người này thủ lĩnh nếu như là bình thường nửa bước chủ thần khẳng định không có cách nào làm cho tất cả mọi người tin phục dù sao tất cả mọi người là cùng một cảnh giới dựa vào cái gì nghe một người có thể rất hiển nhiên vị này t r ú n g thần điện nửa bức chủ thần tuyệt đối là không giống bình thường nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn là toàn bộ trung tâm thế giới thiên phú tiềm lực cao nhất nửa bức chủ thần cũng được xưng là tối cường nửa bức chủ thần có thể nói xưng được là dưới chủ thần đệ nhất nhân đối mặt một đám nửa bức chủ thần tỉnh táo đường cảnh cũng rất nghi hoặc vì cái gì đám người này thế mà chỉ nghe một người kia sau đó hắn liền nghe đến cách đó không xa có người xì xào bàn tán mã lợi k h ắ đại nhân có thể là nhất là cường đại nửa bức chủ thần thậm chí nghe đồn còn tự tay đánh chết quá chủ thần có thể nói tại nghe được câu này thời điểm đường cảnh liền biết đại sự không ổn hắn lúc đầu cho rằng chúng thần d á n g lâm bất quá đều là một đám tiểu lâu la chính mình phái ra hai vị vật chất phân thân liền có thể nhẹ nhõm giải quyết nhưng bây giờ hắn mới biết được chính mình nghĩ sai chúng thần điện vì được đến siêu h ạ n g thế giới h a c tâm tuyệt đối là bỏ hết cả t h n vốn liền như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài đều phái đến chủ thế giới cùng lúc đó đường cảnh cũng lên lòng yêu tài ở đây năm mươi vạn trung tâm thế giới nửa bước chủ thần đường cảnh vừa bắt đầu không có n g h ĩ qua để bọn họ sống lưu lại mới chương một nghìn một trăm linh năm tối cường nửa bước chủ thần mã lợi khác trước 1 1 0 n n t ă m tối cường nửa bức chủ thần mã lợi khác có thể là tại nhìn đến chúng thần điện cái kia tối cường nửa bức chủ thần mã gì cụ về sau đường cảnh liền thay đổi chủ ý như thế có thiên phú thiên tài không được chính mình người hầu vậy liền thực tế quá đáng tiếc cho nên nói đường cảnh liền nghĩ muốn dùng lĩnh h à n g cổ t ỏ á mà sủ ca mỹ lực lượng k h ô n g chế lại đối phương làm cho đối phương trở thành thủ hạ của mình cùng cái này cùng trong thời gian tâm thế giới nửa bức chủ thần cuối cùng phát hiện tại bắc cực đại lục còn có một cái chủ thế giới bản thổ sinh mệnh vì vậy mã lợi khác lập tức liền nhìn hướng đường cảnh người là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây nghe vậy đường cảnh cảm thấy rất im lặng rõ ràng hắn mới là chủ thế giới thổ dân mà đám người này nhưng là trung tâm thế giới g á n g lâm đến chủ thế giới dị tộc kết quả đám người này thế mà trả đũa chất vấn lai lịch của mình cái này để đường cảnh đều chẳng muốn trả lời bọn hắn bất quá suy nghĩ một chút hắn vẫn là nói ra xin nhờ các ngươi mới là kẻ xâm lược vì cái gì như vậy trắng trợn chất vấn ta nghe xong lời này trung tâm thế giới n ử a bước chủ thần mới phát hiện sự thật quả là thế bất quá đối với bọn họ đến nói chủ thế giới cho dù là cao đẳng thế giới có thể ở trung tâm thế giới trước mặt đều chỉ là h è n bọn thế giới mà thôi bọn họ liền tính đem chủ thế giới hủy đi cũng sẽ không có bất luận cái gì ấy n à y ý nghĩ lúc này mã lợi khắc lại tiếp tục nói ra ngươi với cái thế giới này rất quen thuộc sao nhanh lên dẫn đường cho chúng ta dù sao tất cả mọi người phát hiện đường cảnh thực lực cũng là nửa b ư ớ c chủ thần bất quá bọn họ cũng không có vì vậy mà sinh ra kiên kỵ ý nghĩ bởi vì đường cảnh chỉ có một người có thể trung tâm thế giới bên này lại có trọn vẹn năm mươi vạn nửa b ư ớ c chủ thần bọn họ căn bản không có đem đường cảnh để vào mắt trừ phi nói đường cảnh cũng cùng mã lợi khắp một dạng có thể trở thành chủ thần bên trên đệ nhất nhân nắm giữ thực lực như vậy có lẽ liền xem như lại nhiều nửa bước chủ thần cũng không có cách nào trở thành ngăn cản bất quá nếu quả thật đến thực lực kia đều có thể cùng chân chính chủ thần phân cao thấp nói là chuẩn chủ thần đều không quá phận có thể tất cả mọi người không tin đường cảnh có thực lực như vậy dù sao toàn bộ trung tâm thế giới cũng liền mã lợi khắp nắm giữ vượt cấp khiêu chiến chủ thần thực lực trừ cái đó ra những người khác căn bản là làm không được bọn họ không cho rằng tại nho nhỏ một cái cao đẳng thế giới cũng sẽ tồn tại giống mã lợi khắc khủng bố như vậy người nghe đến mã lợi khắc đang hỏi chính mình đường cảnh nhẹ gật đầu ta xác thực với cái thế giới này rất quen thuộc bất quá ta sẽ không cho các người dẫn đường vừa nghe đến hắn nói như vậy ở đây nửa bức chủ thần đều rất phẫn nộ bọn họ không nghĩ tới thế mà bị một cái cao đẳng thế giới sinh mệnh bố mỡn phải biết toàn bộ chư thiên bản giới cao đẳng thế giới mặc dù không nói được rất nhiều có thể phóng nhan vũ trụ h o à n vũ cao đẳng thế giới số lượng cũng là nhiều vô số kể mà tại tất cả thế giới bên trong vẹn vẹn chỉ có một cái trung tâm thế giới bọn họ thân là trung tâm thế giới nửa bước thiên thần địa vị cao quý như vậy thế mà bị một cái nho nhỏ thổ dân cho đùa bỡn cái này thật sự là làm bọn hắn khó mà chịu đ ư ợ c cùng lúc đó mã lợi khắc liền phẫn nộ nói ra ngươi là ai ta nhìn ngươi không hề giống là người bình thường ba không dù sao đ ư ờ n g cảnh biểu hiện thực tế quá bình tĩnh cái này cùng bình thường đi qua người căn bản không giống cho nên nói một mực rất cẩn thận mã lợi khắc mới có thể phát hiện mánh quẹ thấy thế đường cảnh chi tiết nói ra ta là người như thế nào ta đương nhiên là đến đem các người tiêu diệt người các ngươi lại dám xâm lấn ta chỗ thế giới c ư ớ p đoạt chúng ta cái này thế giới bảo vật như vậy các ngươi liền muốn làm tốt đánh đổi mạng sống đại giới chuẩn bị Trước một nghe nói như thế ở đây nửa bức chủ thần có như vậy một nháy mắt đều nấp trệ bọn họ không nghĩ tới chính mình d á n g lâm đến chủ thế giới bí mật thế mà bị người phát hiện phải biết chủ thế giới tồn tại siêu hạng thế giới hạch tâm đây chính là thiên đại bí mật người bình thường là căn bản không có tư cách biết rõ có thể đường cảnh nhưng là biết đồng thời còn lập tức vạch trần bọn họ bất quá rất nhanh mọi người toàn bộ đều nợ nụ cười liền có một vị nửa bức chủ thần nói ra người bất quá chỉ có một người lại dám s i tâm vọng tưởng ngăn lại chúng ta mấy chục vạn đại quân hai mươi b ố có thể nói không có người cho rằng đường cảnh có khả năng ngăn cản được bọn họ dù sao tất cả mọi người là nửa bức chủ thần cảnh giới thực lực có lẽ không kém bao nhiêu mới đối một người muốn ngăn lại năm mươi vạn người cái này quả thực là thiên phương giả đàm h ú n g chi tại năm mươi vạn trung tâm thế giới nửa bức chủ thần bên trong còn có một cái mã lợi khác trung tâm thế giới đệ nhất thi tài tất cả mọi người không cho rằng đường cảnh có khả năng kia có khả năng ngăn được mã lợi khác rất nhanh mọi người nhộn nhịp trào phúng đường cảnh ha ha ha tiểu tử này thực sự là không biết lượng sức cho rằng chính mình là nửa bước chủ thần liền rất lợi hại sao không có cách ai kêu cao đẳng thế giới muốn xuất hiện một vị nửa bước chủ thần cũng là khó càng thêm khó hắn có mê tự tin cũng rất bình thường đúng vậy à cao đẳng thế giới so với chúng ta trung tâm thế giới quả thực liền là tiểu vu a gặp đại vu hắn không có thấy qua việc đời xác thực không có gì thật là kỳ quái trong nháy mắt này trung tâm thế giới nửa bước thiên thần toàn bộ đều có một loại không hiểu cảm giác ưu việt bọn họ cảm thấy thế giới khác so với trung tâm thế giới đều chẳng qua chỉ là rác rưởi thế giới mà thôi chỉ có trung tâm thế giới mới thật sự là cao cấp thế giới mới là chư thiên vạn giới trung tâm cùng khởi điểm phát hiện mọi người đều đang sôi nổi nghị luận đường cảnh hơi không kiên nhẫn các ngươi cười cái gì cười chẳng lẽ cái này thật buồn cười sao nghe nói như thế trung tâm thế giới nửa bước chủ thần n ộ n nhịp nói ra cái này chẳng lẽ không buồn cười sao cái này quá buồn cười một người thế mà không biết lượng sức muốn châu chấu đá xe đây chính là chuyện cười lớn không sai chính ngươi làm như vậy cười còn không cho phép chúng ta cười sao có thể nói mọi người lúc này đều đem đường cảnh xem như thằng hề biến thành bọn họ cưới cười đối tượng gặp tình hình này đường cảnh cuối cùng mất đi sau cùng kiên nhẫn tức ta cho các ngươi một cái cơ hội thần phục hoặc là tử vong đây là một vấn đề nguyên bản đường cảnh còn muốn hảo nôn quyết bảo để bọn họ trở thành thủ hạ của mình từ đây là cựu châu phát sáng phát nhiệt là một cái chính nghĩa giác tình giả có thể rất đáng tiếc đám này trung tâm thế giới thần cấp từng giả thực sự là không hiểu được tôn trọng như vậy đường cảnh liền lười lại cùng bọn họ nhiều lời bọn họ nếu là thần phục đ ư ờ n g cảnh sẽ còn lưu lại bọn họ tính mệnh ví như muốn phản kháng cái kia ngượng ngùng đ ư ờ n g cảnh cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h ngay vậy bên trong 487 t â m thế giới các cường giả cười đến lớn tiếng hơn thậm chí có người đều thoải mái cười to có người đều cười ra heo kêu bọn họ đều cho rằng đ ư ờ n g cảnh là tại nói đùa bọn họ đều là tại biểu diễn một cái thằng hề hành vi biết đám người này căn bản nghe không hiểu tiếng người đ ư ờ n g cảnh liền chuẩn bị lập tức xuất thủ vì vậy hắn liền triệu h o á n ra hai cái hạ vị chủ thần vật chất phân thân một nháy mắt thuộc về chủ thần huy ác Tràn ngập tại toàn bộ bắc cực đại lục để tất cả nửa bức chủ thần nhộn nhịp khiếp sợ và phần cái này thế giới thế mà còn có chủ thần tồn tại hơn nữa còn là hai cái đúng vậy a hai cái này có lẽ đều không phải thiên long láo nhân vì sao lại có chủ thần giới giới, t r giới giới, xong đời chúng ta xong đời tại nhìn đến hai cái hạ vị chủ thần phân thân máy mắt tất cả trung tâm thế giới giáp tỉnh giả nhộn nhịp đều cảm nhận được tuyệt vọng dù sao nếu như là nửa bức chủ thần bọn họ còn có lực đánh một trận trung tâm thế giới vì cấp đoạt siêu h ạ n g thế giới hay tâm có thể là bỏ hết cả thể b ố n c h ọ n vẹn năm mươi vạn nửa bức chủ thần chính là vì cam đoan không có sơ hở nào nhưng bọn họ không nghĩ tới tại chủ thế giới thế mà còn có trừ thiên long láo nhân bên ngoài chủ thần cái này thật sự là làm bọn hắn căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị liền tại tất cả mọi người hốt hoảng thời khắc mã lợi khắc liền nói đại gia không cần lo lắng bọn họ chỉ có hai cái chủ thần mà chúng ta khoảng chừng năm mươi vạn người đại gia tỉnh táo lại chia ra hành động liền có thể chạy mất nghe xong lời này mọi người cảm thấy đúng là có đạo lý dù sao lần này giáng lâm đến chủ thế giới nửa bước chủ thần chỉ có thể lưu lại tại chủ thế giới thời gian nửa tháng bọn họ nhiệm vụ chính là tại thời gian nửa tháng bên trong tìm tới siêu h ạ n g thế giới h à n tâm đồng thời giao cho chính mình một cái trận danh o trí cao thần cường giả nếu là một tháng không có hoàn thành nhiệm vụ hoặc là một tháng thời gian đi qua như vậy trên người bọn hắn tiêu ký không gian pháp tắc cũng sẽ lập tức khởi động sau đó bọn họ liền có thể nháy mắt bị truyền tống về trung tâm thế giới có thể nói đây cũng là vì phòng ngừa xảy ra bất chắc dẫn đến trung tâm thế giới nửa bức chủ thần bị vây ở thế giới khác một cái thủ đoạn nguyên bản mọi người thấy đường cảnh hai cái vật chất phân thân m ấ y mắt đều cảm nhận được tuyệt vọng căn bản nghĩ không ra điểm này nhưng bây giờ có mã lợi khác nhắc nhở tất cả mọi người thanh tỉnh lại đúng vậy a chúng ta căn bản không cần sợ hãi chúng ta như thế nhiều người liền hai cái chủ thần căn bản không có cách tại trong nửa tháng đem chúng ta toàn bộ g i ế t sạch không sai chỉ cần chúng ta trốn tại hư vô không gian bên trong nói không chừng một người đều không cần chết nghe nói như thế đường cảnh lộ ra chế nhạo đủ cười các ngươi thật xác định mình có thể tiến vào hư vô không gian phải biết một khi để đám này nửa bước chủ thần tiến vào hư vô không gian xác thực liền xem như chủ thần cũng rất khó đổi tận giết tuyệt dù sao hư vô không gian là vô cùng lớn không có bất kỳ cái gì không gian t o a độ cũng không có bất kỳ cái gì ánh sáng muốn ở bên trong tìm kiếm một cái nửa bước chủ thần không khác mỏ kim đáy biển cho dù trung tâm thế giới d á n g lâm đến chủ thế giới khoảng chừng năm mươi vạn nửa bước thiên thần chỉ khi nào để bọn họ toàn bộ đều chạy trốn tới hư vô không gian đường cảnh liền tính dốc hết toàn lực cũng rất khó đem bọn họ một mẻ ngất nói không chừng liền sẽ có rất nhiều cá lọc lưới điểm này đường cảnh đương nhiên sớm liền nghĩ đến cho nên nói hắn làm sao lại để đám người này có cơ hội tiến vào hư vô không gian dù sao đường cảnh từ khi nắm giữ không gian năng lực về sau vẫn là chơi không gian tay giả đời ban đầu ở cùng giờ giao thủ thời điểm đường cảnh vẫn tại hư vô không gian chạy trốn dẫn đến cho dù giờ thực lực xa xa còn mạnh mẽ hơn hắn vẫn như trước b ắ t hắn không thể làm gì đây là chỉ có đường cảnh một người tiền đề nếu như năm mươi vạn nửa này nửa kia bước chủ thần toàn bộ đều tiến vào hư vô không gian đường cảnh có khả năng hay không đánh giết trong đó một phần mười đều là cái vấn đề cho nên nói vì để phòng bắn nhất đường cảnh sớm tại chúng thần giáng lâm phía trước chữ l i ê n đã lợi dụng chủ thần cấp cái khác vật chất phân thần đem toàn bộ chủ thế giới đều bao phủ tại cường đại trong kết giới đồng thời ở thế giới biên giới còn tạo nên vô số cái thế giới trong gương bởi như vậy l i ê n tính đám người này thật sự có năng lực đánh vỡ đường cảnh bố trí kết giới chương một nghìn một trăm linh tám đối mặt chủ thần cường giả nửa bước chủ thần không có bất kỳ cái gì phần thắng chương một nghìn một trăm linh tám đối mặt chủ thần cường giả nửa bước chủ thần không có bất kỳ cái gì phần thắng cũng sẽ chỉ tiến vào thế giới trong gương bên trong cũng không có chân chính tiến vào hư vô không gian mà còn bởi vì đường cảnh đem thế giới trong gương toàn bộ thiết lập thành hư vô không gian giáng dấp đám người này liền tính tiến vào thế giới trong gương cũng không biết bọn họ có thể còn tưởng rằng chính mình thật tiến vào hư vô không gian có thể nói vì đối phó chúng thần giáng lâm nguy cơ đường cảnh đã đem hết thạy tất cả đều làm tốt ứng đối phương pháp bằng không mà nói hắn lại làm sao có thể dám vô bộ ngực một người giải quyết đi lần này chúng thần giáng lâm t h ú n chi cho dù có rất nhiều chi tiết đường cảnh nghĩ không ra có thể tại sao lương của hắn còn có thẩm thiên lâm lý quân bốn người bọn họ cùng với thiên bốn trăm tám mươi bảy ngàn vạn vạn cửu châu g i á c t ì n h giả cùng còn lại có năng lực người có chút cửu châu dân chúng mặc dù không cách nào t u luyện không có thể trở thành g i á c t ì n h giả nhưng bọn họ náo lại dùng rất tốt tại một chút chi tiết vấn đề bên trên đường cảnh căn bản không kịp đi suy nghĩ có thể những người kia cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ chỉ cần tại đường cảnh hành động thời điểm nộp lên một phần kế hoạch danh sách đường cảnh liền có thể đặc biệt nhẹ nhõm đem tất cả bỏ sót điểm toàn bộ cho bổ sung như vậy chỉ cần đường cảnh thực lực không ra vấn đề như vậy ứng đ ố i bất luận cái gì nguy cơ đều có thể thông dòng giải quyết chính là tập bách g i a sở trường một quốc gia lực lượng có lẽ chỉ dựa vào người cho dù có làm sao cường đại lực lượng từ đầu đến cuối cũng có sai lầm thời điểm cũng có bỏ sót địa phương có thể là một khi tất cả mọi người trên dưới một lòng đoàn kết lại như vậy liền có thể đạt tới sắt đá không rời tình trạng mà tại nghe đến đường cảnh lời nói về sau ở đây tất cả trung tâm thế giới cường giả khẳng định cũng sẽ không tin tưởng bất quá mọi người đồng thời trong lòng còn có một cái nghi hoặc vì cái gì thiếu niên ở trước mắt thế mà nắm giữ hai cái như vậy cường đại phân thân không sai tại nhìn đến bị triệu h ắ n đi ra hai cái vật chất phân thân gián g dấp cùng đường cảnh như lúc ban đầu một triệt thời điểm mọi người liền biết hai cái này hạ vị chủ thần là đường cảnh phân thân không có khả năng có cái khác có thể có thể là bọn họ thật rất hiếu kỳ vì cái gì một cái nửa bức chủ thần thế mà nắm giữ hai cái chủ thần phân thân cái này thật sự là chưa bao giờ nghe thấy sự tình đương nhiên đường cảnh chắc chắn sẽ không vì bọn họ giải đáp nghi hoặc dù sao thỏa mãn địch nhân lòng hiếu kỳ đây tuyệt đối là nhân vật phản diện chết tại nói nhiều điển hình đường cảnh đương nhiên không có khả năng biết rõ rồi mà còn cố p h ạ m phải vì vậy hắn liền trơ mắt nhìn năm mươi vạn nửa bước chủ thần ngay tại vắt hết vóc muốn đi vào hư vô không gian dù sao tại nhìn đến hai cái nửa bước chủ thần phân thân thời điểm bọn họ liền biết chính mình căn bản không có khả năng chiến thắng đối thủ cho dù chỉ có hai cái hạ vị chủ thần phân thân bọn họ lại nắm giữ năm mươi vạn nửa bước thiên thần có thể nửa bước chủ thần số lượng liền tính lại nhiều có thể tại đối mặt chân chính chủ thần thời điểm căn bản không chịu nổi một cách song phương căn bản là không tại một cái tầm thứ không tại một cái chiều không gian là thuộc về hai cái thứ nguyên sinh mệnh l i ê n tính mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn nửa bước chủ thần bọn họ liên hợp lại phát động một k í c h trí mạng cũng không có cách nào đối chủ thần tạo thành nửa điểm tổn thương dù sao chủ thần c h i lực cùng nửa bước chủ thần thiên thần c h i lực là có bản chất khác biệt cũng chi chủ thần thân thể cũng là từ chủ thần c h i lực ngưng tụ mà thành cũng chỉ có chủ thần hoặc là so chủ thần càng thêm tồn tại cường đại mới có thể tiêu diệt chủ thần cũng chính là nói cho dù nửa bước chủ thần sức chiến đấu đã đạt đến chủ thần tầm thứ tối đa cũng chính là đánh bại chủ thần nhưng muốn chặn đánh giết chủ thần đó là căn bản liền không khả năng bởi vì chủ thần cùng thiên thần là một đạo l ệ c h trời cả hai là căn bản khác biệt sinh mệnh tầng thứ chương 1109, c ư ờ n g đại kết giới khiếp sợ chúng thần chương 1109, c ư ờ n g đại kết giới khiếp sợ chúng thần thật giống như một cái má môi mô liền tính răng bao nhiêu sắc bén cũng không có cách nào cắn chết một đầu con voi rất nhanh năm mươi vạn nửa b ư ớ c chủ thần bắt đầu hóa tan tác như chim mương phi lư bảy bài nói hảo chín phi bốn sáu bảy lư một nam năm bảy nhỏ sáu bài phát đi bọn họ hướng về chủ thế giới từng cái phương hướng bay đi muốn xông phá thế giới bình chướng từ đó tiến vào hư vô không gian có thể là bọn họ nghĩ sai nguyên bản lấy nửa bước chủ thần thực lực muốn đánh vỡ vừa vặn trở thành cao đẳng thế giới thế giới bình t h ư ớ n g vẫn là không có khó khăn như vậy nếu như trở về sau chủ thế giới thế giới đẳng cấp triệt để vững chắc trừ phi là chân chính chủ thần nếu không là căn bản không có cách nào đánh vỡ thế giới bình t h ư ớ n g sau đó tiến vào hư vô không gian đối với một cái ổn định cao trở thế giới chỉ có chủ thần cường giả mới có cái kia lực lượng trực tiếp đánh vỡ bình t h ư ớ n g nếu như là chủ thần phía dưới g i á tỉnh giả nhất định phải dựa vào không gian năng lực mới có thể gián tiếp vào vào đến hư vô không gian đương nhiên đây là vững chắc thế giới chủ thế giới hiện nay mới vừa vặn trở thành cao đẳng thế giới tự nhiên không có vững như vậy cố nguyên bản nửa bức chủ thần là có thể đánh vỡ thế giới bình t h ư ớ n g có thể rất đáng tiếc bọn họ phát hiện tại s ắ p muốn đánh vỡ thế giới bình t h ư ớ n g lúc đột nhiên xuất hiện một cái màu tím kết giới mà kết giới này vừa vặn đem toàn bộ chủ thế giới đều bao vây lại thật giống như một cái to lớn màu tím nhạt chụp lồng thủy tinh đồng d ạ o tuy ý váy nửa bức chủ thần cố gắng như thế nào cũng không có cách nào đánh vỡ kết giới dù sao đây chính là đường cảnh lợi dụng chủ thần phân thân bố trí kết giới mà bố trí kết giới năng lượng tự nhiên là cái kia giống như giang hà đồng dạng chủ thần chi lực những n à y nửa b ư ớ c chủ thần lại làm sao lại đánh vơi chủ thần bố trí kết giới đâu một máy mắt tất cả nửa b ư ớ c chủ thần lập tức thất kinh bọn họ lúc đầu không sợ được cảnh hoàn toàn là bởi vì có cơ hội chạy trốn cần gì phải sợ hãi có thể hiện tại bọn hắn thật sợ bởi vì bọn họ nguyên bản cho rằng con bài chưa lật căn bản vô dụng nhân ra cũng sớm đã nhằm vào bọn họ bố cục cái này để ở đây tất cả trung tâm thế giới nửa bức chủ thần căn bản không chỗ che thân rất nhanh đám này nửa bức chủ thần lại lập tức trở lại tại chỗ bọn họ biết tất nhiên chạy không được vậy vẫn là ngoan ngoan tập hợp tương đối tốt cùng lúc đó liền mã lợi khắc cũng rất khiếp sợ hắn một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm đường cảnh không nghĩ tới ngươi chủ thần phân thân thế mà cũng sẽ bố trí như vậy cường đại kết giới có thể nói tại vừa bắt đầu phát hiện đường cảnh có hai cái chủ thần phân thân thời điểm cầu hoa tươi không mã lợi khắc một mực rất bình tĩnh dù sao hắn mặc dù là nửa bước chủ thần nhưng nắm giữ cùng chủ thần phân cao thấp thực lực tự nhiên không cần sợ hãi đường cảnh chủ thần phân thân nếu như là trung vị chủ thần phân thân hắn có lẽ còn có chút lo lắng nếu là thượng vị chủ thần phân thân mã lợi khắc cảm thấy chính mình khẳng định chắc cánh khó thoát có thể rất hiển nhiên đường cảnh biểu hiện ra phân thân chỉ là hai cái hạ vị chủ thần phân thân cái này liền để vừa bắt đầu mã lợi khắc còn có một chút tự tin đương nhiên hắn không hề biết đường cảnh trên thực tế còn có tám cái phân thân đồng thời một cái phân thân so một cái phân thân còn muốn cường đại nếu là hắn biết khẳng định sẽ dọa đến căn bản không dám nói lời nào đương nhiên liền tính như vậy mã lợi khắc tại phát hiện đường cảnh thế mà còn am hiểu cường đại kết dưới lúc mới hoàn toàn không cách nào bình tĩnh xuống dù sao nếu t c như không có kỳ kỳ u lời nói, đường cảnh khẳng định là không có cách nào học được kết giới. lúc này, đường cảnh trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng sinh, một bộ vợ chồng chia lịa tư thái. hiện tại các ngươi nghĩ kỹ muốn hay không thần phục với ta sao nói thật nếu như có thể để những người này trở thành thủ hạ của mình đường cảnh tự nhiên không hy vọng đổi tận giết tuyệt dù sao còn sống nửa bước chủ thần so chết nửa bước chủ thần tác dụng có thể lớn hơn mỗi một cái nửa bước chủ thần đều là sau này khả năng sẽ trở thành chủ thần tiềm lực có lẽ nửa bước chủ thần ở trung tâm thế giới giống như nát đường phố đồng dạng tồn tại có thể là chân chính chủ thần liền xem như ở trung tâm thế giới y nguyên có thể nói được là một phương cao thủ chủ thần là bị rất nhiều thần cấp cường giả tôn kính tồn tại đường cảnh đương nhiên hy vọng thủ hạ của mình chủ thần càng nhiều càng tốt hiện nay cựu châu tổng cộng có sáu cái nửa bức chủ thần thực lực một cái là đường cảnh còn có hai cái thì là thẩm thiên lâm cùng lý quân hai người bọn họ hấp thu chủ thần cách mặc dù còn không có trở thành chủ thần nhưng nắm giữ nửa bức chủ thần thực lực còn có mặt khác ba người đương nhiên đều là đường cảnh thủ hạ đồng thời tại ba người này bên trong có hai cái là bị đường cảnh dùng lĩnh hàng cổ tò ả mà xù cả mỹ không chế lại hai người k i a tự nhiên là giả lam cùng mạ h ạ đến mức người cuối cùng đó chính là tiếu ân tiếu ân là tự nguyện trở thành đường cảnh thủ hạ có thể nói cũng là đường cảnh hài lòng nhất thù hạng bởi vì tiếu ân tự nguyện lựa chọn đường cảnh cho nên nói hắn vẫn như cũ nắm giữ trở thành chủ thần tiềm lực đây mới là để đường cảnh cao hơn nhất cũng chính là nói kiểu châu hiện nay có bốn người là tuyệt đối có thể trở thành chủ thần nếu như lại thêm triệu tiên sách cùng tịnh lực v ũ như vậy kiểu châu có sáu người là tuyệt đối có thể trở thành chủ thần nhưng số lượng này so với trung tâm thế giới chủ thần số lượng thực sự là quá ít cho nên nhìn thấy năm mươi vạn nửa bức chủ thần đường cảnh khó tránh khỏi sẽ tâm động đương nhiên hắn coi trọng nhất chính là tại gái này đám người bên trong thực lực tối cường mã lợi khắc dù sao mã lợi khắc hiện tại chỉ có nửa bước chủ thần cảnh giới lại có thể cùng chủ thần một trận chiến mặc dù không cách nào giết chết chủ thần nhưng lại có thể đánh bại hạ vị chủ thần liền xem như gặp trung vị chủ thần đoán chừng lấy mã lợi khắc thực lực cũng có thể thong d o n g rời đi không đến mức giống còn lại thiên thần cảnh giới đầu dạng đối mặt chủ thần chỉ có bị miễu sát phần có thể nói mã lợi khắc thiên phú liền xem như so với đường cảnh còn muốn ưu tú chỉ bất quá đối phương không giống đường cảnh nắm giữ nhiều như vậy kỳ ngộ mà thôi như vậy ưu tú thiên tài đường cảnh khẳng định là hy vọng đối phương có thể trở thành thủ hạ của mình kể từ đó đường cảnh liền có nhiều hơn con bài chưa lật đối phó diệt thế bàn tay lớn phía sau chủ nhân có thể nói đường cảnh làm tất cả đều là vì cựu châu thậm chí là là toàn bộ chủ thế giới lo trước tính sau chỉ có dạng này mới có thể giải quyết đi tất cả đ ị c h nhân nghe đến đường cảnh lời nói ở đây tất cả nửa bước chủ thần toàn bộ đều trầm mặc liền xem như mạ h ạ t cũng như những mày không có mở miệng phản bác dù sao ai có thể nghĩ đến thiếu niên ở trước mắt thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nhưng nắm giữ hai cái chủ thần phân thân cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi có thể ba không hiện thực chính là như vậy không phải bọn họ cảm thấy không phù hợp logic liền sẽ không tồn tại nếu là vừa bắt đầu mọi người nghe đến đường cảnh nói như vậy khẳng định sẽ chẳng thèm ngọt tới cảm thấy muốn để bọn họ thần phục quả thực giống như vừa có thể là hiện tại bọn hắn lại biết cái gì gọi là hiện thực đối mặt cường đại chủ thần ở đây năm mươi vạn nửa bước thiên thần tuyệt đại đa số người căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng c h ư một nghìn một trăm mười một độc chiếm siêu hạng thế giới hạch tâm dạ tâm c h ư một nghìn một trăm mười một độc chiếm siêu hạng thế giới hạch tâm g i tâm chỉ có số người cực ít còn có cơ hội chạy ra một chút hy vọng sống đại khái trầm mặc ba phút đồng hồ cuối cùng có người không nhịn được muốn mở miệng cầu xin tha thứ dù sao so với hoàn thành trung tâm thế giới trí cao thần nhiệm vụ bọn họ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất có lẽ hiện tại đầu hàng chờ về sau có thể sẽ bị trung tâm thế giới cường giả thanh toán có thể nếu như bây giờ không đầu hàng như vậy bọn họ nhưng là chết liên t ạ i có người chuẩn bị mở miệng đầu hàng lúc hắn lập tức liền bị bên cạnh nửa bước chủ thần thâu tập một chiêu d â y hai mươi tư giết quả thực không có bất kỳ cái gì để người do dự nháy mắt ừ ngươi lại dám phản bội trí cao thần đại nhân thực sự là tội đáng chết một lần tại đánh giết cái k i a m u ố n cầu xin tha thứ người về sau xuất thủ nửa bước chủ thần hừ lạnh một tiếng có thể nói ở đây rất nhiều nửa bước chủ thần có lẽ cũng không có như vậy trung thành bọn họ d á n g lâm đến chủ thế giới chỉ là vì hoàn thành trí cao thần bố trí nhiệm vụ một khi nhiệm vụ hoàn thành bọn họ liền có thể thu hoạch đại bút khen thưởng đó là có thể để bọn họ từ nửa bước chủ thần đột phá đến chân chính chủ thần cảnh giới dụ hoặc có rất ít người có khả năng cự tuyệt thậm chí có số ít người vẫn tồn tại lòng lang dạ thú ý nghĩ muốn mất một mình siêu hạm thế giới hạch tâm một khi cái này kế hoạch có khả năng biến thành sự thật như vậy liền nắm giữ trở thành trí cao thần hy vọng đây là bất luận kẻ nào đều cự tuyệt không được nữa đương nhiên thật muốn đạt tới điều kiện này kỳ thật vô cùng khó khăn dù sao muốn phản bội trí cao thần tuyệt đối sẽ trả giá vô cùng thê thảm đau đớn đại giới đây là rất nhiều người đều căn bản tiếp nhận không nổi liền tính trốn tại chủ thế giới có thể theo thời gian c h u y ể n rời trung tâm thế giới bên kia liền có thể phái ra chủ thần cấp cái k h ắ c cường giả thậm chí liền xem như trí cao thần nếu là nguyện ý đánh đổi khá nhiều cũng có thể cưỡng ép g á n g lâm đến chủ thế giới nếu như nói được đến siêu hạng thế giới hạch tâm n g i là chủ thế giới thổ dân như vậy liền tính trí cao thần cưỡng ép d á n g lâm đến chủ thế giới cũng không có cách nào xuất thủ nhưng nếu như được đến siêu h ạ n g thế giới hạch tâm người là trung tâm thế giới hoặc là thế giới khác sinh mệnh đối mặt trí cao thần căn bản liền không có bất kỳ cái gì ngăn cản có thể sở dĩ đường cảnh biết điều này hoàn toàn là bởi vì lúc trước thiên long lão nhân cùng hắn đề cập qua cũng chính là nói chủ thế giới thổ dân sẽ phải chịu cái này thế giới quy tắc chế trở đây cũng là vì cái gì thiên long lão nhân rất ít đối chủ thế giới sinh mệnh xuất thủ nguyên nhân bởi vì một khi xuất thủ rất có thể liền sẽ bị to lớn phản hệ cho dù là trí cao thần cũng xa xa tiếp nhận không nổi chính là biết điều này thiên long lão nhân mới sẽ lựa chọn cùng đường cảnh hợp tác bởi vì cứ như vậy hắn muốn có được siêu hạng thế giới hạch tâm liền sẽ thay đổi đến dễ dàng nhiều chỉ bất quá bây giờ hai người hợp tác đã thay đổi đến chỉ còn trên danh nghĩa thiên long lão nhân còn tưởng rằng đường cảnh không biết hắn ý nghĩ có thể rất đáng tiếc đường cảnh đã sớm 490 biết thiên long lão nhân rất có thể sẽ phản bội chính mình thậm chí là phản bội i ể u châu như vậy tranh đoạt siêu hạng hạch tâm người thắng cuối cùng đến tột cùng là ai còn chưa thể biết được với bắt đầu đường cảnh còn muốn là người muốn nói lời giữ lời thứ không thuộc về mình cũng không cần đi suy、si、tâm học tưởng nhưng bây giờ hắn phát hiện thiên long lão nhân lại muốn qua sông đoạn cầu như vậy hắn liền không nợ đối phương bất luận kẻ nào tình cảm trên thực tế đối với siêu hạng thế giới hạ a t â m đường cảnh cũng tương đối ngấp nghẽ thiên long lão nhân nguyên bản hứa hẹn chỉ nguyện ý cho đường cảnh trong đó một phần rất nhỏ chỉ đầy đủ đường cảnh từ nửa bước chủ thần đột phá đến chủ thần cảnh giới cái này thật sự là quá ít nhưng bây giờ song phương đã vạch mặt